khương lệnh huệ y nữ môi lên tiếng chào lương thần biểu tỷ kỳ thực nói thật kiếp trước nàng cùng tô lương thần cũng không qua lại tuy nói là biểu tỷ muội nhưng tô lương thần cùng khương lệnh huệ lại thân thiết hơn khương lệnh huệ cũng coi tô lương thần thành thân tỷ muội hơn nữa tô lương thần có chút không phăng khoáng mỗi lần nàng thấy mình ăn mặc tinh xảo gây chú ý liền lộ ra ánh mắt c h à o phúng có lẽ là cảm thấy cô nương g i a huệ chất lan tâm mới là quan trọng nhất loại người như mình mỗi ngày chỉ nghĩ mặc siêm ý gì đeo đổ trang sức gì cũng khó trách không hợp ý nàng nhưng hôm nay tô lương thần đối với nàng lại đặc biệt nhiệt tình một lúc lại hỏi nàng khác không một lúc khác lại hỏi nàng có đói bụng không cứ như một đôi hảo tỉ m ộ i thương yêu nhau như thể mối quan hệ của hai người tốt đẹp vô cùng xe ngựa nhanh chóng đến giữa sườn núi tương nguyên tự phía trên xe ngựa không lên được chỉ có thể đi bộ khương lệnh luyện được mẫu thân mình ôm xuống xe ngựa lao thái thái được lý ma ma đỡ xuống xe ngựa liếc mắt về phía trước một cái Thấy một thiếu thẳng thụ, trắng, biệt tuấn tú, ánh mắt tự hồng ánh cây cẩm môi niên dưới ái, ngọc đứng răng sắc gốc cổ đặc bào khương ô n nhịn g đ ợ c chúng còn than thở. Tiểu thiếu niên này thật tuấn ta、so、nhi nhà h niên này với à, so dụ đẹp k h ô n biết lệnh à nhà còn cái nhà ai. Khương ai. l nguyện nằm nhoài trong lòng mẫu thân mình nghe được â m thanh có chút ngạc nhiên cũng muốn nhìn thấy vị tiểu thiếu niên nào so với ca ca nàng còn tuấn l ã n g hơn khương lệnh nguyện nhấc đầu nhỏ lên đôi mắt to đen lấy vừa nhìn lên liền không rời mắt nổi nha không phải nhà ai chính là người nhà nàng chương mười chín nhớ thương dung mạo lục tông xác thực là quá anh tuấn không biết tại sao hắn lại có được dung mạo như vậy bây giờ trên người tiểu thiếu niên lộ ra vẻ ngây ngô non nớt nhưng ngày sau khi hắn chinh chiến xa trường trở về ngẩng cao đầu cưới trên đại mã trên người mặc một bộ chiến bào mà đen b ộ kiếm treo bên đai lưng anh tư như vậy khiến cho cả đời này của nàng cũng không thể nào quên khương lệnh nguyện liếc nhìn vài lần nhưng rất nhanh liền buông mắt xuống lục tông đi về phía lao thái thái tuy rằng tính tình lục tông có chút lạnh nhạt nhưng cũng là một người tôn trọng trường bối thái độ của hắn đối với lao thái thái vô cùng kính trọng hai lần trước lục tông đến vệ quốc công phủ lao thái thái lại không coi trong phủ hôm nay rốt cuộc mới nhìn thấy vị thiếu niên ổn trọng tuấn lãng này là thế tử vinh vương phủ lục tông gương mặt của lao thái thái từ ái cười nói tính khi rất tốt sau đó nhìn về phía khương lệ nguyện đang nằm trong ngực nói không phải sán sán rất yêu thích vinh thế tử sao vậy tại sao hôm nay lại không ra chào hỏi người ta chu thị lúc này mới nhớ mấy ngày nay nữ nhi cũng không còn treo tông biểu ca ở ngay khỏe miệng nữa trẻ con đúng là có mới nối cũ chỉ mới hơn một tháng liền quên mất tông biểu ca mà nàng luôn tâm tâm n h i ệ m n h i ệ m ngay cả tiết vanh xưa nay quan hệ rất tốt thái độ bây giờ cũng không lạnh không n h ạ t với người ta khuôn mặt xinh đẹp của chu thị hơi hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng nặn nặn gương mặt bánh bao của khương lệnh luyện nhỏ giọng nhắc nhở sán sán oan mau gọi biểu ca khương lệnh nguyện nhắc đầu nhỏ lên thấy lục tông đang nhìn về phía nàng lúc này mới mím môi tay nhỏ ôm lấy cổ của mẫu thân âm thanh mềm mại nhu nhược gọi biểu ca lục tông cũng nhận ra được sự biến hoa của tiểu biểu muội chỉ nhàn nhạt thân một tiếng sau đó hạ mắt không nói gì lục tông đang chờ người khi thấy một người mặc một thân trường bảo cổ tròn màu xanh trúc đang đi tới lúc này mới lộ ra vẻ mặt của một tiểu hài đồng ươn thẳng lưng hô một tiếng cứu cứu khương lệnh nguyện nghe tiếng nhìn qua Thấy nam tử đi tới trường tuổi, nam đi ước khương í khí. chất cô nho nhã, hai hàng lông mày lộ ra một cô anh một lông n ra g lộ mày ờ i đại chiến liệt đại hoài viễn. này chính Tông, cũng phùng tướng quân công lừng phong Chu, phùng là là lây uy cậu của Lục của h lấm ruột tru, ư k lệnh n g u y ễ n nhớ lại khi lục tông mười bốn tuổi đã xuất trình cùng với vị phùng đại tướng quân này ra ngoài đánh trận vị phùng đại tướng quân này đối với lục tông hắn không chỉ là cậu ruột còn là ẩn sư hắn là người mà lục tông kính trọng nhất trên đời này phùng hoài viên khi ở trên chiến trường là một người dũng manh thiện chiến lúc này hắn thoát chiến bảo thay một bộ trang phục bình thường lại trở thành một vị thư sinh nho nhã không có nửa phần thô lỗ phùng hoài viên tiến vào liền thấy các vị nữ quyến của vệ quốc công phủ đang ở bước lên chào hỏi lao t h á i thái sau đó mới nhìn về phía chu thị sau lưng lao thai thái chu thị mặc một bộ xiêm ý cổ tròn thanh mát có thêu hoa mẫu đơn càng khiến cho da rẻ như xương như ngọc của nàng càng thêm mấy phần đánh luận mỹ mạo của nàng vẫn giống như trước trong lòng ôm một cục bọc nhỏ lẳng lặng đứng một chỗ cũng khiến cho người nhìn cảm thấy hình ảnh ấy xinh đẹp như một bức họa chu thị liếc nhìn hắn khẽ vớt cảm xem như chào hỏi phùng hoài viễn nhìn về phía tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc mài trong lòng chu thị hai con mắt nhất thời nhiễm đầy ý cười lộ ra mấy phần thân cận ngự khi ôn hòa nói đây là sán sán có đúng không năm nay năm nay có phải đã bốn tuổi đôi mắt to tròn của khương lệnh nguyện nhìn chăm chú phùng hoài viễn dáng vẻ ngoan ngoan không dám lên tiếng lúc trước nàng không biết nhưng sau này nàng mới hiểu được vị phùng đại tướng quân này là người hái mộ mẫu thân nàng phùng đại tướng quân là một người si tình bởi vì yêu sâu sắc mẫu thân nàng nên cả đời này của hắn cũng không cưới vợ tâm tư chu thị lại vô cùng bằng phẳng ánh mắt nàng nhìn phùng hoài viễn không có cảm xúc gì khác chỉ nói với nữ nhi sán sán gọi cứu cứu đi con phùng hoài viễn xem như là biểu ca của chu thị khương lệnh g u y ệ n gọi hắn một tiếng cứu cũng là điều nên làm hơn nữa đời trước nàng gả cho lục tông tiếng cứu cứu này không chạy không thoát được cứu cứu nghe thấy khương lệnh nguyện ngoan ngoan gọi hắn phùng hoài viễn sang sảng cười to liên tục nói đúng là hải tử ngoan sau đó hai người lại khách sáo vài câu vị phùng đại tướng quân này là bạn vong niên của vô trần đại sư tương nguyên tự hôm nay đến đây cũng là muốn ôn chuyện với vô trần đại sư phùng hoài viễn thấy chu thị khách khí đương nhiên cũng biết nàng cố ý muốn tránh mình cũng liền túi c h à o lao thái thái sau đó mang theo lục tông lên núi t ừ thị bên cạnh lao thái thái mặc một thân trang phục đẹp đẽ quái gở nói một câu vị phùng đại tướng quân này đã sớm qua tuổi hai mươi có người còn nói hắn không biết khi nào mới chịu thành thân đây nàng dừng một chủ nhìn về phía chu thị hai con mắt hiện lên ý cười nói có người nói là người hắn yêu đã lập gia đình nên thề rằng đời này sẽ không cưới dâu đúng là một người si tình a chu thị nghe song sắc mặt hơi đổi một chút khương l ệ n g u y ệ n biết mấy ngày nay nhị t h u ố c luôn qua thanh hà cư lòng nhị thẩm sốt ruột bản thân không thoải mái cũng muốn người khác không thoải mái khương lệnh nguyện nâng lên gương mặt tươi cười trong mắt mang theo vẻ ngây thơ hiếu kỳ nhìn về phía tử thị nhị thẩm thẩm biết thật nhiều à sán sán cảm thấy vị cứu cứu lúc nãy vô cùng mỳ phong nhị thẩm thẩm còn biết gì nữa không kể một chút cho sán sán nghe đi sán sán còn muốn nghe trong nữ tắc nữ tử không được tùy ý nghị luận ngoại nam lao thái thái nghe xong nhịu nhịu mày lại cở trách cũng chẳng muốn cở trách nàng trực tiếp quay qua nói với lý ma ma ở bên cạnh đi thôi nữ tắc chuẩn mực đạo đức của phụ nữ t ừ thị tức đến dầm chân khương lệnh n g u y ễ n cười đến vô cùng vui vẻ thân mật ôm chu thị nói lương sán sán muốn tự đi có được hay không thấy nữ nhi khéo léo nghe lời như vậy chu thị đương nhiên là vô cùng vui mừng khương lệnh n g u y ễ n lần đầu tiên cảm thấy đôi bàn chân nhỏ của mình đi đường thật sự vất vả đi mười mấy bậc thang mới nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên trên vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy tô lương thần này không biết từ lúc nào đã chạy đến phía trước lục tông lúc này đang đứng ở giữa phùng hoài viễn và lục tông ngẩng đầu vừa cười vừa nói với phùng hoài viễn tiểu cô nương ngoan ngoắn đương nhiên là được người khác yêu thích huống hồ phùng hoài viễn còn là một người rất yêu thích tiểu hải tử sán sán có mệnh không chu thị thấy nữ nhi không đi nữa lại nhìn hai gò má phấn h ồ n g của nàng c h ó c mũi có mấy hột mồ hôi li ti đang định k h n g lưng ôm lấy nữ nhi khương lệnh nguyện vội nói không sao cả sán sán có thể tự đi nói là nói như vậy nhưng hai quai hàm lại phình lên chu thị c a o mày lại như lọt và sương mù càn bản là không hiểu được tại sao nữ nhi bảo bối của nàng lại không vui rồi khương lệnh nguyện vô cùng không vui hơn nữa lòng nàng còn vô cùng hoảng cho dù là đời trước hay đời này lục tông cũng chỉ đối tốt với một mình nàng nhưng hiện tại nàng t r u n g quy cũng chỉ là một bé gái tuy rằng không hy vọng lục tông có tâm tư gì với nàng chỉ cần quan hệ biểu hình biểu bội của hai người tốt đẹp có một quãng thời gian thanh mai trúc mã vô tư sau đó thuận theo tự nhiên thành thân với nhau và lục tông lại tiếp tục sùng nàng hoan hỉ hạnh phúc sống hết cả đời nhưng tô lương thần này đang muốn làm gì lòng khương lệnh n u y ệ n khó chịu vô cùng lúc này nàng hận không thể xông lên tuyên c á o chủ quyền nhưng vừa rồi nàng cố ý không chịu để ý đến lục tông giờ khác này cũng không muốn hạ mặt xuống nhất thời miệng nhỏ khương lệnh n u y ệ n vểnh lên vểnh lên rất cao chỉ sợ người khác không biết được là nàng đang tức giận nàng đi một lúc nhấc mắt lên thấy tô lương thần còn đang ở bên cạnh phùng hoài viễn tuy rằng không r ử a gần lục tông nhưng nàng nhìn vẫn thấy t r ư ớ n g mắt chân ngắn của khương l ệ n g u y ệ n đang bỏ từng bậc thang thì đột nhiên n g ừ n g lại quay về phía chu thị nói nương sán sán không muốn đi nàng thấy mẫu thân mình đang muốn hỏi gì đó đĩu đĩu ngôi s ụ p mặt xuống c h e cái bụng nhỏ mày nhỏ cao lại sán sán đau bụng lời này lập tức liền dọa sợ chu thị nàng ôm nữ nhi lên thân thiết dò hỏi hôm nay người lên núi không nhiều đoàn người đi phía trước đương nhiên chú ý thấy lục tông nghe thấy tiếng vang liền nghiêng đầu lại trên gương mặt tuấn lãng của thiếu niên không hề có chút cảm xúc đôi con ngươi đen tuyền nhìn về phía cục bột nhỏ đang vểnh vểnh khoe miệng thấy bánh bao nhỏ có vẻ không vui sau đó quay sang nói với phùng hoài viễn cứu cứu tông nhi đi xem tiểu biểu mội sau đó không chờ phùng hoài viễn nói cái gì liền đi xuống phía dưới chu thị ôm nữ nhi thấy lục tông đi đến nàng có chút giật mình lục tông còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng cẩn trọng d o hỏi à gì, biểu mội bị sao vậy chu thị thấy động tác của nữ nhi hơi cứng lại một chút nữ hoa ngẩng đầu xem xét lục tông sau đó cúi đầu rúc vào lòng nàng lẩm bẩm một câu sán sán không có chuyện gì lục tông tuy rằng tuổi con nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng của tiểu biểu m u ộ i rất không vui hắn liếc mắt nhìn xuống bánh bao nhỏ sau đó nói với chu thị nếu không a di đi trước đi tông nhi sẽ thay ngài chăm sóc m u ộ i m u ộ i lúc này chu thị bỗng nhiên hiểu ra hóa ra không phải nữ nhi nhà nàng có mới n u ô i cũ hơn nữa còn ghi nhớ rất kỹ truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi chấp nghiệm chu thị hiểu lục tông là một hải tử ổn trọng cũng yên tâm giao nữ nhi cho hắn bản thân cùng nha hoàn ma ma liền xoay người đi lên núi hai bên thềm đá trồng những cây quế g i à bây giờ là giữa mùa thu hương quế tỏa ra gió thổi qua làm mùi t h ơ m càng đậm thêm như thấm vào lòng người lục tông nhìn tiểu bánh bao trước mặt hai búi tóc nhỏ được đúi lại bằng hai sợi dây màu hồng nhạt đang bị gió thổi lên phấp pha phấp phới lục tông thấy nàng không hoạt bát nịch ngậm như hồi trước đầu nhỏ cúi xuống cực kỳ an tĩnh lúc này hắn chậm rãi ngồi sủm xuống, xuống nhìn khuôn mặt mập mạp của tiểu hoa nhi sau đó đặt tay lên bụng nhỏ mềm mại của nàng xoa nhẹ mấy cái khương lệnh nguyện sợ ngứa liền cười ra tiếng sau đó cắn ngôi thả thiết nhìn lục tông tay lục tông dừng lại một chút nhưng không có thả ra chỉ hỏi còn đau không khương lệnh nguyện lắc lắc đầu nhỏ nàng chỉ già đau bụng không phải đau thật từ trước đến nay lục tông không biết dỗ dành người khác húng chi đối phương chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nguyên nhân khiến nàng giận dỗi dường như có liên quan đến hắn lục tông n h í u mày suy nghĩ một chút nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì liền nói một tháng nay huynh cùng cứu cứu đến nghi châu có mang về ít đồ chơi nhỏ trở về huynh sẽ lệnh người mang qua cho muội khương lệnh n u y ệ n nghe xong liền n g m n g đầu hai mắt mở to kinh ngạc nói tông biểu ca đi nghi châu ừng lục tông gật đầu người hắn kính trọng nhất chính là cứu cứu sau này muốn cùng cứu cứu trinh chiến xa trường nhưng tuổi hắn vẫn còn nhỏ mà cứu cứu nói đợi đến khi hắn đủ một ư ơ i bốn tuổi mới đưa hắn đến quân doanh mấy ngày nay hiếm khi thấy cứu cứu rảnh rỗi tất nhiên hắn phải đi theo để học hỏi vậy là nàng oan uổng hắn khương lệnh n g u n à o náo không thôi nàng nghĩ rằng hơn một tháng qua hắn không đến thăm nàng là do hắn n u ố t lời không ngờ là vì hắn đi xa nhà lấy tính cách của hắn lúc về còn không quên mang lễ vật cho nàng đủ để biết rằng hắn cũng đặt nàng trong lòng tuy là tình cảm biểu huynh muội nhưng hắn cũng không có quên khương lệnh nguyện trong lòng cảm thấy ngọt ngào coi như nàng mới có bốn tuổi lục tông vẫn rất quan tâm đến nàng chỉ với một câu nói khuôn mặt bánh bao của khương lệnh nguyện đ ố n g nhiên nở nụ cười sán lạ đôi mắt to hóng ánh như hai hòn bi nghiêng đầu đôi môi hồng phấn khẽ mở vậy tông biểu ca chỉ mang quả cho sán sán thôi sao lục tông thành thật còn có của bảo thiền lục bảo thiền là mội mội ruột của hắn bây giờ hai người mới mất đi mẫu thân Tình cảm huynh mỗi lúc này là một thứ huynh này cảm lúc cực mỗi là khương ỳ quý giá. k Lệ lệnh nguyện h như băng mừng à lầm, Lệnh tâm tâm m hắn nhưng khác, nhớ khá quan đến người khác, trong đầu nhớ rất kỹ, tâm tư cũng khá tinh、thế. Khương tuy rất rất tư tế. vậy tít mắt một khuôn mặt bánh bao đang im lặng lúc này cười khanh khách như một kẻ đần độn có chút không tự nhiên hơi di chuyển thân thể đến gần khuôn mặt lục tông một chút hai mắt nàng nhìn lục tông rồi ôm lấy c ổ hắn sán sán cho rằng tông biểu ca nói xạo rõ ràng huynh đã đáp ứng sẽ đến thăm sán sán hai người rất gần nhau lục tông dường như có thể ngửi thấy mùi sữa bên người tiểu bánh bao thật khiến người ta dễ chịu mà xui quỷ khiến lục tông liền đưa tay ra nặn nặn khuôn mặt mập mập của nàng khương l ệ n g u y ệ n nhữ mày tại sao lục tông cũng bắt đầu thích nắn mặt nàng nếu là lúc trước ca ca khương dụ nắn mặt nàng nàng nhất định là không chịu nhưng lúc này trong lòng nàng lại tha thứ cho lục tông hơn nữa hắn rất nhẹ tay còn có chút thoải mái lúc này mới để hắn tùy ý nắn trở thành tiểu h o a nhi bốn tuổi tính tình dường như cũng dễ chịu hơn tâm tình không tốt tới nhanh mà đi cũng nhanh khương lệnh nguyện cố Y A O vài tiếng xong liền cắn vào ngón tay lục tông sau đó theo bản năng nhìn hắn nhãn châu chuyển động thấy vẻ mặt của hắn đặc biệt ôn hòa lúc này mới thoảng thả ra không dám dùng s ứ c cắn xong mới nhìn về phía lục tông cười ngây ngô nhãn châu con ngươi thật tốt biến thành tiểu h o a nhi thật t ố ta lao thái thái đi ở phía trước quay lại nhìn thấy tiểu tôn nữ của mình chơi cùng v i n h thế tử thật vui vẻ lúc này mỉm cười nói san sán của chúng ta đúng là hài tử được nhiều người yêu thích chu thị đi sau lao thái thái thấy lục tông dắt tay nhỏ của nữ nhi cẩn thận bước từng bậc thang ánh mắt càng thêm nhu h ò a đoàn người ở tương nguyên tự thờ phật thức ăn dùng vào buổi trưa tất nhiên là đồ chay khương lệnh nguyện thấy trong bát xứ nhỏ không có đồ ăn mặn liền không c ó khẩu vị x ố i lên mấy cái chứ không muốn ăn nàng buông m u n g nhỏ nghiêng đầu nhìn chu thị nương sán sán muốn đi tìm tông biểu ca hai người mới ở cùng nhau đến giờ dùng cơm mới chịu quay về bây giờ lại nhớ rồi chu thị nói tông biểu ca của con bây giờ đang dùng cơm lát nữa nương dẫn con đi được không khương lệnh nguyện quyệt miệng có chút không vui tô lương thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lao thái thái dùng cơm xong vẫn rất im lặng nàng không phải h à i tử cái nan ngoan ngoan ăn xong bắt cơm nghe hai mẹ con chu thị nói chuyện mới đ i ể m n h i n nói mợ để lương thần ma nguyện biểu n ộ i đi tìm biểu ca khương lệnh nguyện nghe xong lời này lại không vui ngẩng đầu nhìn tô lương thần trong lòng thầm nói lục tông từ khi nào trở thành biểu ca của nàng ta lão thái thái cũng rất thích đứa nhỏ lục tông này thấy tôn nữ của mình quấn quýt người ta như vậy hơn nữa hậu viện của tương nguyên tự cũng là nơi thanh tĩnh hôm nay cũng ít người chắc sẽ không xảy ra việc gì liền nói với chú thị nếu sán sán đã thích vinh thế tử như vậy thì để cho con bé tự mình đi tìm phái thêm vài nha hoàn ma ma đi theo sẽ không có việc gì chu thị r u mắt vẫn là không yên lòng liền thả bát đúa của mình xuống tự mình đưa nữ nhi ra ngoài tô lương thần cũng đi theo huyền biểu muội đi c h ậ m chút c ẩ n t h ậ n thế tô lương thần chỉ lớn hơn khương lệnh nguyện một tuổi bây giờ có lòng tốt nhắc nhở giống như tỷ tỷ tốt rất yêu thương mội mội nàng thấy khương lệnh nguyện chạy nhanh muốn kéo tay khương lệnh nguyện lại tay vừa cầm đến đã bị tiểu mội nhanh chóng rút ra tô lương thần biết tiểu nữ hoa này đã bị vệ quốc công phủ chiều hư chỉ thu tay về ánh mắt rũ xuống thoáng lạnh lẽo sau đó liền khôi phục dáng vẻ một h à i tử h i ể u chuyện tiếp tục đi theo khương lệnh luyện thật không có tình cảm gì đối với vị lương thần biểu tỷ này tuy rằng tô lương thần đối xử với nàng rất thân thiện nhưng lại tính toán chi ly trong lòng nhớ rất rõ những hành động kia kỳ thật tô lương thần mới có năm tuổi nói thẳng ra thì không nên có tâm tư với lục tông m ớ i đúng nhưng nàng vẫn có cảm giác gì đó rất kỳ lạ nếu đã thấy là lạ nàng tất nhiên không thể cùng tiểu nữ hoa năm tuổi giả vờ giả vịt không thích chính là không thích cũng không thể che giấu được làm cho nàng hiểu được mình không thích nàng nếu là người thức thời thì nên cách xa mình một chút lúc này phùng hoài viễn cùng lục tông mới dùng xong cơm chay hai người người tản bộ tiêu cơm bên cạnh hồ sen sau hậu viện tương nguyên tự phùng hoài viễn giá người cao to mà lục tông mới có mười tuổi đứng bên cạnh phùng hoài viễn thật là có sự t r ê n h lệch lớn tiểu thiếu niên có vầng trắng cao vẻ mặt tuy không có nhiều cảm xúc nhưng vẫn mơ hồ mang theo một chút nu hòa phùng hoài viên nghĩ đến tiểu nữ hoa luôn c u ố n quít lấy lục tông hắn biết nhân duyên của cháu trai xưa nay không tốt vẫn là lần đầu tiên thấy hắn được một tiểu cô nương yêu thích không khỏi cảm thán san sán dường như rất thích con thật là ngạc nhiên lục tông nhữ mày kỳ thực hắn cũng không hiểu vì sao tiểu bánh bao kia lại thích hắn phùng hoài viên nhớ lại khuôn mặt của nữ hoa kia mặt mày như vẽ trắng trẻo như pho tượng ngọc dường như nhớ đến cái gì liền thấp giọng nói san sán rất giống mâu thân nàng khi còn bé có điều sán sán hoạt bát hơn chút hắn quay đầu nhìn lục tông nếu con nhỏ lại vài tuổi sau này hai đứa lớn lên nói không chừng sẽ trở thành một đôi nói đến đây ánh mắt của hắn lại mềm đi mấy phần tình cảm thanh mai trúc mã là một thứ tình cảm rất đẹp vậy mà lúc phùng hoài viễn vừa n g n g đầu liền thấy chu thị đi tới chu thị d á người n g thức tha mềm mại thanh thoát nàng đang túi đầu cười nói cùng nữ nhi n ụ cười như hoa làm phùng hoài viễn nhìn đến ngây dại khương l ệ n g u y ệ n nhìn thấy lục tông lập tức chạy tới đôi chân ngắn đi tới bên người lục tông ngẩng đầu nhìn về phía phùng hoài viễn hô lên cứu cứu sau đó bàn tay kéo áo lục tông nói tông biểu ca cùng sán sán đi bái bồ tát đi lúc nãy nàng chỉ lo cùng lục tông chơi đùa đã quên bái bồ tát nàng muốn cùng lục tông đi bái bồ tát vì câu tử chương hai mươi mốt tình địch hương khói tương nguyên tự vô cùng cường thịnh cũng không phải là không có lý do đặc biệt ở cái khoảng cầu được gớt thấy cũng đã khiến cho nơi này trở nên nổi tiếng sau khi nàng và lục tông bái tế b ù t ắ t xong lúc này mới nắm lấy tay hắn đi về phía ao phong sinh nước trong ao gợn sóng từng làn từng làn nhỏ hai bên bờ trồng hoa cẩm tú màu đỏ đong đưa trong gió vô cùng đẹp mắt khương lệnh nguyện hai tay chống cằm nhìn đàn cá bơi trong nước lục tông ở một bên vẫn không nói lời nào nhưng mỗi lần nàng nhảy lên hắn sẽ lập tức che chở tránh cho nàng không bị ngã đau khương lệnh nguyện nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong ao gương mặt nàng non nớt tròn tròn nhiều thị thật giống như một cái bánh bao còn lục tông hắn vẫn tuấn tú như trước khương lệnh nguyện đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện trừ đào ma ma ra thì không có ai khác tô lương thần cũng không theo tới khương lệnh nguyện nhất thời thở phào nhẹ nhõm tô lương thần dù sao tuổi còn nhỏ cứ dính sát như vậy cũng khiến nàng cảm thấy phiền chỉ là suy nghĩ kỹ cũng thấy tô lương thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo lại không tồi vẻ mặt rất ngu hòa đôi mắt to tròn làn da trắng n o n mềm mại gò má hơi có chút mập mập trẻ con thêm cả nụ cười thuần theo rất khiến người khác yêu thích vậy lục tông thì sao khương lệnh n g u y ễ n chết mắt liếc nhìn hắn tay nhỏ lôi kéo ống áo của lục tông ý di phục của lục tông hình thức tuy đơn giản nhưng vật liệu lại là thượng hạng sờ rất thoải mái đời trước tuy rằng nàng không giúp lục tông may bất kỳ thứ gì nhưng thời điểm nàng và hắn mới vừa kết hôn thấy hắn ăn mặc rất tùy ý căn bản không chú ý tới xiêm ý của mình như thế nào chỉ cần sạch sẽ thoải mái là được hắn dù sao cũng là phu quân của nàng nàng là một người coi trọng mặt mũi phu quân của mình dung mạo và khí chất đều tốt như vậy đương nhiên không thể lãng phí nàng liền cho người đến tiệm siêm y được các vị công tử thích nhất c h ấ n thành làm một bộ siêm y theo số đó của hán chỉ là siêm y tuy đẹp nhưng bạc cũng tốn rất nhiều có người nói bạc mà nàng dùng để mua siêm y trong một tháng cho lục tông bằng với hai năm chi tiêu trong phủ lúc đó nàng và lục tông tuy đã là phu thê cũng đã làm chuyện thân mật nhất nhưng trung quy vẫn có chút không quen lại nói lục tông tuy rằng đối tốt với nàng nhưng ở trước mặt mọi người chỉ cần mặt hắn trầm xuống thì đúng là rất đáng sợ lần đầu tiên nàng tiêu nhiều bạc như vậy vị phan chắc phi kia cũng bị nàng làm cho sợ trắng mặt cuối cùng cũng không có cách nào chỉ nơm nớp lo lắng nói chuyện này cho lục tông vậy mà lục tông chỉ tươi cười còn khen nàng thật tính mắt khương lệnh nguyện là một người vô cùng thích hư vinh được lục tông khen như vậy nhất thời cái đuôi có thể vểnh lên tận trời sau đó cười khanh khách nằm trong lòng lục tông chỉ cho hắn nên phối hợp siêm v như thế nào còn hắn thì chỉ ô u nàng lẳng lặng nghe nàng nói mặt mày n u h ò a vô cùng sủng lịnh nhìn nàng nói tới cũng kỳ quái trước đây lục tông đối tốt với nàng nàng lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên bây giờ t r ở lúc nàng mười bốn tuổi mỗi khi nhìn lục tông nàng luôn nhịn không được nhớ lại quãng thời gian hắn đối tốt với nàng chỉ là nàng cũng hiểu được hắn đối với bản thân không có loại tình cảm giữa nam và nữ không giống như cha và nương cùng yêu thương lẫn nhau luôn suy nghĩ cho đối phương nàng chỉ vì muốn tiếp tục chiếm lấy sự nuông chiều của lục tông dành cho nàng ai lại không muốn được sùng á i chứ huống hồ, hồ bây giờ nàng cảm thấy bản thân đối với lục tông đã đủ tốt lục tông thấy mày của bánh bao nhỏ nhữ quá chặt mới hỏi nàng làm sao vậy khương lệnh g u y ệ n giang tay ra ôm lấy cánh tay của lục tông giống như một cái bánh bao nhỏ dính lên người nàng muốn mở miệng hỏi một chút ấn tượng của lục tông đối với tô lương thần như thế nào nhưng lời đến miệng lại không hỏi ra được đây căn bản không phải tác phong của nàng đời trước nàng không làm tận trách nhiệm của thế tử nhưng cũng sẽ không hoài nghi lục tông lung tung hai con mắt của khương lệnh nguyện đ ỗ n g nhiên sáng lên trong trước mắt nàng ngẩng đầu ra hiệu cho lục tông hạ thấp đầu xuống lục tông tuy rằng không biết nàng muốn làm gì nhưng cực kỳ phối hợp không lưng xuống khương lệnh nguyện v u ô n g cánh tay nhỏ đang ôm lục tông ra tay phải trực tiếp bỏ vào trong cổ áo của hắn tìm thấy r a thị t ấ m áp vẻ mặt lục tông rốt cuộc có biến hóa đôi mắt nhìn bánh bao nhỏ trước mặt này không biết là nàng muốn làm gì khương l ệ nguyện loan môi cười âm s ắ c mềm mại nói tìm thấy rồi nàng từ trong cổ áo lục tông lấy ra một miếng dương chi ngọc bội tay nhỏ sờ sờ sau đó nhìn lục tông nói tông biểu ca sán sán muốn cái này lục tông ngẩn ra hơi kinh ngạc nhìn nàng ngọc bội này là miếng ngọc hắn đeo từ nhỏ rất ít người biết khương lệnh nguyện biết ý nghĩa của khối ngọc bội này đối với lục tông bằng quan hệ hiện tại giữa nàng và lục tông hắn sẽ không cho nàng khối ngọc bội này nhưng nàng lại muốn thử một chút nàng v u ố t ven g ọ c bội không đúng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn lục tông mở miệng nói tông biểu ca sán sán m u ố n trước đây nàng m u ố n hắn cũng cho còn bây giờ thì sao khương lệnh n g u y ệ n tha thiết mong chờ ánh mắt giống như khi nàng muốn ăn đồ ăn v ậ t mà mình thích vậy trông mà thèm đào ma ma cổ ý đi theo lục tiểu thư vinh thế tử tuy rằng thận trọng nhưng trung quy cũng chỉ mới m ộ ư ơ i tuổi mang theo lục tiểu thư chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lúc này nghe thấy hai vị tiểu chủ tử nói chuyện nàng nhìn vinh thế tử vô cùng chăm sóc lục tiểu thư như vậy đúng là một vị biểu ca tốt thương yêu m u ộ i m u ộ i lúc này lục tiểu thư lại nhìn chăm chăm vào ngọc bội của vinh thế tử đào ma ma vội vã chạy tới ôm lấy lục tiểu thư ôn nhu dỗ rảnh lục tiểu thư ngoan lát nữa nô tì cho ngài một khối ngọc bội khác đẹp hơn có được hay không lục tiểu thư là tiểu tổ tông vệ quốc công phủ muốn loại ngọc bội nào mà lại không có hơn nữa lục cô nương tuổi còn nhỏ đã thích trưng diện ngày thường những thứ ngọc bội xinh đẹp kia cũng không chịu đeo chỉ thích vòng cổ dây c h u y ề n tiểu hai tử luôn yêu thích những thứ rực rỡ hóng ánh khương lệnh n g u y ễ n nhìn lục tông một chút thất lạc hạ mắt xuống sau đó ôm lấy cổ đào ma ma xoay người rúi đầu vào bả vai đào ma ma lầm bầm nói đào ma ma sán sán muốn mẫu thân nghĩ là lục tiểu thư đã chơi mệt rồi đào ma ma ôm nàng lên một chút nhìn lục tông cười nói vinh thế tử vậy nô tỷ mang lục tiểu thư đi tìm phu nhân trước lục tông nhìn đào ma ma ôm người đi mất đáy mắt đ â m chiêu nhìn ngọc bội đang đeo trước ngực sau đó lại bỏ vào trong cổ áo khương lệnh uyển trở về tìm chu thị phát hiện hôm nay an vương phi cũng dắt theo nhìn nữ đến tương nguyện tự cầu phúc trang phục của an vương phi vẫn phú quý xa hoa như trước đeo vàng đeo bạc chỉ lo người khác không biết an vương đối tốt với nàng biết bao nhiêu nhưng khuôn mặt này cũng vẫn xinh đẹp không khác gì trước kia xinh đẹp đến lộ liễu ngay tới cả chu lâm lang bên cạnh nàng cũng như vậy khi nhìn thấy khương lệnh uyển rất dịu ngoan gọi một tiếng biểu m ộ i nhìn hai mẹ con nhà này khương lệnh uyển liền cảm thấy đau đầu hơn nữa lúc nãy nàng còn giận dỗi với lục tông thời điểm như vậy muốn qua loa cũng không thể qua loa được thấy vẻ mặt mệt mỏi của nữ nhi chu thị nghĩ chắc là chơi mệt rồi giang tay ôm lấy nữ nhi trong lòng đảo ma ma an vương phi thấy khương lệnh luyện trong ngực chu thị không khỏi nhữ mày lại càng cảm thấy cục bột được nguồng triều từ nhỏ này làm sao có thể bằng được một sợi tóc của nữ nhi nhà nàng xem coi một chút giáo dưỡng cũng không có mẹ con an vương phi không thích khương lệnh luyện nhưng lại có người vô cùng yêu thích vị tiểu biểu muộn này bên cạnh an vương phi là một vị tiểu công tử mặc một thân siêm y màu xanh ngọc không ai khác chính là con trai trưởng của an vương phủ chu quý hành chu quý hành không giống như mẫu thân và mội mội của hắn ánh mắt hắn nhìn khương lệnh nguyện giống như là chó con nhìn thấy bánh bao thịt vậy đôi mắt nhất thời liền sáng đến trói mắt vào những ngày lễ tết mấy hải tử cùng tụ hội lại với nhau khương lệnh nguyện có được vẻ ngây thơ đáng yêu đương nhiên là có rất nhiều tiểu biểu ca yêu thích nàng nhưng có thể thân cận với khương lệnh nguyện nhất cũng chỉ có hai một là chu quý hành bảy tuổi mà người còn lại không ai khác ngoài tiết vanh năm tuổi đừng coi thường số tuổi của tiết vanh nếu nói về tranh sủng chu quý hành hoàn toàn không phải địch thủ của hắn mỗi lần hai người đi theo phía sau tiểu biểu m ộ i bộ dạng đáng yêu trắng trẻo khả năng làm nung bán manh thì khỏi phải nói chuyện đối chiếm đệ nhất hôm nay tiết vanh không có ở đây chu quý hành nhìn tiểu biểu m ộ i đáng yêu đang ở trong lòng mẫu thân nàng trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại yên tĩnh g i á n g vẻ chu quý hành mi thanh mục tú lúc hắn cười lên Khỏe m i ệ nàng g mang theo hai hai lún đồng người cùng dạng Khương còn cảm ác. lún tiền nhỏ nhỏ, khiến Lệnh Nguyễn ấm hai hai ta theo thấy thấy chú h vô dỡ Quý h đ a n nhìn nàng, đầu nhỏ lập tức hơi co lại. Người nàng không muốn gặp, một người hai người hôm nay đều tới cả. Nàng hơi hai hôm gặp, đầu đều lập lại. tức một tới co cả. biết chu quý hành yêu quý nàng trí nhớ của nàng không tốt đào hoa đời trước khiến nàng nhớ rõ cũng chỉ có ba đoá một là công tử tài hoa của trấn thành tạ trí thanh hai người khác đều là trúc mã lớn lên cùng nàng một người nàng coi là t ỷ m ộ i tốt tiết vanh còn người cuối cùng chính là tiểu công tử chu quý hành an mủ ầm phủ tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng hào hoa phong nhã sau khi tạ trí thanh được giải nguyên hắn liền cưới khương lệnh d u n g thành tỷ phu của nàng tiết vanh thì sống chết dính chặt lấy nàng bán manh làm n ũ n g nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thể bỏ qua làn d a n h trong lòng mà tiếp nhận hắn cả đời này chỉ có thể xem hắn như t ỷ muội chu quý hành chỗ nào cũng tốt là công tử số một số hai chấn thành ra thế nhân phẩm gương mặt mọi thứ đều tốt chỉ là bởi vì hắn có mâu thân là an vương phi và mội mội là chu lâm lang đánh chết nàng cũng không gả cho hắn chỉ là nàng bởi vì muốn đối nghịch với chu lâm lang mà khi còn trẻ không hiểu chuyện t ừ n g đ ù a bỡn cảm tình của tiểu công tử ngây thơ người ta cho tới mãi về sau mỗi khi nàng vừa nhắc tới chu quý hành lục tông liền dùng biện pháp xấu hổ kia để phạt nàng đến nơi đến trốn chương hai mươi hai quý hành chu quý hành tuy mới bảy tuổi nhưng từ nhỏ hắn đã được giáo dưỡng rất tốt hơn nữa bộ dạng my thanh mục tú vừa nhìn đã có thể cảm nhận được đây là đứa bé ngoan ngoan hiểu chuyện hắn thấy tiểu biểu mội chỉ nhìn mình một cái rồi lại rụt đầu về trong lòng cũng hiểu chắc là bởi vì hai người bọn họ đã không gặp suốt nửa năm nên tiểu biểu mội không nhớ rõ hắn chu quý hành có chút buồn b ự c biết vệ quốc công phủ và trung dũng hầu rất gần nên tiểu tử tiết vanh kia chắc chắn luôn thường xuyên đến gặp biểu mội tên kia mặt dày như vậy lại còn rất bám người biết làm lũng hắn biết rõ nhất chu quý hành đi tới bên cạnh chu thị lộ ra nụ cười ấm áp nói san sán chúng ta cùng đi chơi đi có được không tuy rằng chu thị không thích vị tẩu tẩu an dương phi này nhưng đối với cháu trai chu quý hành nàng không hề có thành kiến gì điều này cũng khó trách chu quý hành lớn lên tuấn tú tuổi con nhỏ đã rất có phong độ của một vị đại tướng cử chỉ hành động rất tự nhiên hào phóng hơn nữa mỗi lần đến chơi luôn cực kỳ chăm sóc cho nữ nhi của nàng tốt hơn cả nhi tử hồ đồ kia của nàng và quan trọng nhất là cảm tình của huynh m g ụ i xưa nay luôn rất tốt nữ nhi cũng rất yêu quý vị biểu ca này nghe vậy chu thị túi đầu nhìn nữ nhi đang ở trong lòng m ì n h hỏi sán sán có muốn đi chơi không nữ nhi mới trở về lúc này hắn là chơi mệt rồi có điều tiểu hải tử vừa nhắc đến chơi sẽ luôn trở nên vô cùng hỏa bát khương lệnh nguyện hơi co đầu lại đang định nói nàng không muốn đi nhưng chu quý hành lại nói sán sán biểu ca nghe nói ở trong hậu viện nuôi rất nhiều r ù a nhỏ sán sán đi xem với biểu ca có được hay không chu quý hành lúc bảy tuổi quả thực rất đáng yêu khiến một người luôn yêu thích cái đẹp như khương lệnh nguyện làm sao có thể chống đỡ được năng hạ mắt xuống suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu lên nói với chu thị nương sán sán muốn đi chơi với biểu ca chu thị nặn nặn gương mặt bánh bao của nữ nhi nói được rồi sán sán đi theo biểu ca phải ngoan ngoãn không được bướng bỉnh có biết không khương lệnh nguyện gật đầu đôi bàn chân nhỏ từ trong lòng chu thị trèo xuống đi theo chu quý hành ra ngoài chơi lão thái thái nhìn hai đứa trẻ thanh mai trúc mã mặt mày không khỏi trở nên ngu hòa tình cảm giữa hai biểu huynh mội thật tốt tuổi cũng vừa xứng ngày sau nếu lớn tính cách của hành nhi trước đây luôn như vậy sau này sẽ vẫn coi nhau là huynh mội an vương phi đánh gãy lời nói của lao thái thái tuy rằng gương mặt vẫn tươi cười nhưng đôi mắt lại liếc về phía chu thị trong lòng chu thị có chút tức giận tuy rằng nàng yêu thích đứa cháu trai quý hành này nhưng ngày sau cho dù tình cảm hai huynh mội có tốt nàng cũng sẽ không gả nữ a nhi qua nàng không hề ngốc nếu bên trên nữ nhi còn có một bà b à như an vương phi sán sán của nàng sao có thể sống được những tháng ngày dễ chịu l a o thái thái cũng chỉ là nhất thời cao hứng bây giờ nhận ra được vẻ mặt hai người lúc này cũng cảm thấy lời của nàng nói ra có chút không thích hợp cũng không tiếp tục đề tài này nữa chỉ nhìn chu lâm lang bên cạnh an vương phi tản dương lâm lang giống như là lại xinh đẹp hơn rồi giống như là một tiểu tiên nữ vậy được khích lệ chu lâm lang khẽ mí môi cười tâm trạng có hơi đ ắ c ý chu quý hành vừa ra khỉ cửa khoe miệng liền nhịn không được cong lên trên hắn thấy tiểu biểu mội bên người có chút mất tập trung rõ ràng là một gương mặt bánh bao trắng mềm mịn mịn vô cùng đáng yêu nhưng lại hiện ra nét ưu s ầ u thấy biểu mội bước đi cũng không thèm nhìn đường lúc này mới nắm lấy tay nhỏ của mội muội nói san sán ca ca dắt mội đi cẩn thận té ngã trước giờ khương lệ nguyện h không thích đụng c h ạ m bây giờ tuy chỉ là một tiểu hoa nhi nhưng nàng vẫn không cảm thấy thoải mái cho dù gương mặt chu quý hành có ôn hòa thân thiết đến mấy nàng vẫn không được tự nhiên khương lệnh n g uyển giật giật tay phát hiện không rút lại được cũng thôi không động nữa bi bô nói hành biểu ca chúng ta đi xem rùa nhỏ đi được chu quý hành hài lòng gật gật đầu hai từ bảy tuổi cho dù có thận trọng nhưng bây giờ khi nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mềm của muội m ộ i nụ cười trên khuôn mặt không thể kiềm chế được trở nên vô cùng vui vẻ trước đây mỗi lần hắn ở cùng với tiểu biểu m ộ i tiết vanh lúc nào cũng sẽ xúa vào một chân cuối cùng sẽ n h à n h một nhóm ba người hơn nữa tiết vanh rất xấu lúc nào cũng làm lũng nhưng mội mội lại thích nhất bộ dạng đó của hắn luôn luôn xoa xoa lấy gương mặt của tiết vanh khen hắn đang yêu hôm nay tiết vanh không ở đây hắn cũng đã lâu chưa được gặp tiểu biểu mội hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp khiến cho mội mội vui vẻ đến lúc đó địa vị của tiết vanh trong lòng mội mội sẽ không thể bằng hắn được hai hải tử cùng đến cạnh ao xem rùa nhỏ chu quý hành v ì muốn thể hiện bản thân tự tay nhấc một chú rùa con lên ngồi xuống dưới đất cùng nhau chơi đùa lúc này khương lệnh nguyện vì chuyện lục tông không cho nàng ngọc bội mà cảm thấy khó chịu trong lòng nên luôn ngó lơ chu quý hành bây giờ thấy chu quý hành dùng sức lấy lòng nàng như vậy bản thân cũng cảm thấy có chút hổ thẹn kiếp trước tình cảm của chu quý hành đối với nàng tuyệt đối có thể coi như n h ậ t nguyện chứng giám ngay cả nàng cũng cảm thấy nếu như chu quý hành không có vị mẫu thân và mội mội kia nàng gả cho hắn cũng không sai chí ít nhân phẩm của chu quý hành rất tốt ngày sau nàng gả cho hắn cuộc sống cũng sẽ trải qua rất tốt hơn nữa chu quý hành còn có một gương mặt tuấn lãng từ nhỏ nhìn hắn lớn lên nàng cũng nhìn không biết n á n chu quý hành thấy biểu nội hài lòng khoe miệng cũng tươi cười tâm trạng vô cùng vui vẻ nếu như lúc này mông của hắn có một cái đôi mọc ra chắc chắn sẽ sung sướng vùng vẩy qua lại hắn nặn nặn lấy tay nhỏ trắng trắng thịt thịt của tiểu biểu muội thật mềm cực kỳ thoải mái hắn cười hắc hắc có vẻ rất ngốc trong lòng cảm thấy biểu muội tròn tròn mịn, mịn nhìn chỗ nào cũng thấy tốt càng nhìn càng đáng yêu chờ hắn lớn lên hắn sẽ tới biểu mội làm nương tử sau đó cũng ngủ chung ô n tiểu biểu mội chắc chắn sẽ rất thoải mái chu quý hành càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai bàn tay nắm lấy tay nhỏ của khương lệnh uyển cũng không muốn bung ra khương lệnh uyển nhữ mày thoáng ngẩng đầu nhìn chỗ bùi hoa dâm bụt cách đó không xa hoa dâm bụt màu tím nhạt tuy rằng không hoa lệ như hoa mẫu đơn và hoa thực dược nhưng màu sắc lại rất rực rỡ bây giờ nhìn lại cảm thấy tiểu diễm l o a mắt chu quý hành thấy ánh mắt tiểu biểu mội hướng về phía cây hoa dâm bụt trong lòng đoán chắc hẳn mội mội thích bông hoa kia ánh mắt hắn lập tức sáng lên hỏi sán sán có muốn không khương lệnh nguyện gật đầu tôi cười nhìn về phía chu quý hành sán sán muốn lửng muốn đoá hoa đẹp nhất nàng đưa tay lên bàn tay nhỏ chỉ về phía bông hoa âm thanh giòn tan nói chính là đoá hoa kia chu quý hành lập tức nói được biểu ca lất cho muội lúc này một nô tài đi theo phía sau chu quý hành tiến lên một bước nhỏ giọng nói công tử để tiểu nhân đi lấy cho ạ đây là hoa san săn muốn sao có thể để người khác đi hái chu quý hành lắc lắc đầu thoáng nhữ mày nói ngươi ở đây là được không được phép đi qua để ta h á i cho tiểu biểu muội hôm nay tiết vanh không ở đây chính là thời điểm tốt để khiến cho tiểu biểu muội có thể thích hắn hơn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này chỉ tiếc chu quý hành tuy cao hơn những tiểu hài tử cùng lứa khác nhưng t r u n g q u ý cũng chỉ mới bảy tuổi dù có nhảy cao đến đâu cũng không chạm tới bông hoa kia được chứ đừng nói chi là h á i nó giờ khác này khương lệnh uyển đang cầm trong tay bánh hoa quế chu quý hành đưa cho nàng bỏ vào miệng q u a i hàm ăn phình ra đôi mắt to tròn nhìn chu quý hành đang nhảy nhảy ở không xa giống như một con khỉ con trong lòng khương lệnh uyển lại cảm thấy tội lỗi kiếp trước nàng thị sùng sinh tiêu bây giờ nghĩ lại sắc thật là đã làm hơi quá nhưng những chuyện như vậy đều bởi vì có một người muốn đánh một người chịu đánh chu lâm lang kia cũng không thể đem hết t h ể sai lầm đổ lên đầu nàng khương lệnh uyển đem miếng bánh hoa quế cuối cùng nhét vào miệng vừa định tội nghiệp nói với biểu ca nàng không muốn nữa đã thấy lục tông không biết từ nơi nào trôi ra hắn chầm chậm đi về phía chu quý hành thoáng giơ tay liền hái được đoá hoa một cách dễ dàng chu quý hành nhất thời há hốc mồm nhưng tiếp đó đã thấy lục tông lại bẻ thêm vài bông nữa mang tất cả đoá hoa hái được quay người đi đến trước mặt khương lệnh luyện lục tông thấy bánh bao nhỏ ăn nhiều bánh tới n ỗ i quai hàm phồng lên vô cùng đáng yêu thoáng cúi người nhét cả chùn hoa hái được vào trong lòng nàng gương mặt bánh bao của khương lệnh n g uyển nhất thời sửng sốt lục tông lại lạnh nhạt nói có đủ không chương 2 a i e thẹn giờ k h ắ c này trên gương mặt bánh bao của khương lệnh n g uyển lại hiện lên sự y ê u sầu không hợp với tuổi ai bảo đời trước nàng lại thích cái tính cách bá đạo này của lục tông cơ chứ vẻ mặt rõ ràng rất ngoan ngoãn biết điều nhưng dù sao cũng là tướng quân chính chiến xa trường mấy năm luyện được một thân võ nghệ rất tốt nhìn thì có vẻ gầy nhưng chỉ cần thoát xiêm ý trông hắn sẽ vô cùng có khí khái nam tử nàng không thích nam nhân quá gầy nhưng nếu là loại mãng phu lưng hùm vai gấu cả người đầy thịt một hơi có thể ăn năm sáu bát cơm như trong thoại bản viết thì quả thật không lọt được vào mắt xanh của nàng cảm thấy loại thẩm mỹ này không hợp với nàng đứng bên cạnh có vẻ như đang đứng chung với một bức t ư ợ n g nhưng lục tông lại không giống cơ thể lục tông rắn g i ỏ i nhưng lại không quá cứng cáp hơn nữa chỉ cần hắn đổi qua một bộ cầm bào phối hợp với gương mặt như hòa này cộng với khí chất lạnh nhạt trời sinh quả thực là không chút nào nhìn ra được hắn là một vị võ tướng tuy vậy khí chất của hắn lại cực kỳ bá đạo nữ nhân mà các nàng cần nhất chính là cảm giác c an toàn nên khi nàng đứng bên người lục tông chẳng những có cảm giác c an toàn hơn nữa còn vô cùng n ở mày n ở mặt trong lòng nàng có hư vinh lục tông lại có thể thỏa mãn lòng hư vinh của nàng điểm này không biết có bao nhiêu người trong c h ấ n thành thâm ước ao khương lệnh nguyện túi đầu nhìn hoa trong ngực xinh đẹp vô cùng lúc nãy nàng chỉ không muốn chu quý hành nắm tay nàng cho nên mới để hắn đi hái hoa nhưng khi ôm được hoa vào ngực trong lòng nàng không hề có cảm giác qua loa ngược lại còn rất yêu thích khoe miệng khương lệnh n u y ệ n thoáng vểnh lên cao đ ỗ n g nhiên lại như nhớ tới điều gì chép miệng nhìn lục tông thanh âm ngọt ngào mềm mại nói tông biểu ca vẫn chưa đủ nàng bỏ hoa qua một bên r ồ i hai tay nghiêng đầu cười khanh khách nhìn hắn tiểu nữ hoa vốn xinh đẹp như phấn điêu ngọc hải bây giờ nàng tươi cười sáng lạn đến như vậy khiến người nhìn thấy không khỏi nảy sinh lòng yêu thích lục tông nhìn nàng gương mặt nguyên bản lạnh lùng nhất thời cũng trở nên nhu hòa ba phần hắn k h ô n g lưng xuống ôm cái bánh bao nhỏ này vào trong lòng chỉ cảm thấy ôm nàng vô cùng mềm mềm thơm thơm thoải mái vô cùng lục tông ôm bánh bao nhỏ lên hai tay điều chỉnh tư thế của nàng ôm chặt cái mông nhỏ của nàng một chút tránh trường hợp nàng bị ngã xuống con người trong veo của khương lệnh n g u y ệ n nhìn về phía lục tông sau đó nâng mặt hắn lên dùng sức xoa xoa thiếu niên mặc siêm y màu xanh chất vải có chút thô đang đứng phía sau lục tông là sai vật của hắn đ ô ngôn đ ô ngôn đi theo lục tông cũng đã ba nắm hắn lớn hơn vị chủ tử này hai tuổi dáng dấp cũng coi như sạch sẽ thanh tú hắn hiểu được tính cách quái ở của chủ tử nhà mình đối đ ạ i với hạ nhân cũng rất tốt là một người trong nóng ngoài lạnh hơn nữa hắn cũng cảm thấy tiểu chủ nhân sau này nhất định rất có tiền đồ đương nhiên cũng tuyệt đối trung thành với lục tông nhưng hắn lại không nghĩ rằng vị chủ nhân tính tình lạnh nhạt này của hắn cũng có ngày bị tiểu nữ hoa nhà người ta xoa mặt nhìn gương mặt tuấn tú của tiểu thế tử bị dày vò dưới bàn tay của tiểu hoa nhi đỗ ngôn hạ mắt âm thầm cười chủ tử nhà h ắ n vị lục tiểu thư này thật là nghịch ngợm có điều thái độ của tiểu thế tử đối với lục tiểu thư dường như là có chút là lạ nhưng nghĩ kỹ lại vị khương lục tiểu thư này quả thật là vô cùng đáng yêu cho nên mới có thể khiến người ta yêu thích thế tử đối với vị tiểu biểu mội này có chút đặc biệt cũng không phải là điều gì kỳ lạ chỉ là chu tiểu thư của an vương phủ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn nhưng vẫn không thấy thế tử nhà hắn đối tốt với người ta bao nhiêu đỗ ngôn lại liếc mắt nhìn tiểu công tử an vương phủ đang lẳng lặng đứng ở một bên thầm nghĩ vị lục tiểu thư này còn nhỏ nhưng lại là một tiểu họa thủy nha lớn lên không biết sẽ còn xinh đẹp xuất sắc đến mức nào nữa đây mà tay khương lệnh n g u y ễ n mới vừa cầm lấy bánh hoa quế trên tay cũng có dính một chút vụ n bánh cứ như vậy xoa lên mặt lục tông cả khuôn mặt của hắn đều dính vụn bánh hoa quế lục tông tuổi tuy nhỏ nhưng lại rất thận trọng nhìn qua cũng cảm thấy là một người khó thân cận nhưng nàng lại không sợ nàng hiểu dù sao lục tông người này đối với người xa lạ luôn không quá nhiệt tình nhưng mà nếu hắn dám không tốt với nàng cẩn thận sau này nàng không thèm gả cho hắn không cưới được nương tử đến lúc đó tìm ai khóc bây giờ đời trước hắn vì cứu nàng hắn cầu cưới nàng cũng vì bọn họ đã có tiếp xúc da thịt nhưng đời này nàng có t h ể tránh thoát nếu như có thể tránh thoát hắn và nàng sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa khương lệnh nguyện hơi hạ mắt xuống sau đó dùng hai tay nâng gò má của lục tông lên xem xét rồi đột nhiên há miệng g ặ m một cái đây là trường phát nhỏ bởi vì hắn không chịu đưa ngọc bội cho nàng sau đó nàng lại c h ụ ộ t hôn một cái đây là p h â n thưởng bởi môi mềm mại của tiểu nữ hoa dán vào m á hắn cảm giác mềm mềm khiến lục tông có chút kinh ngạc gò má có chút ướt khẳng định là nước miếng của tiểu bánh bao trong lòng nghĩ vậy nhưng lục tông cũng không thấy phản cảm trên mặt không có nửa điểm tức giận làm xong chuyện xấu ư ơ nàng g Nguyễn Lệ tay mới thỏ v o c lục tông ra một chiếc tông một ngoi ra không ă n hắn, sau đó nói, sán sán đơn, tay mặt thích t xoa xoa sau cho mẫu đó biểu ca phải ca nhớ kỹ. Nàng không Nàng kỹ. thích hoa dâm bụt đ ô n g hoa rực rỡ nhất mà hôm nay nàng muốn chu quý hành hái cho nàng cũng không thích nhưng bởi vì hoa này là do lục tông hái nàng vẫn có chút yêu thích nó có điều nói đúng ra loài hoa nàng thích nhất vẫn là hoa mẫu đơn phú quý hoa lệ xinh đẹp đến mức lộ liễu chỉ có mẫu đơn mới chân chính là quốc sắc nếu là thứ nàng thích chưa bao giờ thay đổi trước giờ vẫn là một đoá quốc sắc thiên hương này chu quý hành nhìn lục tông đột nhiên xuất hiện rồi lại lập tức rời đi nhưng lại có thể gợi ra sự chú ý của tiểu biểu muội lông mày hắn đột nhiên cau lại hắn thấy vẻ mặt hài lòng của tiểu biểu muội tâm trạng liền trở nên không thoải mái nhưng cũng hiểu bởi vì biểu muội còn nhỏ cho nên rất thích loại người cao lớn giống như lục tông huống hồ huống hồ hắn cũng biết lục tông này tương đối lợi hại lục tông lớn hơn hắn ba tuổi nhưng đã tập võ từ sớm hơn nữa dáng người còn rất cao ngay cả vị mội mội mắt cao hơn đầu của mình cũng thích đi theo hắn chuyện ngày hôm nay nếu đổi lại là t ế t vanh sợ là sớm đã khóc nhẹ làm n ũ n g nhưng cho dù tính tình chu quý hành có thận trọng đi chăng nữa thì khi thấy tình cảnh này cũng không khỏi n h u mày khó chịu trong lòng bây giờ tiểu biểu mội thân cận lục tông như vậy thì cũng không sao nhưng nếu sau này vẫn thân cận như vậy thì sao bây giờ chờ đến khi hắn lợi hại hơn lục tông tiểu biểu mội khẳng định sẽ yêu thích hắn lúc đó hắn sẽ đến nhà cô dượng cầu hai người gả tiểu biểu nội cho hắn hắn sẽ giấu tiểu biểu nội ở trong vương phủ chỉ một mình hắn mới có thể xem lục tông tuyệt đối không được tới gần cao lớn thì có làm sao sau này mỗi ngày hắn sẽ ăn nhiều hơn hai bát cơm khẳng định sẽ càng cao hơn lục tông nghĩ vậy chu quý hành đứng thẳng xuống lưng ở trong sưng ơ phòng lão thái thái đang câu được câu không tán gấu với an vương phi chu lâm lang nằm trong lòng an vương phi cầm bánh hoa quế ăn từng miếng từng miếng tuổi còn nhỏ nhưng bộ dạng lại vô cùng xinh đẹp lao thái thái nhìn ở trong mắt cũng lộ ra một chút hài lòng thầm nghĩ vị an vương phi này đúng là biết cách dạy con nuôi dưỡng một đôi nhi nữ tốt đến như vậy lao thái thái nghĩ đến trưởng tôn và tôn nữ của mình thoáng nhữ mày tôn nhi ương ngạnh thành tính ngày nào cũng chỉ biết gây sự tôn nữ của nàng là một tiểu giáo đ ô n g ngoan ngoan c h i kỷ nhưng tính cách khó tránh khỏi có chút yêu ớt ngày sau sợ là sẽ bị chiều hư chỉ là khi lão thái thái nhớ đến gương mặt bánh bao nho nhỏ đáng yêu của tôn nữ bà bối trong lòng không có cách nào không thương yêu nàng an vương phi nhìn ra được lão thái thái vô cùng hài lòng tâm lại đắc ý ba phần túi đầu nhìn về phía nữ nhi nói lâm lang oan không nên ăn nhiều tiểu cô nương ăn nhiều sẽ mập mạp mập thì sẽ không còn xinh đẹp nữa chu lâm lang vừa nghe đến ba chữ không xinh đẹp sắc mặt lập tức thay đổi lưu luyến trả nửa miếng bánh hoa quế về lại trên khay trà sau đó thoáng n g n g đầu để an vương phi xoa xoa mặt và tay của mình chu thị lúc này đang nhấp một ngụm trà xanh bên hai liền nghe thấy lời nói của an vương phi câu nào cùng nhằm vào khuê nữ nhà mình gương mặt nhất thời trầm xuống lão thái thái cũng có mấy phần không vui nhưng đến cùng cũng không nói cái gì chỉ quay đầu về phía chu thị nói sán sán đã ra ngoài được một lúc sao vẫn còn chưa trở về con mau cho người đi tìm chu thị gật đầu vừa định sai người đi tìm đã thấy chu quý hành và chúng tùy tùng đi vào chu thị ngẩn người nhìn phía sau chu quý hành không thấy nữ nhi vội càng đứng dậy hỏi sán sán đâu rồi vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười trong veo như chuông bạc chu thụ t r ợ t thở phào nhẹ nhõm nàng đương nhiên nhận ra tiếng cười này là của tiểu nữ nhi nhà mình chu thị quay đầu liền thấy nữ nhi vui vẻ bước vào cửa còn đang nắm tay một người chu thị thấy là lục tông nhất thời hiểu rõ có điều tâm tình của nữ nhi lúc này rất tốt vừa vào phòng lập tức liền nhào vào trong lòng của mình ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng nương An v ư ơ n g p hai i lại nhìn Tông, Lục q u y đầu đ nhìn một ô nhi nữ của m ì thì n nhi h thấy mặt tử mệt vẻ mỏi p h ơ phạc, h nữ n i lại b ấ t ức đ ế n đỏ mắt, hai mắt dưng dưng như là sắp hai như h rưng rưng là k ó chu ra. c ư ơ n g c h lâm lang bình tĩnh theo mẫu thân trở về phòng mí môi một lúc lâu sau mới toa một tiếng khóc lên chu lâm lang lớn lên tinh xảo thanh tú đôi mắt đen lấy to tròn như quả hạnh khuôn mặt phấn hồng mềm mịn cái miệng nhỏ thủy nội ngày thường ai nhìn thấy cũng khen một tiếng có phong độ của đại gia khuê tú nhưng tóm lại cũng chỉ là một tiểu nữ hoa sáu tuổi tam tình trung quy cũng khó có thể k h ô n g chế lúc này vừa khóc nước mắt cứ như vậy mà tuân ra chu lâm lang là hòn ngọc quý trên tay an vương phi nhưng mỗi lần gặp lục tông nàng đều chịu bất thức tiểu nữ hoa đương nhiên là không chịu nổi vừa vào phòng an vương phi liền ôm chu lâm lang vào trong lồng ngực an vương phi nhìn gương mặt nhỏ khóc đến đỏ hoe cả mắt tâm đã bị méo thành một nắm nàng tuyệt không thích nữ nhân khóc lóc yếu đuối mảnh mai nhưng nếu là nữ nhi bà bối vậy nữ nhi của nàng luôn là quan trọng nhất an vương phi lấy tấm khăn tay thêu hoa hải đường bằng chỉ vàng trong ngực ra xoa xoa nước mắt cho nữ nhi thấy nữ nhi cũng nhìn nàng mắt to đỏ bừng trong lòng liền bất đắc dĩ nói con nha lúc trước không phải nương đã nói với con rồi hay sao khóc cũng vô dụng thôi vai chu lâm lang giật giật dựa vào lồng ngực của mẫu thân nói nhưng mà nhưng mà tại sao biểu ca chỉ thích sán sán thôi thanh âm nàng mềm mại nói nhỏ nương đã nói sau này biểu ca chỉ có thể chơi với lâm lang sẽ không chơi với sán sán an vương phi vuốt mái tóc dài mượt của nữ nhi nói nương có bao giờ lừa dối lâm lang hay chưa nghe lời của nương chỉ cần sau này lâm lang có thể trở thành một vị thục nữ ngày mai nương sẽ mời t i ề n sinh tốt nhất về dạy cho lâm lang biết cầm kỳ thi họa lâm lang của chúng ta lại xinh đẹp như vậy ngày sau chỗ mã sẽ càng duyên dáng yêu kiểu ai nhìn cũng đều sẽ thích được khuyên nhủ một lát tâm tình của chu lâm lang mới thoáng bình phục một chút nhưng vừa nghĩ tới chu lâm lang khịt k h ị m mũi bất mãn nói nhưng mà biểu ca cũng chưa từng nắm tay lâm lang cũng chưa từng ôm lâm lang an vương phi hì hì cười ra tiếng nhất thời gương mặt của nàng liền trở nên diễm lệ không gì tả nổi nàng đưa tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nữ nhi nói tuổi con nhỏ thật là không biết xấu hổ lâm lang của chúng ta ngoan ngoãn h i ể u chuyện sao có thể ngày ngày kề cận người ta như đứa bé mập mạp của vệ quốc công phủ kia được chứ phòng chừng tổng lòng tông biểu ca của con cũng cảm thấy rất phiền chu quý hành ngồi ở một bên lại không thích nghe lời này mày t r á u lại giữa hai lông mày nhữ lại có thể kẹp chết một con ruồi bên vực nói nương người đừng nói sán sán như vậy tiểu biểu mội của hắn rất đáng yêu khi nàng cười lên là đáng yêu nhất hắn vẫn chưa từng thấy nữ hoa nào có thể đáng yêu hơn tiểu biểu mội nụ cười của an vương phi trợ thu liễm nhìn đứa con trai này của nàng chỉ cảm thấy thật khiến nàng đau đầu hơn cả nữ nhi con trai này của nàng nói thế nào cũng là trưởng tôn của an vương phủ thân phận vô cùng cao quý nhưng mỗi lần thấy đứa bé mập kia lại như con ruồi thấy mỡ an vương phi cảm thấy lấy ví dụ như vậy thật không quá thỏa đáng nhưng trong lòng thật sự tức giận vô cùng nhi tử đã bảy tuổi không ai không khen hắn thông t u ệ nhưng lại vẫn luôn đi tranh sủng với tiểu công tử tiết vanh năm tuổi của trung dũng hầu phủ luôn luôn vây quanh đứa nhỏ mập m ặ p kia mà khiến người ta nổi giận nhất là còn không tranh nổi với một đứa bé năm tuổi an vương phi lạnh mặt nói sau này con cách xa đứa bé mập kia ra một chút nhìn xem thành ra cái gì rồi thật khiến cho nương mất mặt trong lòng chu quý hành vốn đã không thoải mái nghe an vương phi nói như vậy lập tức liền phản bác nương con thích sán sán biểu mội con cảm thấy tiểu biểu mội vừa đáng yêu lại rất cơ t r í sau này nhi t ử lớn con muốn cưới sán sán làm nướng tử nương đến lúc đó hành nhi sẽ nói với cha không cho phép ngài phản đối an vương phi trong lòng tức giận vô cùng con trai ngày thường vô cùng ngoan ngoãn hôm nay lại dám n g ẫ nghịch với nàng hai con mắt an vương phi t r ừ n g lớn nàng cắn răng nói chỉ cần có ta ở đây sẽ tuyệt đối không để cho con cưới xú nha đầu kia vào cửa chuyện này đừng hỏng mơ tưởng còn nữa cha con cũng phải nghe theo ta an vương phi tức giận đến thở hồn hện giận không nhìn nổi thấy nhi tử không thích nàng lại hít sâu một hơi nén lửa giận vào lồng ngực nói hành nhi hiện tại con còn nhỏ tuổi chưa từng gặp những tiểu cô nương sinh sáng khác chờ sau này lớn lớn rồi nhất định nương sẽ chọn cho con một vị nương tử xinh đẹp nhất ngoan ngoan nhất để hầu hạ c h o con c o n nữ nhi của chu tố cẩm có tư cách gì trở thành con dâu của nàng an vương phi vừa nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé mập kia cơn tức này liền không có chỗ phát dung mạo của khương lệnh nguyện giống như mẫu thân của nàng nhưng vầng trán lại cực kỳ giống cha nàng khương bách liêu an vương phi vừa đi chu thị lập tức cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái nàng cầm lấy chén trà thơm hớp một ngụm khỏe miệng tươi cười nhìn nữ nhi của mình và lục tông cùng ăn bánh đậu xanh ở chung vô cùng hòa hợp chu thị thoáng nhữ mày trong lục ò n cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vinh thế tử này tính tình quái gỡ, nhưng lại chỉ yêu thương săn sóc với sán sán của nàng, thậm chí ngay cả tính tình yếu của sán sán hắn cũng đúng g gỡ, cảm có chút chỉ sóc của chí cả của có chịu được, thậm thấy Thế Tử ớt thể rất yêu yếu kỳ kỳ quái. quái lại với là lạ. l tông ngồi với khương lệnh nguyện một lúc cho đến khi gã sai v ậ t của phùng hoài v i ễ n đến tìm người lúc này lục tông mới nói lời cáo t ử với lao thái thái và chu thị khương lệnh nguyện lại không m u ố n tâm tình lục tông lúc này quả là tốt đến hiếm thấy giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng sắc mặt vẫn lạnh nhạt nói chờ biểu ca hồi phủ sẽ sai người đưa lễ vật đến quốc công phủ cho muội hai mắt khương lệ nguyện lập tức sáng lên gật gật đầu nói vâng sán sán sẽ chờ lục tông đi rồi chu thị mới ôm nữ nhi vào trong lòng nỏi nhỏ lễ vật gì vậy sán sán không thể tùy tiện lấy đồ của người khác có biết không nữ nhi của nàng còn nhỏ tuổi đương nhiên làm việc sẽ không biết đúng mực nhưng trong lòng khương lệ nguyện đã sớm coi lục tông là người của mình không phải là người khác trong miệng mẫu thân đôi mắt to của nàng chớp chớp thưởng thức ngón tay ngọc ngà mềm mại của mẫu thân thanh âm mềm mại nói tông biểu ca đi nghi châu có mang quà về cho sán sán nương sán sán có thể nhận không chu thị nghe vậy thấy cũng không phải là vật gì quý trọng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó than thở nói tông biểu ca của con có tâm khương lệnh nguyện nghe xong ngẩng đầu nhỏ lên cười hì hì trong lòng thầm nói lục tông không để bụng nàng thì để bụng ai a sau này nàng là vợ hắn cơ mà tư thị ngồi một bên không hề lên tiếng xưa nay nàng không thích khương lệnh luyện chỉ cảm thấy đứa bé này tuổi mới còn nhỏ đã được nuông c h i ề u đến như vậy lúc nào cũng bắt nạt hai nữ nhi của nàng về phần hai vị nữ nhi này của tử thị khương lệnh d u n g yên phận ngồi bên người tử thị vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước khương lệnh huệ con miệng lên bộ dáng giống như không hề thích khương lệnh huệ là người khi thiện sợ ác từ xưa đến nay lá gan của nàng rất nhỏ lần trước lục tông đánh đuổi đại hắc cầu trước mặt nàng điều này vẫn còn tồn tại trong lòng nàng một bóng ma có lúc nằm mơ cũng mơ thấy điều này khiến cho từ thị vô cùng đau lòng càng cực kỳ oán hận khương lệnh huyện và vị vinh thế tử kia thân thể khương lệnh huệ hơi dựa vào trong lòng mẫu thân của mình giống như một con mèo nhỏ vậy khuôn mặt trắng mềm nhỏ g i ọ n gọi g một tiếng đ ư ơ n g từ thị v ô vỗ sống lưng của nữ nhi mình ôn nu hỏi m ệ t m ỏ i sao khương lệnh huệ lắc lắc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ nhát gan lão thái thái thấy sắc trời cũng không còn sớm muốn mang theo toàn gia nữ quyến trở về phủ nhưng khi bắt tay chuẩn bị lại đổi thành ngày mai bởi vì mấy đen lúc này đã b ị kín trời đổ mưa lớn nhìn trời mưa lớn như vậy xem ra không thể dừng lại trong chốc lát hương hỏa của tương nguyên tự rất cường thịnh đương nhiên cũng có phòng riêng dành cho những vị khách đến hành hương lễ phật hôm nay nữ quyến trong nhà đều đến cả lại có mấy người hạ nhân khuyên rằng nếu như bất chấp trời mưa để trở về chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện lão thái thái thoáng cân nhắc một phen lúc này mới quyết định ở lại tương nguyên tự một đêm chờ sáng mai lại trở về phủ khương lệnh n g uyển cũng không quá lưu ý nàng nghe nói lục tông cũng ngủ lại trong lòng vui mừng vô cùng chu thị cũng nhìn ra được nữ nhi vui vẻ chỉ có điều bên ngoài trời đang có mưa lớn nàng tuyệt sẽ không để nữ nhi đi ra ngoài sán sán bây giờ mới chỉ có bốn tuổi thân thể nhỏ bé được nung chiều vô cùng nếu như bị cảm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khương lệnh n g uyển cũng rất ngoan ngoãn không nói nhiều với nương buổi tối hai mẹ con cùng ngủ một gian phòng khương lệnh n g uyển được đào ma ma rửa tay rửa chân tiểu hoa nhi mới bốn tuổi trắng n o n mềm mại tròn tròn nộn nộn xinh s ắ n đáng yêu chờ đến khi đảo ma ma rửa giấy xong mới ôm khương lệnh nguyện lên giường khương lệnh nguyện lăn qua lăn lại vài vòng sau đó hai tay c h ố n g cằm nhìn mẫu thân của mình nương chu thị đang thoa mặt bằng ngọc lộ nhìn gương mặt trắng non c h â n mịn của mình trong gương mới thỏa mãn tươi cười nghe thấy nữ nhi gọi mình liền xoay người lên g i ư ờ n g ôm lấy thân thể tròn tròn mềm mại của nữ nhi túi đầu hôn một cái lại cười nói lâu rồi nương chưa ngủ cùng với sán sán khương lệnh u y ệ n cười cười cha nàng bám dính lấy mẫu thân sao có thể chịu được khi bản thân độc thủ không q u ê có điều hôm nay thời tiết không tốt nàng và mẫu thân không thể quay về phải ngủ lại tương nguyên tự phỏng chừng đêm nay cha một mình đơn gối sẽ rất khó ngủ đều đã là lão phu thê lại vẫn như keo như sơn thật là khiến người ta hâm mộ khương lệ n g u y ễ n cười tủm tỉm nhào vào trong ngực mẫu thân mũi nhỏ ngửi một cái than thở nương thật là thơm a bên trong ngọc lộ có thành phần từ hoa s ắ p vi mùi nhẹ nhẹ cực thoải mái lúc này chu thị v u ô n g xoa tóc ba ngàn tóc đen dày mượt mềm mại khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm tinh xảo vô song da trắng môi đỏ càng thêm phần kiểu mị mặc trên người một bộ tẩm y vàng nhạt t h e o hồ điệp dưới tẩm y là thân thể linh lung xinh đẹp h u y ể n chuyển thức tha mẫu thân có được mỹ mạo như vậy lại biết chăm sóc bản thân khó trách cha lại sủng ái vô cùng khương lệnh n u y ể n rối vào lòng mẫu thân chợt nhớ đến một số chuyện cũ với lục tông tính tình lục tông vô cùng nghiêm túc nhưng cũng có lúc hắn sẽ nằm trên giương chờ nàng chờ khi nàng đến rồi sẽ ôm chặt lấy t r ô n đầu vào cần cổ nàng giống như một con chó lớn vậy g ặ m g ặ m mấy cái sau đó sẽ thở dài nói sán sán thơm q u á bốn bên ngoài trời vẫn mưa to không dứt tí tách từng dọn hạt mưa rơi trên mái hiên lách tách gió lạnh từ bên ngoài lùa vào cửa sổ khiến người ngủ không có cảm giác yên ổn nghiêng đầu qua khương lệnh nguyện không ngủ được không biết phía sau xảy ra chuyện gì lại ngủ thấy một mùi thơm thơm mơ, mơ màng ơ m màng ngủ thiếp đi n g à y kế mưa cạnh thảm cỏ xanh ung tới mát cực kỳ thoải mái hoa quế bay lả tả từng cánh rơi xuống mang theo một mùi thơm mờ mịt khí trời kỳ ảo thơm ngộng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái tinh thần tâm tình cũng k h o a n khoái chu thị tỉnh lại vừa muốn đánh thức nữ nhi vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng nữ nhi đâu cả lúc này nàng mới sợ đến hoa rung thất sắc vội vàng gọi người đào ma ma và mấy nha hoàn áo xanh vội vàng chạy vào thấy chu thị tóc thai rối bời đen tuyền như mực da trắng như tuyết trên mặt có mấy phần đỏ ửng vốn lúc à bộ dáng lười biếng ráng nữ nhân khi vừa mới tỉnh、lại. nhưng lười lại, l khi mới của vừa này mày của mỹ mặt của chặt sắc nhân nhíu chặt lại, sắc mặt lo lắng, lại, lo đào ma ma tiến lên hỏi, nhân, có gì lại hốt thị hỏi, lại lên nhân, chuyện hoảng như n phu Chu có vậy? gì ắ mới chặt cấp Có chơi Lúc khẩn hỏi, phải hay không? tay lấy này、đào、ma ma, ra ma ma đào đâu đào ngoài m sán sán sán sán rồi? dường như ý thức được chuyện gì mí môi nói phu nhân nô tì nô tì không thấy lục tiểu thư đào ma ma nhìn về phía giường nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của lục tiểu thư nhìn bộ dáng của phu nhân vừa định nói không chừng là sáng sớm lục tiểu thư lén đi tìm vinh thế tử dù sao lục tiểu thư cũng thân cận với vinh thế tử nhưng nàng nhìn lên giá treo quần áo thấy bộ trang phục màu hồng nhạt thêu hoa mai vẫn còn đang treo trên giá lục tiểu thư tuy nhỏ tuổi nhưng rất chú ý trang phục sao có thể mặc tẩm y ra ngoài đào ma ma sợ đến mềm n h ũ n cả chân lục tiểu thư nếu không tìm được vậy bọn họ cũng đừng mong sống chương hai mươi lăm bên trong phòng nhỏ an vương phi đang tô son điểm phấn tỉ mỉ trang điểm gương mặt phù dung dạng dỡ như hoa diễm quang bắn ra b ố n phía tay trắng nhẹ nhàng cài châm ngả voi lên tóc nương nương nghe thấy thanh âm mềm nhún của nữ nhi nhà mình lúc nay an vương phi mới quay đầu lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp yêu kiểu nàng khẽ mỉm cười nhìn thấy khuê nữ ăn mặc thỏa đáng tiểu hoa nhi sáu tuổi kiểu kiểu nhỏ nhỏ mặc một bộ xiêm y thê hoa lan màu hồng nhạt trên đầu cài một cây châm hoa nạm hồng lựu i khuôn mặt nhỏ cười ngọt đến khảm vào lòng người tuy rằng tốt hôm qua mưa lớn nàng không thể không ở lại chùa tương nguyên một đêm tuy rằng ngủ không quen nhưng hiện tại thấy nữ nhi cười sán lạn như vậy nàng liền cảm thấy những khó chịu trong lòng kia cũng tan thành mây khói lâm lang an vương phi ôm nữ nhi vào trong ngực cầm lấy lược trải tóc cho nữ nhi tỉ mỉ chăm chút cho hai búi tóc nhìn không ra có chỗ nào bị rối khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại môi hồng răng trắng lúc này mới vui mừng nói lâm lang của nương quả là một tiểu mỹ nhân và gương mặt xinh đẹp của nữ nhi nhà nàng sau này đứa bé mập kia làm sao có thể so sánh được trong lòng an vương phi vô cùng đắc ý lúc này ghe thấy bên ngoài huyên náo ồn ào sáng sớm đã quáy dày đến người khác an vương phi nhất thời cau mày lại quay về phía nha hoàn hỏi ngươi đi xem thử là người phương nào lại dám làm càn như thế người của an vương phủ ở đây bọn họ cũng dám náo loạn chùa tương nguyên này đúng là càng ngày càng tệ nhưng nha hoàn mới vén rèm lên tính đi ra ngoài xem xét đã thấy chu thị vội vã đi vào thậm chí còn chưa thông báo đã trực tiếp xông vào phòng ngủ của an vương phi hôm nay chu thị không hề trang điểm tỉ mỉ nhưng dung nhan vẫn thanh thủy yêu t i ể u phối hợp với bộ siêm y màu ngà phất phối lợn ư lờ thức tha h i ể u điệu nhìn càng trẻ tuổi hơn ngày thường mấy phần chu thị từ khi sinh ra đã là một người vô cùng xinh đẹp đôi mắt như biết nói ngày thường luôn là bộ dáng ôn hòa tự nhiên hào phóng rất có phong phạm chủ mẫu nhưng hôm nay gương mặt lại tràn đầy phẫn nộ nhìn thấy an vương phi lập tức tiến tới chất vấn sán sán đâu rồi ngươi mang sán sán đi đâu rồi an vương phi cảm thấy chu thị đại khái là bị điên hai người các nàng đối nghịch cũng không phải ngày một ngày hai luôn hiểu rõ lẫn nhau chu thị ngày thường sống vô cùng đầy đủ tinh tế chẳng lúc nào lại không tỉ mỉ hóa trang sau đó mới ra ngoài gặp người bây giờ thấy ngữ khí của nàng như vậy an vương phi không thích níu h chặt lông mày nói ngươi nói cái gì một chữ ta cũng không nghe hiểu nữ nhi của nàng ta tìm không thấy thì liên quan gì đến nàng đi theo phía sau chu thị là ma ma và nha hoàn của vệ quốc công phủ bây giờ lại thêm nô b ộ c của an vương phi tiến vào nhưng chu thị dù sao cũng là chủ tử không ai dám tiến lên ngăn cản nàng nô tài của an vương phi cũng hiểu được điều đó chu thị nói thế nào thì cũng là quận chú an vương phủ tuy rằng nàng đã xuất giá nhiều năm nhưng thân phận này cũng không thể thay đổi được bọn họ sao dám đắc tội chuyện xảy ra như vậy bọn hạ nhân chỉ biết hai mặt nhìn nhau không dám tiến lên khuyên giải chu thị đã mất đi bình tĩnh thường ngày nàng trầm mặt nói sán sán không thấy có phải ngươi làm hay không ngươi giao sán sán ra đây nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi sáng sớm đã phải chịu nỗi v ấ t khí này an vương phi quả thật không có chỗ để phát tiết tính của nàng vốn cũng nóng nảy lập tức liền xoay người c h â m cài đung đưa va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe đôi mắt đẹp trợn tròn bản thân ngươi không biết cách chăm lo cho nữ nhi bây giờ để mất rồi hà tất gì phải đem gáo nước bẩn dội lên đầu của ta đúng Ngày thường quả thật t quả An k h ô g gì ngươi, nhưng không phải là không ngươi, không không ngươi đừng ưa của ta ta ta ra thì thì nữ nhi chuyện nói làm, chuyện chắn phải thích chắc là làm làm, làm làm, có có đó ở vương ẻ hùng hổ doan g ờ i An v ư phi ngày thường hiên ngang đi khắp an vương phủ sau khi xuất giá cũng quen sống trong nhung lụa xưa nay chưa từng có ai dám hô to gọi nhỏ với nàng hôm nay chu thị nháo ra chuyện lớn như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng mất mặt qua thực nuốt không trôi cơn tức này chu thị hít sâu một hơi l ò n g ngực chập trùng lên xuống nữ nhi nàng không thấy nàng sớm đã mất đi lý trí thấy an vương phi liền nổi cơn giận nữ nhi khỏe mạnh ở bên người nàng hôm qua ngủ lại nói này ngoại trừ nữ quyến vệ quốc công phủ cũng chỉ còn lại người của an vương phủ thêm nữ an vương phi ngày xưa cũng có chút ân đoán với nàng chuyện này ngoại trừ nàng còn ai có thể làm lần này chu thị đã trở nên mù quáng lạnh lùng nói tống diệu nghi nếu như sán sán có xảy ra chuyện gì người là người đầu tiên ta hỏi đến nếu như sán sán thiếu một sợi tóc mạng này của ta cho dù vứt đi cũng phải bảo vệ nữ nhi cả đời bình an mấy năm này chu thị được khương bách n liêu nung c h i ề u tính khi đã thu lại không ít nhưng đừng nhìn nàng một bộ mỹ nhân mềm mại yếu đuối lúc nổi giận lên cũng không thể khinh thường chu lâm lang thấy chu thị nổi giận không nén nổi nghe thấy lời của nàng gương mặt nhỏ sợ trắng cả đi lập tức chui vào lòng mẫu thân nương lâm lang sợ đào ma ma thấy như vậy trong lòng vô cùng thấp thỏm trong lòng cũng biết nếu như lúc này náo loạn hai vị chủ tử không chừng sẽ đánh nhau nhưng lúc này phải tìm ra lục tiểu thư mới là quan trọng nhất đào ma ma vội vàng tiến lên khuyên can phu nhân phùng tướng quân đến đây chúng ta ra ngoài nói chuyện đi phùng tướng quân chắc chắn sẽ có cách tìm được người vừa nghĩ đến nữ nhi của mình chu thị cũng không muốn dây dừa quá nhiều với an vương phi lập tức ra khỏi tiền viện phùng hoài viễn đã không còn vẻ trầm ổ n như trước nghe được tin tức liền vô cùng lo lắng chạy tới hắn thấy bộ dáng hồn bay lạc phách của chu thị gương mặt nhỏ nhắn của nàng t r ắ n g xám không còn chút hờng hào lập tức tiến lên phía trước hỏi thế nào sao lại không thấy sán sán chu thị lắc lắc đầu nàng nhìn phùng hoài viễn viên mắt đỏ lên hai ta bấu chặt lấy cánh tay của hắn gấp gáp nói phùng đại ca huynh nhất định phải giúp ra tìm ra sán, sán sán sán là mạng sống của ta ta không thể không có con bé nghe được cách thức xưng hô đã lâu không thấy này phùng hoài viễn có chút ngơ ngẩn vừa nghĩ đến gương mặt bánh bao thiên chân khả ái của tiểu hải tử phùng hoài viễn không dám tưởng tượng nếu sán sán xảy ra chuyện thì người trước mắt hắn sẽ ra sao phùng hoài viễn ôn nhu động viên nói a cẩm mội yên tâm huynh nhất định sẽ giúp mội tìm được sán sán mội mội nói chuyện này cho khương bách nhiều chưa chu thị gật đầu mội đã cho người thông báo cho quốc công gia ngài sẽ lập tức mang người đến tìm toàn bộ chùa tương nguyên ta cũng đã cho người đi tìm kiếm tỉ mỉ nhưng, nhưng vẫn không tìm thấy sán sán nếu như không phải như vậy nàng cũng sẽ không tìm tới an vương phi nàng biết cho dù an vương phi có ân oán với nàng nhưng dù sao cũng đã quen biết nhiều năm biết nàng ta cho tới bây giờ đều làm việc quang minh chính đại hơn nữa sán sán sẽ ra chuyện người đầu tiên nàng nghĩ tới cũng chính là an vương phi nhưng dù sao vị tẩu tẩu này của nàng cũng không ngu xuẩn đến mức đó nhưng cuối cùng nàng cũng lo lắng đến hoảng loạn ngoại trừ an vương phi nàng thật sự không nghĩ ra người thứ hai nam nhân dù sao cùng lý trí hơn một chút phùng hoài viễn biết sự việc cấp bách vội vàng ra lệnh cho tùy tùng đi gọi thêm người đến tìm kiếm phùng hoài v i ễ n quay đầu nhìn về phía sau đột nhiên m ở người vẻ mặt kinh ngạc nhìn sai v ậ t của lục tông đấu ngôn hỏi tông nhi đâu vừa rồi rõ ràng là vẫn còn ở phía sau hắn mới chớp mắt một cái lại không thấy người rồi đấu ngôn há miệng vẻ mặt cũng mờ mịt tiểu tiểu nhân tiểu nhân cũng không chú ý thế tử biến mất quá nhanh phùng hoài viễn gấp đến độ gân xanh trên trán thình t h ị n h nhảy lên tuy nói vị cháu trai này của hắn làm việc thận trọng nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là h à i tử mười tuổi hắn vội nói dặn bọn họ lúc tìm lục tiểu thư cũng chú ý tìm thế tử mày kiếm của phùng hoài viễn níu chặt than thở đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện vào lúc này đỗ ngôn dù sao cũng là người trẻ tuổi đối mặt với uy nghiêm của phùng hoài viễn sớm đã sợ đến mức sống lưng lạnh toát vẻ mặt cung thuận run cầm cập túi đầu trả lời vâng khương l ệ n g u y ệ n mặc tầm y tơ tầm hồng nhạt từ tối qua hai chân nhỏ t r ầ n c h u ỗ i trắng nón cơ thể run lên cầm cập mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn quang cảnh xung quanh nhất thời há hớp mồn hôm qua tròi đổ mưa lớn nên sáng hôm nay nàng vẫn cảm thấy lạnh nàng không biết mình ngủ ở chỗ này đã bao lâu chỉ cảm thấy cả người như sắp bị đông cứng khương lệnh nguyện đột nhiên hắt xì một cái ôm chặt thân thể của mình một chút mắt to nhìn cây tối xung quanh lại nhìn về phía sau là một sườn núi sườn núi cao chót vót bởi vì hôm qua trời mưa nên bùn đất vô cùng lầy lội khương lệnh nguyện để hai tay lên mép hô to vài tiếng phát hiện chỉ có âm thanh trống rông phản hồi lại căn bản là một nơi không người hai n Lệnh Nguyễn không khỏi có chút bất đắc dĩ, lông mày nhăn lại nghĩ đến g khỏi chút chuyện u mày ngày hôm lại có đắc bất tốt dĩ, q Đến cùng tuột là a hại nàng? Bỏ m ộ tay tiểu nhi bốn tuổi vào núi sâu, khác nào muốn khác tuổi sâu, vào l ấ mạng của nàng? của Hai tay khương lệnh n g u y ễ n đỡ lên cây trạm hai chân trần trùi dẫm lên đất nhất thời cảm giác có chút lạnh leo thô giáp nàng ôm chặt thân thể của mình n ế u mày suy nghĩ một chút chuyện này kiếp trước không hề có nếu như có nàng khẳng định sẽ sớm tranh thoát tuổi thơ kiếp trước của nàng trôi qua cực kỳ yên ổn nàng luôn được nung chiều lớn lên sao có thể bị người vứt bỏ vào trong núi một cách thê thảm như vậy khương lệnh nguyện nhìn sườn núi cảm thấy có chút đầu c h ó n g mắt hoa hiện tại nàng mới chỉ có bốn tuổi nếu như cha mẹ không tìm được nàng vây nàng cũng không biết có thể sống cho đến khi tìm được đường ra hay không nhưng nhìn sắc trời đã không còn sớm nếu như nàng cứ đợi tiếp cho dù không chết đói thì cũng sẽ bị đông cứng đến chết khương lệnh nguyện ngẩng đầu nhìn sườn núi cao chót vót nắm chặt tay áo trong lòng thầm hạ quyết tâm khi đối mặt với sinh tử nàng sao có thể tiếp tục yếu ớt nàng cắn răng đi đến bên sườn núi t r ẻ dọc theo bên sườn chợt nhớ tới kiếp trước hàng năm lục tông đều sẽ dẫn nàng đi săn mồi chỉ cho nàng vài loại quả dại có thể ăn được lục tông nói nàng quá yếu ớt không thể bảo vệ tốt bản thân nên lúc săn bắn có dạy cho nàng một chút biện pháp sinh tồn hồi đó nàng chỉ nghe như nước đổ đầu vịt đương nhiên là không để trong lòng bây giờ nghĩ lại đúng là vô cùng hối hận đi đến sườn núi đừng nói bây giờ nàng chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi cho dù là đã qua cập kê như ở kiếp trước nàng cũng không biết bản thân có năng lực để leo lên được không nhưng giờ khắc này cũng không lo nổi nhiều chuyện như vậy nàng yếu ớt cũng là yếu cho người khác xem nếu không phải là người kia hết t h ả sẽ đều là hưởng công dù sao trước tiên phải bảo vệ cái mạng nhỏ này mới là quan trọng ban đầu run rẩy đi tới sau đó thân thể không thể cân bằng mông nhỏ lập tức ngã ngồi xuống cũng không thể đứng lên nổi chân tay trắng non của khương lệnh u y ệ n dính đầy bùn nàng xưa nay luôn chú ý đến dáng vẻ không ngờ cũng có ngày lại chật vật đến như vậy khương lệnh nguyện thở dốc phát hiện muốn leo lên quả thực khó hơn lên trời cha cha nương viên mắt khương lệnh nguyện đứng đỏ tiếp tục la lớn lục tông lục tông đừng nói là lục tông ngay cả một con t h ỏ rừng cũng không có khương lệnh nguyện n h u chặt lông mày lại ảo não sờ sờ bụng nhỏ mềm mại của mình đói đến nỗi bụng rán vào lưng nếu để nàng biết được ai muốn hại nàng nàng nhất định để cha b ă m hắn thành tám mảnh nhỏ bây giờ nàng không biết là người nào đưa nàng vào trong này nhưng hôm nay nói thế nào cũng không thể leo lên nổi thật vất vả sống lại một lần nàng còn chưa dưỡng tốt thân thể cố gắng sau này sinh cho lục tông một đàn loa nhi trắng trẻo mập mạc làm sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này được khương lệnh nguyện ngồi thẳng dùng sức v ô vô gương mặt bánh bao của mình nỗ lực để bản thân tỉnh táo một chút sau đó hít một hơn tiếp tục chuẩn bị b ỏ đáng tiếc thân thể nàng tròn vo bàn tay bàn chân trắng nó này căn bản là không có bao nhiêu khí lực cho dù nàng dùng hết sức cũng không thể lết quá một tấc nhưng cho dù là như vậy lâu lâu một lát nàng lại bỏ lên một chút cứ như vậy đến hai ba tấc thể lực cũng tiêu hao gần hết nàng quả thật là không thể bò được tiếp nữa chân dưới sơ sẩy một chút cả người trực tiếp trượt xuống và cơ thể giống như một cái bánh xe tròn lăn xuống khi lăn đến bụi cỏ nhất thời đau đến nỗi nàng không ngừng than thở đôi mắt to của nàng lúc này chứa đầy nước mắt cả cơ thể run rẩy nhưng vẫn c ố nén không rơi xuống một giọt nước mắt khương lệnh nguyện nằm trên đống cỏ hít một hơi bây giờ toàn thân mình đều là bùn đất giống như một tên ăn mày vậy ai còn có thể nhận ra nàng là lục tiểu thư vệ quốc công phủ khương lệnh nguyện ngồi một lúc cảm thấy toàn thân đau nhức mắt mờ đến nổ đom đóm thực sự không còn chút khí lực vùng hoang dã như vậy khiến nàng thật có chút muốn khóc nàng k h ị t khít mũi cảm giác như bản thân đang chờ đợi cái chết không đúng khương lệnh nguyện mín thở bên hai phảng phất nghe như có người đang gọi nàng khương lệnh nguyện nhất thời im bặt vểnh hai lên tỉ mỉ nghe cố hết sức ngẩng đầu lên chờ khi thấy rõ người tới viên mắt của nàng lập tức liền nóng lên lục tông nhìn bánh bao nhỏ ngồi trên đống có cách đó không xa cả người d ơ giấy bẩn thỉu ngờ ngờ có thể nhìn ra tẩm y trên người nàng ánh mắt của hắn hơi ngưng lại vội vàng chạy tới khương lệnh uyển chăm chăm nhìn lục tông thật sự không nghĩ tới hắn lại có thể tìm thấy nàng nhắc đến cũng kỳ quái vừa rồi nàng ở một mình cảm thấy vừa lạnh vừa đói cơ thể vừa mệt vừa đau nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt bây giờ nhìn thấy lục tông nàng liền kìm lòng không đậu nước mắt liền roi xuống cả gương mặt nóng hầm hập khương lệnh nguyện thấy lục tông đến gần thân thể nhỏ bé nhào tới h oan ức ô ô khóc lớn lục tông lục tông lục tông ôm lấy thân thể mềm mại của bánh bao n h ỉ thở ra một hơi lại cúi đầu nhìn nàng một cái thấy nàng vừa khóc vừa kéo lấy hắn đôi mắt đầy nước đỏ phừng phừng xác thực là vô cùng đáng thương gương mặt này g thường béo mập trắng trẻo dáng yêu giờ khác này lại dính đầy bùn đất đôi môi nguyên bản vô cùng thủy nộn nay lại bị lạnh phát tím bánh bao nhỏ vốn được chăm sóc rất kỹ nay lại như bị lăn một vòng qua bùn đất lục tông thấy nàng lạnh run cầm cập lập tức cởi áo ngoài r a bao chặt lấy thân thể của nàng sau khi làm xong lục tông mới nhìn thấy hai bàn chân của nàng đang để trần lập tức d ơ lên cẩn thận xem xét lần trước nàng bị bệnh hắn đến thăm nàng thấy hai bàn chân trắng n o n đ ạ p lên mu bàn chân hắn nghịch ngậm nhưng lại rất đáng yêu bây giờ đôi bàn chân như bạch ngọc này không chỉ dính đầy bùn đất hơn nữa lòng bàn chân giờ đã bị cọ rách ra không có chỗ nào nhìn như còn tốt lục tông ngẩn người mặt lập tức đen lại hắn biết tiểu h o a nhi bốn tuổi bình thường có bao nhiêu yếu ớt chứ đừng nói đến đứa trẻ được nguông triều từ bé như nàng nhưng lúc nàng chưa nhìn thấy hắn rõ ràng là còn chưa rơi một giọt nước mắt thì phải nhưng một k h ắ c tiếp theo lục tông cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa chỉ ngồi ở bên cạnh nàng lưu l o á t t h ở d giày của mình ra đ e o vào cho nàng khương lệnh n g u y ệ n cầm lấy ống tay háo lục tông mở to mắt lẩm bẩm nói lục tông lục tông c ú i đầu quỳ trên mặt đất vẻ mặt chăm chú thấy hắn dùng áo choàng xoa xoa bùn đất trên chân nàng sau đó mới xét vải trắng quấn lại chân cho nàng bên ngoài lại đeo thêm một đôi giày lục tông hắn bây giờ mười tuổi còn là nam hải chân của hắn đương nhiên là lớn hơn nàng rất nhiều nhưng vì đi ủng nên cũng không bị rứt xuống cuối cùng lục tông dùng dây thắt lưng buộc chắc lại cho nàng nàng sớm đã bị lạnh đến mất tri giác bây giờ mặc áo choàng của hắn đi dậy của hắn phảng phất như lập tức cấm lên nàng không biết tại sao lục tông lại tìm ra được nàng nhưng nàng vẫn có chút lo lắng dù sao lục tông cũng chỉ có một thân một mình lục tông thấy nàng không khóc hắn cũng không lên tiếng chỉ lấy khăn tay xoa xa khuôn mặt nhỏ cho nàng nhìn thấy gương mặt bánh bao trắng trẻo đã có chút sạch sẽ hắn mới hỏi có đói bụng không lông mày khương lệ n h u y ệ n càng nhíu chắc hơn sờ sờ cái bụng nhỏ nói sán sán đói bụng lục tông ngồi xuống sát bên nàng từ trong lòng lấy ra một cái túi giấy bên trong có một chút bánh đậu xanh và một số loại bánh hoa quế và bánh ngọt những thứ này không thể là do lục tông chuẩn bị cho nàng ăn lục tông là người tỉ mỉ biết khi cố gắng đi tìm nàng hắn và nàng đều sẽ đói bụng nên mới chuẩn bị kỹ càng tuy bánh ngọt đều bị vỡ nát vẻ ngoài quá xấu nếu là thường ngày ngay cả nhìn nàng cũng không liếc mắt một cái nhưng hiện tại không thể đòi hỏi nhiều như vậy vừa thấy có đồ ăn hai mắt liền tỏa sáng c ầ m lấy hai miếng bắt đầu ăn lục tông cảm thấy nuôi tiểu bánh bao này quả thật vô cùng dễ dàng bị bỏ vào vùng hoang dã nhưng vẫn có thể ăn đồ ăn vô cùng sung sướng như vậy có điều nàng bình a n là tốt rồi tiểu hoa nhi bốn tuổi quá dễ xảy ra vấn đề lục tông thấy quai hàm tiểu bánh bao p h ồ n g lên lo lắng giữa hai hàng lông mày giảm đi mấy phần đưa tay xoa xoa khỏe miệng của nàng nhắc nhở đừng có gớp từ từ ăn a vâng khương lệnh nguyện gật đầu nhưng không thấy động tác bên miệng nàng chậm lại khương lệnh u y ệ n ăn một nửa Ở một tiếng no nê lúc này mới nhìn lục tông âm thanh vẫn mềm mại như trước tông biểu ca chúng ta nê làm gì bây giờ lục tông nói gì dựa ư và cậu của ta còn có người của an vương phủ vẫn đang tìm muội nói xong hắn giương mắt nhìn sườn núi này lại túi đầu nhìn gương mặt hể vải của bánh bao nhỏ mới quay lưng về phía nàng nói lên chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm trước bây giờ sắc trời đã tốt cho dù hắn có nàng đi sợ là cũng chỉ có thể bỏ trên sườn núi cho dù hắn có năng lực nhưng trung quy cũng chỉ mới có mười tuổi nếu gặp phải x à i lang hồ báo e là chỉ có thể trở thành thịt trên thớt khương lệnh nguyện gật gù khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút huyết sắc đỏ bừng bừng vô cùng ngoan ngoãn nào h tới bàn tay nhỏ ôm lấy cổ lục tông v ư ơ n g vàng kể sát cổ hắn theo lý thuyết mà nói lục tông mới chỉ mười tuổi sẽ không có nhiều khí lực nhưng tốt một cái là lục tông từ nhỏ đã tập võ khí lực của hắn lớn hơn những nam h à i bình thường rất nhiều nên có con thêm nàng cũng không vất vả khương lệnh nguyện nằm nhoài trên lưng hắn vẻ mặt cực kỳ thuận theo cho dù là lục tông khi còn nhỏ nàng cũng cảm thấy yên tâm vô cùng phảng phất như chỉ cần có hắn chuyện gì cũng không cần nàng phải lo lắng nàng thấy hắn có rất vững lúc này mới nghĩ đến một vấn đề nghiêng đầu nhỏ hỏi tông biểu ca sao biểu ca lại có thể tìm được sàn sán lục tông nói là nương là cậy đều đang phái người tìm nàng nhưng vì sao lục tông mới mười tuổi lại có thể tìm ra được nàng trước tiên lục tông có nàng đi lên nói huynh nhìn thấy dây buộc tóc của muội nên tìm dọc theo đường Thì ra là ngày h h ư ư vậy. k ơ n Lệ con con lên lạ, miệng Nguyễn cong cong nụ sán cười cười, nụ cười cực c khỏe kỳ n tông hơn, thầm nghĩ, g ôm thầm chặt lục khổ lất d â buộc tóc của nương tử nương n hôm à là mình, đương nhiên là nhận h rồi. ra nay Chùa tương nguyên không có không Tương bất kỳ một Nguyên kỳ vệ ị khách thăm. hôm nào đến Ngày hôm nay, viêm v quốc công phủ vinh vương phủ an vương phủ cùng với người của phùng đại tướng quân lục hết chùa tương nguyên từ trong ra ngoài từ dưới lên trên cũng vì muốn tìm kiếm lục tiểu thư vệ quốc công phủ khương lục tiểu thư chỉ là tiểu hoa nhi bốn tuổi hôm nay lại mất tích vô cơ ở chùa tương nguyên không ngờ chuyện này lại kinh động đến nhiều nhân vật có máu mặt ở tấn thành như vậy có thể thấy được là một tiểu chủ nhân mạ vàng n ạ g ngọc quý giá vô cùng bên trong v i ệ n tô lương thần mặc một thân siêm mỹ xanh nhạt đứng giữa vườn cây hoa quế nàng thoáng hít mắt nhìn những thị vệ này tới tới lui lui âm thầm than thở cùng là người nhưng lại không cùng mệnh hôm nay khương lệnh nguyện mất t í c h lại có thể mang đến trận thế hùng vĩ như vậy thật giống như là mất tiểu công chúa vậy nàng hơi nết khoe môi tuy rằng không biết chuyện này là người phương nào làm nhưng dưới đáy lòng nàng lại có chút vui sướng chỉ là một tiểu va nhi bốn tuổi đã mất tích dòng dã một ngày nếu có thể tìm được về cũng không biết là sống hay chết đến lúc đó cũng khó mà nói nghĩ tới khương lệnh uyển này vốn là tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ nàng chỉ là một người ăn nhờ ở đậu đương nhiên phải trông mặt người khác mà làm việc nịnh bợ một chút không không sao dù sao khương lệnh uyển này cũng bị chiều quen l i n rồi trên gương mặt trắng non của tô lương thần có một vẻ trầm ồn không học tuổi nàng thoáng xoay người nhìn cách đó không xa là một dây cột tóc rơi trên mặt đấy lúc này nàng đi tới nhặt nó lên đây là tô lương thần thoáng ngẩn người chỉ một lát là nhận ra đây là cột tóc của người phương nào đôi tay nhỏ của nàng cầm lấy dây buộc tóc d ư ơ n g mắt thoáng nhìn ngọn núi phía sau chùa tương nguyên chẳng lẽ tô tiểu thư sao thân thể tô lương thần k h ẽ run lên bỏ dây cột tóc giấu vào trong ngực của mình quay đầu nhìn phát hiện là lý ma ma bên người lao thái thái khuôn mặt nhỏ nhắn gương lên ngoan ngoan dịu dàng nở nụ cười khách khí nói lý ma ma lý ma Ma nhìn vị tô tiểu thư mới tuổi nhỏ đã ngoan ngoan hiểu chuyện như vậy ngày thường nàng cũng đ ỡ trông nom hơn rất nhiều cảm thấy tiểu cô nương mới nhỏ như vậy đã không còn mẫu thân thật là hài tử đáng thương lại nói mẫu thân của vị biểu tiểu thư này lại cũng chỉ là thứ nữ nhưng trước đây khá được lao thái thái yêu thích ngay cả hạ nhân cũng khách khí không ngờ lại ít p h ú c trẻ như vậy đã đi lý ma ma tinh tế đánh ra nhìn gương mặt tô lương tần giống với nhị tiểu thư như vậy trong lòng không khỏi có mấy phần thương xót đi tới trước mặt tô lương thần nói hôm nay lục tiểu thư xảy ra chuyện đã khiến lao thái thái lo lắng vô cùng cơm trưa cũng ăn không ngon tô cô nương bây giờ không thể xảy ra chuyện ngài nên theo lão nô vào trong đi đừng khiến lao thái thái phải lo lắng tô lương thần miết miệng khương lệnh nguyện là bảo bối tôn nữ của lao thái thái đương nhiên là vô cùng lo lắng chỉ có điều người cháu ngoại này trước tới nay lao thái thái cũng không coi là chuyện gì to tát nếu chuyện hôm nay mà xảy ra trên người nàng lao thái thái nhiều nhất cũng chỉ giả mù mưa xa rơi mấy giọt nước mắt nhưng nên ăn vẫn ăn nên uống vẫn uống làm gì có tâm tư quan tâm nàng lông mày tô lương thần hơi n h í u lại lộ ra mấy phần lo lắng thanh âm trầm thấp ônu có tìm được huyện biểu mội hay không ta ra bên ngoài c h ờ huyện biểu mội quay về vừa liếc mắt ta cũng có thể nhận ra biểu mội đúng là h à i t ử ngoan lý ma ma hít sâu một hơi nói chuyện này cũng được chỉ là tô tiểu thư cẩn thận một chút nếu cảm thấy lạnh thì lập tức vào nhà tô lương thần gật đầu nói được ta đã biết lý ma ma y ê n t â m nàng nhìn lý ma ma đi xa mới đưa tay vào lồng ngực lấy ra dây cột tóc màu phấn h ồ n g tô lương thần liếc mắt hồi lâu đi tới hồ sen ở phía xa nhẹ buông tay dây cột tóc liền rơi vào trong hồ sen chương 26. tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ mất tích ở tương nguyên tự an vương nghe được tin tức cháu gái hắn mất tích lập tức mang thị vệ đến để giúp đỡ ngày xưa tình cảm giữa an vương và vị mội mội chu thị này vô cùng tốt nhưng từ lúc hắn cố ý thú tống diệu nghi thành an vương phi mội mội liền xa lánh hắn điều này cũng khó trách trong mắt chu thị không chứa nổi hạ cát nhìn hiền hòa nhu nhược thế nhưng cũng rất ngang lạnh chuyện đã trải qua mấy năm nhưng vẫn không có ý tha thứ cho người ca ca này an vương mới hơn ba mươi phong thái tuấn lãng tướng mạo đường hoàng hôm nay hắn mặc một thân áo choàng m à u xanh tị ngọc nhìn qua lịch sự nho nhã quý khí hiên ngang an vương thấy chu thị lòng như lửa đốt đôi mắt đỏ phừng phừng rõ ràng là vừa mới khóc đầu tiên hắn chào hỏi lao thái thái đang sầu não ngồi trên ghế chủ vị sau đó mới quay sang động viên chu thị a cẩm m ộ i đừng quá lo lắng huynh đã phái người đi tìm sán sán nhất định không có chuyện gì hôm nay chu thị vừa cãi nhau với an vương phi bây giờ nghe được câu nói của an vương quả thực giống như đang và cho chu thị một bàn h a i nàng trứng mắt nói vương ra đây là việc nhà của vệ quốc công phủ không tới phiên ngài phải bận tâm lời này là có ý gì? an vương hiểu sán sán có bao nhiêu quan trọng đối với m ộ i m ộ i hắn xưa nay tính tình ôn hòa không dễ nổi nóng bây giờ lời nói của m ộ i m ộ i lại mang theo trầm biếm không xem hắn là người một nhà hắn cũng chỉ cho rằng là vì nàng quá quan tâm nên hoảng loạn trong lòng không có nửa phần sinh khí an vương không sinh khí nhưng an vương phi ngồi một bên lại tức không chịu nổi chỉ thấy phu quân mình đường đường là một vương gia lại mặt nóng r á n mông lạnh với chu thị thật sự quá mất mặt chu quý hành thấy an vương liền chạy qua kéo ố cha, cha sán sán sán sán nữ hoa bốn tuổi xinh đẹp như tinh linh quỷ không biết thần không hay bỗng nhiên bị người bắt đi hơn nữa đã lâu chưa có tin tức rõ ràng mục đích không phải vì tiền nếu không phải vì tiền vậy sán sán nhất định đang gặp nguy hiểm nói không chừng đã gặp chuyện không may có điều lời này an vương cũng không dám nói ra m g ộ i mội của hắn bây giờ đã như n ỏ mạnh hết đ à không biết khi nào sẽ sụp đổ vào lúc này phùng hoài viễn đi vào chu thị nhìn thấy lập tức tiến lên n ê n h đón khẩn cấp hỏi phùng tướng quân tìm được sán sán chưa nàng thấy phùng hoài viễn không nói lời nào gấp đến độ muốn khóc m ấ p máy môi phùng tướng quân phùng hoài viễn lắc đầu chu thị hoàn toàn tan vỡ hoàn toàn không còn dáng vẻ quốc công phu nhân kim tôn ngọc quý ngày xưa sắc mặt trắng bệnh đôi mắt đỏ đậm nhưng dung mạo nàng vẫn rất đẹp dáng dấp như vậy làm ai ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác tim đau như dao cát lao thái thái nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không kìm lòng nổi sán sán của ta tôn nữ ngoan ngoãn của ta vệ quốc công phủ chúng ta đã tạo nghiệt gì à lao thái thái như thế chu thị càng không nhịn được xoay người chạy ra ngoài phùng hoài viễn nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nàng hỏi người muốn đi đâu chu thị vẻ mặt trắng bệnh ánh mắt tan g ã lẩm bẩm nói ta đi tìm sán sán đi tìm sán sán sán Sán khẳng định đang đói bụng con đói bụng hiện tại sán sán đang rất sợ hãi con bé cần ta nó cần người mẫu thân này phùng hoài viễn nghe vậy lòng lại càng đau thấy dáng vẻ ấy của nàng như vây hắn thật không nỡ nhìn hắn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ không trụ được nữa lòng hắn không nhịn được hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay nàng không cho nàng đi ra ngoài ôn tồn nói phu nhân ngài bình tĩnh một chút tạm thời chờ một chút quốc công gia còn đang đi tìm ta đã nói với hắn dù có tìm được hay không thì một canh giờ sau đều phải tụ hội lại đây chúng ta cần phải thương lượng lại đối sách một lần nữa mở rộng phạm vi tìm kiếm chu thị bây giờ nửa phần lý trí cũng không còn chỉ muốn liều mạng ra ngoài tìm nữ nhi nàng dây rủa mấy lần phùng hoài viễn quyết định cầm cán dao lên đập vào bả vai nàng một cái chu thị chỉ là một nữ tử mảnh mai tất nhiên không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh phùng hoài viễn khương bách liêu vừa vặn đi vào liền ôm lấy thê tử trước mặt phùng hoài viễn thấy đôi mắt nàng nhắm lại quay về phía phùng hoài viễn quát lên ngươi làm gì a cẩm thấy khương bách niêu che t r ở thê tử như vậy phùng hoài viễn sắc mặt âm trầm lạnh nhạt nói phu nhân lo lắng cho sàn sán ta sợ nàng sẽ mất lý trí bây giờ để nàng nghỉ ngơi một lúc cũng tốt quốc công gia ngươi đưa phu nhân vào trong nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau thương lượng đối sách thời gian kéo dài càng lâu sán sáng càng lời tiếp theo không ai dám nói ra nhưng khương bách niêu lại hiểu rất rõ khương bách niêu liếc mắt nhìn vị nam tử anh khí mười phần trước mắt này biết rằng người này ái mộ thê tử của mình thực sự hắn không thể có một phần hảo cảm nào với vị tướng quân trước mắt này nhưng lúc này hắn lại rất dễ kích động thời điểm này cũng không phải là lúc nhắc lại chuyện xưa trên phương diện tìm người hắn không phải là đối thủ của phùng hoài viễn nữ nhi còn chưa tìm thấy còn muốn dựa vào phùng hoài viễn hỗ trợ khương bách niêu cúi đầu nhìn thê tử trong lòng thấy nàng bất an khuôn mặt trắng xám cai c h á n chân bóng đầy mồ hôi nhất thời đau lòng muốn chết nếu không tìm được sàn n s Hắn không dám tưởng tượng có u sau sẽ trôi qua Liêu Liêu đuốt ộ một một c Bách cố giấc. Bách chán cái cùng sách. c sống sẽ đốt đối ngày như thế nào. Khương Bách Liêu ôm lấy thê tử đi vào bên trong, lệnh đào ma ma đốt hương an thần để thê tử cố gắng ngủ một giấc. Khương Bách Liêu mặt trao ủ, nhẹ nhàng người hôn nàng đứng ngoài phùng viện thương lượng Không vào đào hoài lấy mẩy dậy ma ma trao ra trôi thế thê tử thê tử mặt mặt thê tử, túi người hôn chán nàng một cái rồi ôm đi đi để về bất kỳ manh mối nào của tiểu nữ hoa bốn tuổi quả thực là mò kim đáy bể hôm qua mưa to nếu như có người lén lút vô phòng bắt người thì dấu chân cũng đã bị nước mưa rội rửa không tìm được bất cứ dấu vết nào chỉ còn cách tỉ mỉ tìm kiếm dù có đào lên ba tấc đất cũng phải tìm được người giữa thời điểm hai người thương lượng một thị vệ của vinh vương phủ vội vàng chạy vô hướng về phía vinh vương báo cáo vương ra thuộc hạ tìm thấy ký hiệu vinh thế tử lưu lại vừa nghe thấy lời này mấy đại nam nhân đều đứng dậy chẳng lẽ lục tông tìm được người mặt khác khương lệnh n g u y ễ n đang ngoan ngoãn nằm nhoài trên l ư n g lục tông lục tông mỗi khi đi được một đoạn ngắn liền dùng chân gạt đi mấy viên đá tay nhỏ khương lệnh nguyện cầm lấy cái áo choàng lục tông đã bị xé tới đai lưng thấy hắn có mình đến chỗ cây cổ thụ thấp lập tức hiểu ý đem vải quấn vào nhanh cây cô xong thấy hắn vẫn tiếp tục có mình không nhịn được hỏi tông biểu ca cha mẹ sẽ tìm được chúng ta sao lục tông nói sẽ hắn nói sẽ khương lệnh nguyện con n môi con mắt sáng lấp lánh b ó n g ánh cực kỳ nàng biết đây là ký hiệu lưu lại ven đường người do cha mẹ phái tới sẽ tìm thấy nàng thật khâm phục lục tông tuổi con nhỏ đã thông minh như vậy không chỉ làm ký hiệu trên mặt đất ngay cả trên cây cũng lưu lại cứ như vậy dù mưa to làm ký hiệu trên mặt đất trôi đi nhưng cha mẹ vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu trên cây a sắc trời dần tối vẫn không tìm thấy người hơn nữa không biết trên ngọn núi này có dã thú gì không lục tông cóng lấy nữ hoa tìm một lúc lâu mới tìm được một sơn động bí mật để nghỉ ngơi lục tông đem nữ hoa đặt trên tảng đá lớn hắn kiểm tra b ố n phía phát hiện trong động có một hồ nước nhớ đến những vết thương trên người tiểu bánh bao liền ôm nàng ngồi bên cạnh hồ đem giày của nàng thời ra rồi đem chân rửa sạch nước thật lạnh khương lệnh nguyện co chân lại nhìn xuống không dám rên gì sau khi rửa sạch sẽ mới hiện ra đôi bàn chân đâu đâu cũng c ó máu và vết thương hoàn toàn không thế nhìn lục tông ngẩn người sau đó lại đem đôi bàn tay rửa sạch chỉ là đôi tay này cũng không khá hơn chút nào thấy nàng không khóc không náo h lục tông thật bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của lục tông khương lệnh nguyện chu mỏ một cái nhớ đến mình mới chỉ là một tiểu va nhi bốn tuổi liền nói tông biểu ca m u ố n thổi thổi lục tông bất đắc dĩ nắm hai tay nàng thổi vù vù mấy cái mặc dù rất đau nhưng khương lệnh nguyện cũng không nhịn được mà cười khanh khách không ngừng sau đó ôm cổ lục tông cười dài nói tông biểu ca cảm ơn huynh đã tới tìm sàn sán nếu như hôm nay lục tông không tìm thấy nàng nàng đã sớm bị lạnh và đói chết nàng nhìn lục tông không nói lời nào hiểu được tính tình trầm mặc của hắn cũng không trách hắn sắp xếp thỏa đáng lục tông nhìn hai tay hai chân khương lệnh nguyện lại không yên lòng nói m ộ i chờ ở đây một lát huynh ra ngoài kiếm chút thảo dược nhưng trời đã tối như vậy khương lệnh uyển có chút sợ khuôn mặt bánh bao cao lại lầm bầm nói nhưng mà tông biểu ca huynh đừng đi nàng hiểu lục tông muốn tốt cho nàng nhưng lục tông có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là một tiểu hài từ mười tuổi nếu lục tông vì nàng mà xảy ra chuyện nàng sẽ thật có lỗi lục tông nặn nặn khuôn mặt mập mạp của nàng nói sán sán nghe lời nghe hắn ôn hòa gọi nhũ danh của mình khương lệnh uyển là người một đôi mắt to nhìn hắn thoáng mở miệng nhưng không lên tiếng tuy rằng kiếp này hắn đối xử với nàng rất tốt nhưng cũng là do tình cảm biểu hình biệu mội hắn xưa nay đều là người ngoài l ạ n h trong nóng kiếp này cũng chưa từng gọi qua nhũ danh của nàng bây giờ nghe thấy lời nói ôn hòa như thế nàng có chút hoài niệm trong đôi mắt đầy nước khương l ệ n g u y ễ n con môi ra sức gật đầu nói hừng tông biểu ca phải nhanh chóng trở về sán sán sợ thấy nàng ngoan ngoãn lục tông khẽ vớt c ằ m nói một tiếng được liền rời khỏi đ ộ n khương lệnh nguyện tuy mệt nhưng lại không dám ngủ nhận thấy mình đã đói bụng mới cầm lấy phần bánh ngọt còn sót lại bắt đầu ăn nàng ăn hai cái ăn một nửa cái thứ ba d ư ờ n g như mới ý thức được cái gì động tác nhất thời dừng lại nàng túi đầu sững sờ nhìn hai cái bánh đầu xanh cùng một khối hoa quế cao còn lại trong túi giấy lục tông tìm nàng tất nhiên là chưa ăn gì hơn nữa khổ cực có nàng một đoạn đường xa như vậy khẳng định rất mệt hoa quế cao đã ăn một nửa cũng không tiện ăn nữa tay nhỏ dừng lại một chút thả nó vào trong túi giấy lục tông là người nói lời giữ lời xưa nay sẽ không lừa nàng cũng không lâu lắm liền cầm một nắm thảo dược mang về đôi mắt tròn to của khương lệ nguyện nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái nàng cảm thấy phu quân tương lai của nàng thật có bản lĩnh à, từ nhỏ đã biết mọi thứ lớn lên sẽ dùng rất tốt không trách được ngày sau hắn được mọi người yêu thích như thế ân giống như nàng luôn được mọi người yêu thích nàng túi đầu thấy miệng hắn đang nhai thảo dược thảo dược dường như rất đắng nhưng trên mặt hắn lại không có một biểu cảm dư thừa nào phảng phất như từ nhỏ đã không sợ đắng ngay s o n g liền đem thảo dược đắp lên lòng bàn chân của nàng sau đó xé từng miếng vải trên người ra để c u ố n thảo dược lại cho nàng nói thế nào lục tông cũng là thế tử vinh vương phủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhờ chuyện lần này mà kỹ năng băng bó vết thương được cải thiện hơn khương lệ nguyện h n nhấc chân lên nhìn một cái bị lục tông c u ố n lại như thế đôi chân đẹp đẽ của nàng liền biến thành cái bánh trưng khương lệnh nguyện có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng cũng không hé răng sắc trời dần tối bên ngoài phảng phất bắt đầu mưa gió lạnh từng đợt thổi vào trong động đơn sơ cơ hồ làm cho người ta không có chỗ trốn khương lệnh nguyện lạnh đến mức dùng mình một cái thấy lục tông ôm nàng đổi phương hướng hắn ôm nàng lên đ u ổ i rồi quay lưng mình về phía cửa sân động gắt gao ôm lấy nàng cứ như vậy phía sau là hắn hắn chống đỡ gió che chở nàng như vậy ấm áp hơn rất nhiều khương lệnh nguyện ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực lục tông lúc này mới lấy túi giấy mở ra đem một nửa khối hoa quế cao lúc nãy nàng ăn dở để bên méo lục tông ân cần nói tông biểu ca ăn bánh bánh dù lục tông là một người nghiêm túc thận trọng bây giờ nhìn thấy nửa khối hoa quế cao cũng không nhịn được con con khỏe miệng tiểu bánh bao nằm trong lồng ngực tuổi con nhỏ đã tròn tròn mập mập khẩu vị có bao nhiêu tốt lần trước ở nhất phẩm cư hắn đã chứng kiến được nghĩ đến tuổi nàng nhỏ con rất yếu ớt nhưng gặp phải chuyện như thế này lại dũng cảm hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm cho nên cái bánh ngọt này chắc chắn không đủ nhét kẽ răng cho nàng lục tông lắc đầu nheo nheo cánh tay trắng như ngó sen của nàng nói muội ăn đi ăn xong ngủ sớm một chút cùng lắm là ngày mai cha mẹ khẳng định sẽ tìm thấy chúng ta khương lệnh nguyện cũng rất muốn ăn nhưng cái bụng của nàng cũng không quá đói chỉ là lục tông chắc chắn đói đến nỗi bụng muốn h ỏ n g rồi thừa dịp lục tông nói chuyện nàng trực tiếp đem nửa miếng hoa quế cao nhét vào miệng hắn thấy lục tông giật mình liền trừng hai mắt nói tuy rằng sán sán có cắn một cái thế nhưng tông biểu ca sẽ không ghét bỏ nước miếng của sàn sán đúng không nếu hắn dám ghét bỏ chờ sau này lớn lên cũng đừng h ỏ n g muốn hôn nàng lục tông nhìn đôi mắt to lay lấy của tiểu bánh bao địa bộ như muốn nói hắn dám ghét bỏ thì nàng sẽ đấu với hắn đến cùng thật bất đắc dĩ liền đem miếng hoa quế cao trong miệng n u ố t xuống hắn không thích đồ ngọt nhưng vào thời điểm này bụng cũng đã kêu vang ai thèm để ý những thứ này lục tông thấy nàng đem tất cả bánh ngọt còn lại nhét vào miệng hắn trận chiến này giống như đang cho vị tan vậy cái đói giảm bớt mấy phần lục tông mới hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì sán sán nói biểu ca nghe một chút có nhớ gì không khương lệnh nguyện biết lục tông đang hỏi cái gì nhữ mày lại nói sán sán không nhớ rõ thời điểm tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ ở sườn núi lúc đó không có một bóng người điều này là trong dự liệu lục tông chỉ ân một tiếng rồi không hỏi thêm nữa chỉ đem tiểu bánh bao trong lòng ôm chặt một chút để phòng ngừa gió lạnh cho nàng nói m g i ngủ trước đi tiểu thân thể bốn tuổi làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy được khương lệnh n g uyển mệnh đến mức sức cùng lực kiệt ngoài miệng lại nói một câu tông biểu ca kể chuyện ngày xưa cho sán sáng nghe dỗ sán sáng ngủ có được không nàng nhận ra thân thể lục tông hơi cứng lại một chút khương lệnh n g uyển lầm bầm năn nỉ nói có được không mỗi ngày cha mẹ đều kể chuyện cho sán sáng nghe lục tông suy nghĩ một chút bất đắc dĩ gật đầu khương lệnh n g uyển cười hắc hắc tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực lục tông cánh tay nhỏ mập mạp ôm chặt lấy cánh tay hắn khoe miệng cong cong bắt đầu thôi lục tông vô vô sống lưng của tiểu hoa nhi trong lòng sắc mặt có chút không tự nhiên nhưng vẫn bắt đầu kể những câu chuyện trộm c h â u bắt chó ngày xưa nào biết lục tông chỉ vừa mới mở đầu câu chuyện túi đầu liền nhìn thấy tiểu hoa nhi trong lòng đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay đôi mi dày của tiểu bánh bao nhẹ nhàng khép lại tinh xảo như hai cây quạt nhỏ cái miệng mập mập cong lên chính là dáng vẻ ngủ say như chết g i á n g vẹn như vậy thật làm người ta yêu thích không thôi lục tông cười cười bàn tay liền nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé trắng non của nàng cuối cùng bánh bao nhỏ cũng đã ngủ rồi hắn dựa vào vách đá trong lòng ôm tiểu bánh bao bên ngoài mưa đang rơi xuống trải qua chuyện này đối với lục tông mới một ư ơ i tuổi mà nói cũng là lần đầu tiên dù sao lục tông tuổi vẫn còn nhỏ ngồi một lúc cũng không chịu được nữa nhẹ nhàng dựa vào vách đá phía sau yên t ĩ n h ngủ một giấc ngủ vừa mở mắt ra đã đến tận sáng hôm sau mơ mơ màng màng lục tông dường như nghe thấy bên ngoài có tiếng têu gào hiểu rằng đã có người tìm tới lúc này mới nhìn tiểu bánh bao trong lòng đang ngủ thật tiên ổn nước dãi cũng muốn chảy ra nhẹ nhàng vô vô mặt nàng khẽ gọi san sán tỉnh chúng ta về nhà a hả đôi mắt to còn đang buồn ngủ của khương lệnh luyện mở ra trợn trợn nhắm lại rồi lại mở ra sau đó giật mình một cái lập tức trợn tròn hai mắt về nhà lục tông thấy nàng đã tỉnh lập tức ôm nàng đi ra ngoài sân đ ộ n bên ngoài chính là mấy người khương bách liêu phùng hoài viễn và vinh vương lần theo ký hiệu của lục tông mà đến khương bách liêu nhìn thấy nữ nhi bảo bối đang nằm trên lưng lục tông mắt mở to nhìn mình hướng về phía hắn kêu một tiếng c h a hắn đường đường là một đấng nam nhi thế nhưng lại kích động suýt rơi nước mắt khương bách liêu vội vàng chạy tới vì chạy quá gấp mà suýt chút nữa thì ngã t r ồ n g vó lảo đảo đi tới bên người lục tông nhận lấy nữ nhi bảo bối đang ở trên lưng hắn đánh giá tỉ mỉ nữ nhi một hồi âm thanh hơi run rẩy sán sán thế nào có sao không con khương lệnh nguyện không nhịn được liền khóc lên đầu nhỏ t r ô n trong lồng ngực cha nàng nước nở nói cha sán sán sán sán không có chuyện gì là tông biểu ca cứu sán sán nếu không sán sán đã sớm bị con hổ lớn ăn mất nữ nhi bảo bối mất đi lúc này đã tìm lại được tâm tình khương bách n h i ê u vô cùng kích động nhìn tiểu thiếu niên phong thần tuấn lãng trước mặt liên tục nói hảo hải tử hảo hải tử lục tông mặt không cảm xúc một khuôn mặt non nớt ngây ngô tràn đầy trầm ổ n hắn nhìn tiểu bánh bao đang nằm trong lồng ngực cha nàng làm lũng vầng trán nhu hòa hơn chút sau đó mới hướng về phía phùng hoài viễn và vinh vương hành lễ cứu cứu cha vinh vương thấy nhi tử bình yên vô sự còn cứu được sán sán trở về gật đầu khuôn mặt tràn đầy vui mừng phùng hoài viễn mỉm cười vỗ vai lục tông tán dương tông nhi làm rất tốt con nhỏ tuổi đã mưu trí đảm lược như vậy lục tông làm cho hắn thật kinh hỉ ngạc nhiên và vui mừng nghe phùng hoài viễn khích lệ trên mặt lục tông mới hiện lên một chút vẻ trẻ con sống lưng t h ẳ n g tắp nói cảm ơn cứu cứu chu thị mới ra sân liền nhìn thấy phu quân mình ôm nữ nhi trở về nhìn khuôn mặt nhỏ nữ nhi nở nụ cười ngọt ngào gọi mẫu thân chu thị lập tức đỏ con mắt vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi liên tục hôn mấy cái trên mặt nàng ôm thật chặt lấy s á n sán s á n sán, sán của nương nương nàng hiểu mẫu thân lo lắng muốn h ỏ n g rồi ngoan ngoan nằm trong ngực nàng giơ tay gạt đi nước mắt mẫu thân âm thanh mềm mại động viên nói nương sán sán không có chuyện gì nương đừng khóc nương khóc sán sán cũng muốn khóc nương không khóc nương không khóc chu thị lại hôn một cái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị bùn làm dơ của nữ nhi thấy trên ngoài nàng còn bọc một cái áo choàng vội hỏi sán sán đói bụng không nương đưa sán sán đi tắm đổi siêu mi ỉ lại ăn thêm bữa cơm chúng ta liền về nhà được không dạ khương lệnh uyển gật đầu giờ phút này chu thị không muốn làm gì khác chỉ muốn ôm nữ nhi đi tắm rửa một phen lại lệnh cho đảo ma ma chuẩn bị một chút đồ ăn ngon chờ cho nữ nhi ăn liền trở về phủ ôn tuyền ấm áp đã được chuẩn bị kỹ càng chu thị đem áo choàng ngoài của nữ nhi khởi ra nghe nữ nhi nói là lục tông cứu nàng đúng là giật mình hai t ử lục tông kia tuy thông tuệ nhưng cũng không quá mười tuổi thủ hạ của vệ quốc công phủ vinh vương phủ cũng thủ hạ của phùng hoài viễn nhiều người như vậy đều không tìm thấy nữ nhi chỉ có lục tông tìm được thật là tài tình đã như vậy chu thị đối với lục tông khen không dứt miệng về sau m ỗ i khi nhắc tới lục tông chu thị vẫn luôn tán thường hắn luôn cảm thấy người như lục tông quả thật hiếm có trên đời chu thị cởi áo choàng ngoài của nữ nhi nhìn thấy t ẩ m y màu hồng nhạt bên trong dính đầy bùn đất khẳng định nữ nhi chịu rất nhiều khổ nghĩ như vậy liền không nhịn được muốn khóc nàng lau nước mắt trong lòng nghĩ sau này dù có liều mạng nàng cũng phải cố gắng che chở nữ nhi không để nữ nhi chịu một xíu bất t ứ c nào chờ khi chu thị đem tầm y cởi bỏ lộ ra tiểu thân thể mập mạp trắng nón mới thấy trên cổ nữ nhi có đeo một khối ngọc bội tay chu thị dừng lại một chút nghi ngờ hỏi sán sán đây là chu thị cởi ngọc bội xuống tinh tế đánh giá đây là một khối dương c h i ngọc phẩm chất vô cùng tốt vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ hơn nữa nhìn hình thức quan trọng nhất không phải là giá trị của ngọc bội mà là hàm ý chứa trong nó khương lệnh g u y ệ n cũng sửng sốt hoàn toàn không biết tại sao ngọc bội kia lại ở trên người nàng nàng đ ỗ n g nhiên chừng to hai mắt chớp chớp chương hai mươi bảy chu thị cảm thấy ngọc bội này không thể cầm loạn nhưng hai tay nữ nhi lại cầm quá chặt còn xem nó như bà bối nàng thấy tay chân nữ nhi toàn những vết thương ngay cả đầu gối cũng bị rách ra viên mắt chu thị hường hồng tâm mềm lún g nhìn khuôn mặt trắng mịn nhỏ bé của nữ nhi ôn nu nói sán sán oan nương không lấy bây giờ nương chỉ tạm thời cất nó đi tắm xong nương lại đưa cho con có được không khương lệnh nguyện hiểu mẫu thân trước giờ luôn không coi nàng là tiểu hài tử mà đi lừa dối nàng ngoan ngoan nghe lời mẹ đem ngọc bội bỏ vào hầu bao thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng sau đó để cho mẫu thân tắm rửa sạch sẽ lúc trước cảm thấy không có việc gì nhưng bây giờ nước thấm vào vết thương nàng đau đến độ nước mắt l ư n g trỏng coi như là chịu tội chu thi ngồi một bên cũng thật đau lòng nữ nhi như hoa như ngọc lúc này lại bị thương thành như vậy nàng làm m âu thân trái tim cũng cảm thấy như tàn ác tắm rửa xong chu thị lại tỉ mỉ thoa thuốc cho nữ nhi đại phu nói đều là vết thương ngoài da lòng bàn chân hơi nhiễm trùng may nhờ đắp thảo dược kịp thời nếu không sẽ lưu lại sẹo chu thị biết nữ nhi yêu thích cái đẹp liền cho nữ nhi mặc một bộ xiêm ý thật xinh đẹp lúc nữ nhi trở về Tóc, dối mù, chỉ buộc một giây của tóc một cột tóc, chỉ buộc dối mù, một giây giây khương á dáng c chỗ cực chật không kỳ k h nào, biết đã bị rơi đã ở chỗ nào, dáng vẻ vỡ. lệnh nguyện ngồi trên ghế cao khẽ hát vu vơ hai chân lắc qua lắc lại nàng nhìn m ẫ u thân đứng phía sau đang trải đầu cho mình động tác thật dịu dàng khương lệnh nguyện chợt nhớ tới một chuyện đầu nhỏ nghiêng về phía chu thị nói nương hôm qua tông biểu ca cột tóc cho sàn sán cột rất lâu thì ra là do lục tông buộc tóc cho nữ nhi nên mới thành ra như vậy lời này chu thị không nói có điều khỏe miệng hơi cong lên tiểu thiếu niên như một con sói nhỏ đương nhiên không biết trải đầu cho tiểu cô nương tâm tình chu thị lúc này rất tốt vừa giúp nữ nhi trải đầu vừa khen sán sán phải cảm ơn tông biểu ca của con sau khi về để cha mang con đến vinh vương phủ một chuyến phải đến cảm ơn vừa nghe lời này khương lệnh nguyện thật hài lòng con con khỏe miệng con mắt sáng sáng là ngày mai sao chu thị cười cười có chút bất đắc dĩ thương thế trên người con chưa lành phải nghỉ ngơi mấy ngày thiểu cô nương già sao lại nôn nóng như vậy lớn lên một chút sẽ bị mọi người chê cười là không biết xấu hổ chu thị búi hai búi tóc tinh xảo đem dây cột tóc chân trâu tạo thành nơ con bướm méo n é o khuôn mặt mập mạp của nữ nhi thoáng túi người nói không phải sán sán thích mặc đẹp sao chẳng lẽ xấu như vậy mà còn muốn đi gặp người khác xem ra nương cũng thật hiểu rõ nàng lập tức đâm t r ú n g tử huyệt của khương lệ n h uyển tuy lục tông đã gặp qua lúc nàng bị dính bùn đất vô cùng c h ấ t vật còn không chê nước miếng của nàng nhưng nàng vẫn không muốn à. khương lệnh n g uyển sụ mặt khuôn mặt sưng như trái cà tím nàng vặn vặn ngón tay không cam lòng nhỏ giọng lầm ầm vậy chờ qua mấy ngày đi lục tông vẫn còn đó nàng lo lắng cái gì chờ khương lệnh n g uyển rửa mặt xong sau đó ăn no rồi chuẩn bị trở về phủ mới biết lục tông đã theo vinh vương về trước p h ù n g tướng quân đã tiễn bọn họ sau khi nghe được tin tức này khương lệnh n g uyển có chút thất vọng lần tới đi gặp lục tông hắn còn có thể ôn hòa với nàng như tối hôm qua sao thân thiện giống như ca ca vậy có điều cứu của nàng an vương thì lưu lại muốn đến xem thương thế của nàng ra sao thân thể bánh bao nho nhỏ của khương lệnh luyện được lao thái thái ôm vào trong ngực miệng lao thái thái thì cứ lẩm bẩm tâm can bảo bối tôn nữ ngoan chuyện lần này rõ ràng đã dọa sợ lao thái thái tay nhỏ khương lệnh luyện sờ sờ mặt lao thái thái mềm mại nói sán sán làm cho n ã i n ã i lo lắng là sán sán không đúng lời vừa dứt càng khiến lao thái thái yêu thương không dứt lý ma ma đứng một bên thấy vậy cũng nói lục tiểu thư không biết đó thôi hôm qua sau khi tiểu thư mất tích lao thái thái cũng chưa có ăn một miếng cơm nào trên dưới toàn phủ đều biết là do lao thái thái đau lòng lục tiểu thư khương lệnh nguyện nghe xong nhữ mày lại cuộn tròn trong ngực lao thái thái ảo não tự trách nói trách sao con lại cảm giác như mãi mãi gầy đi một chút thì ra là vì sán sán mãi mãi sán sán đau lòng sau này mãi mãi không thể như vậy nữa tuổi con nhỏ đã biết đau lòng người khác lời vừa nói ra trực tiếp khắc sâu trong tim lao thái thái mắt lao thái thái nóng lên suýt nữa thì rơi lệ vớt ve đầu nhỏ của tôn nữ mặt đ ầ y từ t á i nói chỉ cần sán sán của chúng ta bình an chuyện gì mãi mãi cũng đồng ý với con khương lệnh nguyện hiểu lão thái thái rất thương nàng nhìn khuôn mặt lao thái thái nàng liền nhớ lại kết trước lần cuối khi nàng nhìn mặt lao thái thái đôi mắt không khỏi mông lung mềm mại gọi n ã i n ã i sau đó liền vùi đầu vào trong n g ự c bà ôm chặt lấy trải qua chuyện lần này nàng cần phải nỗ lực hơn trong việc bảo vệ bản thân tuy nói là sống lại một đời nhưng có một số việc có thể đã thay đổi thí dụ như quan hệ giữa nàng và lục tông hay tứ tỷ tỷ khương lệnh nguyện lại ôm lão thái thái chặt hơn một chút người hương thơm ở trên người bà cảm thấy thật a n tâm lý ma ma vui mừng thấy tô lương thần im lặng đứng một bên nhìn tổ tôn hai người nghĩ rằng nàng cũng hâm mộ liền nhìn lao thái thái nói khi lục tiểu thư xảy ra chuyện tô tiểu thư cũng lo lắng không thôi hôm qua tô tiểu thư đã đứng đợi ở trong sân rất lâu cuối cùng cũng đợi được lúc lục tiểu thư trở về tô lương thần cái tên này làm khương lệnh luyện có chút buồn b ự c nàng từ trong lòng lao thái thái ngồi dậy kinh ngạc nhìn tô lương thần thấy tô lương thần nhìn nàng cười khanh khách huyện biểu mội không có chuyện gì là tốt rồi nàng không thích tô lương thần bản năng của nàng nói cho nàng biết rằng tô lương thần chỉ đang làm bộ làm tịch dù sao kiếp t r ư ớ c cũng giúp nàng hiểu được nhân phẩm của nàng ta bên trong không như bên ngoài nói chung là không thể có tình cảm bây giờ cũng vậy nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó cho rằng tô lương thần đối xử với mình không xuất phất từ chân tâm nhưng hôm nay mọi người đều nhìn nếu nàng không phản ứng đúng là làm nổi bật vẻ đẹp của tô lương thần khương lệnh nguyện hướng về phía tô lương thần n ở nụ cười ngọt ngào để lương thần biểu tỷ lo lắng là sán sán sai nữ hoa bốn tuổi khéo léo hiểu chuyện như thế sao còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày lão thái thái nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tôn nữ bà bối cảm thấy cháu gái mình thật đáng yêu hiền tư nói sán sán của chúng ta ngoan như thế nên được mọi người yêu thích người người quan tâm tô lương thần nhìn cảnh này thoáng thất thần an vương thấy tình cảm tổ tôn hai người thân thiết như vậy cháu gái lại bình an vô sự khuôn mặt tuấn lãng n ở nụ cười đi tới trước mặt lao thái thái nhìn cháu ngoại nói sán sán phúc lớn mạng lớn ông trời cũng rất thương nàng khương lệnh nguyện con con khỏe miệng cứu cứu của nàng anh tuấn bất phạm cao to nho nhã thật là một dung mạo khó gặp chỗ chết người nhất chính là tính tình rất tốt luôn ôn hòa với mọi người tuy nói bởi vì an vương phi mà nàng không thích a n vương p h ụ cho lắm nhưng mặc kệ là vị an vương cứu cứu hay chu quý hành b i ể u ca hai người đều đối xử rất tốt với nàng đều thật tâm thương nàng cứu cứu này của nàng tính tính tốt đối với an vương phi cũng là thật tâm nhưng đến cùng thì an vương phi lúc trước cũng là người tranh giành phu quân với mội mội của an vương nên sau này quan hệ giữa hai huynh mội có chút xa cách đây cũng là kết quả trong dự kiến ngoại trừ điểm này nàng không có gì bất mãn đối với vị cứu cứu này nhưng cũng không thân thiết quá mức nói tóm lại là hai bên có một tầng ngăn cách khương lệnh n g u y ễ n ngẩng lên gương mặt nho nhỏ nói cứu cứu khen thật khoa trường sán sán còn muốn nghe an vương nhìn khuôn mặt nhỏ trắng m i ệ n g của ngoại tôn nữ yêu thích không thôi không nhịn được nói cứu cứu không khoa trương lời cứu cứu là thật lòng nói xong hắn chợt nhớ tới điều gì liền kéo nhi tử đến trước mặt nàng cười nói hành nhi không nhìn thấy con sau khi biết con bị bắt đi còn trong lòng cứu cứu khóc thật lâu đây chu quý biết tiểu biểu m ộ i đã trở về cảm thấy thật vui mừng bây giờ thấy cha hắn không nể mặt mũi vạch trần hắn trước mặt tiểu biểu m ộ i như thế tuổi nhỏ không che giấu được vội v à n g nhỏ giọng phản bác con con không có lại vô cũng chân thành nhìn sang tiểu biểu m ộ i khoe miệng cong lên nói s á n sán không có việc gì là tốt rồi khương lệnh nguyện thấy tiểu biểu ca ân cần hỏi thăm nàng có chút t r ộ t dạ chui vào lòng lao t h á i thái ai kiếp này không thể tiếp tục làm ra những chuyện ngu xuẩn kia nữa dù sao hành biểu ca đối với nàng là thật lòng vừa về tới vệ quốc công phủ khương lệnh nguyện liền nhìn thấy ca ca nàng đang ngồi s ồ m ở ngoài sân đợi nàng trông tội nghiệp như con chó nhỏ nhìn thấy có người trở về mới vội vàng đứng dậy thịt thịt thịt chạy tới một phát bắt được cánh tay nàng lông mày nhữ lại sán sán muội không sao chứ khương dụ chín tuổi gấp gáp muốn khóc hắn vừa nghe tin mội mội gặp chuyện không may liền muốn theo cha đi tìm người vậy mà hôm đó hắn lại có lớp học chờ đến khi hồi phủ nghe được tin tức này thì cha đã sớm xuất môn hắn không thể làm gì chỉ có thể chờ thật là khó chịu khương lệnh nguyện học cử chỉ thường ngày của ca ca dối tay ra nặn nặn khuôn mặt của hắn nói s á n sán không sao là tông biểu ca cứu sán sán nhắc tới lục tông khương lệnh nguyện liền không nhịn được mèo khen mèo dài đôi tông biểu ca thật lợi hại trong mắt khương dụ người có thể bảo vệ mội mội hắn chính là đại anh hùng khương dụ hiếm khi gật đầu đồng ý nói ừ m lợi hại còn lợi hại hơn cả ca ca chu thị nhìn hai huynh nguội khuôn mặt t i ể u diễm mỉm cười khối đá treo lửng lơ trong lòng hai ngày cuối cùng cũng được hạ xuống khương bách niêu ôn hòa một tay ôm thê nữ một tay vuốt đầu nhi tử nói hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa cơm thật ngon sau đó về phòng ngủ một rớt đến ngày mai tất cả mọi người đều sẽ khỏe mạnh một đôi mắt hạnh của chu thị nhìn về phía khương bách niêu gật đầu nói quốc công gia nói đúng khương bách niêu nhìn sắc mặt thê tử khá hơn một chút liền thở phào nhẹ nhõm cũng không nhớ rằng bọn họ đang còn ở bên ngoài túi người mổ vào môi thê tử hắn một cái lỗ thai chu thị liền đỏ nhưng mà vướng một đôi nhi nữ ở đây cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ dương đôi mắt tràn đầy tức giận và xấu hổ chừng khương bách liêu một chút khương bách liêu cười cười da mặt hắn dày nên cái gì cũng không cần sợ khương lệnh nguyện bị mẫu thân ôm vào trong ngực có chút ngượng ngùng đôi mắt vội vã chuyển sang hướng k h á c nhưng lại không giấu nổi niềm vui sướng xấu hổ a sau bữa tối chu thị ngồi bên mép giường nữ nhi nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi mang theo ý cười liền nói san sán hôm nay nương ngủ với san sán có được không nữ nhi mất tích nàng lo lắng sợ hãi bây giờ một tấc cũng không muốn rời khương lệnh nguyện ngẩng đầu lên một đôi mắt to đầy nước nhìn cha của nàng lại nhìn mẫu thân nàng sau đó mới nói nương nương không cần lo lắng cho san sán sán sán không có việc gì con sẽ ngoan ngoãn không để nương sốt ruột hai ngày nay mẫu thân nàng cũng chưa được nghỉ ngơi tốt đáy mắt có quầm thâm n h ạ t nhạt, nhạt. khuôn mặt nhỏ tiểu tụy đi rất nhiều khương lệnh nguyện nhìn thấy cũng đau lòng không dứt. nàng quay về phía cha dặn dò cha người mang nương đi ngủ trước khi ngủ phải cho nương uống một ly sữa bò nóng thoải mái dễ chịu nữ nhi hiểu chuyện khương bách liêu rất vui mừng theo bản năng nhìn về phía thê tử nhà hắn chu thị có chút không muốn tuy nói mọi việc đã qua nhưng mỗi lần nhớ đến thì trong lòng nàng lại run sợ khương bách liêu nói sán sán hiểu chuyện như vậy nàng làm mâu thân cũng không nên làm sán sán lo lắng p hắn ả i không? h đã cho người canh gác kỹ càng đông viện tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì người dám làm tổn thương nữ nhi của hắn sớm muộn hắn cũng bắt được để cho kẻ đó biết dám gây tổn thương nữ nhi của khương bách liêu hắn hậu quả sẽ như thế nào nói đến như vậy chu thị cũng không kiên trì nữa cuối cùng vẫn theo khương bách liêu trở về gian phòng của hai vợ chồng nhìn cha mẹ đi rồi bên ngoài có vài nha hoàn ma ma bảo vệ khương lệnh nguyện nằm trên giường nhỏ thoải mái dễ chịu trên người mặc kín một bộ áo ngủ bằng gấm màu hồng n h ạ t có t h e o hình cá chép cảm giác ấm áp làm cho nàng buồn ngủ không thôi thật rất muốn ngủ nhưng trước khi ngủ còn có một vấn đề nàng không thể lý giải được khương lệnh nguyện xoay chuyển đôi mắt đến tột cùng là ai muốn hại nàng cuối cùng vì sao lại nhẹ dạ bỏ mặc nàng trong núi để nàng tự sinh tự diệt nàng không nghĩ ra kiếp trước nàng cùng hai người chị họ chi thứ hai không hợp nhìn thấy tô lương thần cũng thật n g ớ mắt nhưng bây giờ các nàng còn nhỏ tất nhiên sẽ không có năng lực hại nàng còn chu lâm lang nàng cũng chỉ là một nữ h à i đồng sáu tuổi mà thôi trong lòng khương lệnh nguyện âm thầm nghĩ đến mấy người đều cảm thấy không đúng nhưng nàng luôn cảm thấy người muốn hại nàng phần lớn là ở vệ quốc công phủ như vậy khương lệnh nguyện nhũ mày lấy hầu bao màu vàng t h e o hoa mẫu đơn dưới gối ra ngoài cầm lấy ngọc bội mà lục tông cho nàng m í môi nhìn một chút liền đeo nó lên cổ của mình mặc kệ nói như thế nào nàng bây giờ đã hữu kinh vô hiểm hơn nữa còn có kinh hỉ nho nhỏ, nhỏ. khương bách niêu cùng thê tử trở về phòng ngủ thấy thê tử có chút hoảng hốt sau khi lau mặt xong thậm chí ngay cả ngọc dung tán ngày thường hay dùng cũng quên không sử dụng chu thị mặc một tẩm y tơ tằm màu hồng cánh sen có thêu hoa lan ngồi ở một bên giường dưới chân đeo một đôi hài ngủ hai dép khương bách niêu ngồi xuống bên cạnh thê tử thuận thế ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của nàng vẫn còn lo lắng chu thị nghe xong khẽ vớt cảm mày liêu nhữ chặt nói sán sán mới bốn tuổi đã có người dám hạ độc thủ như vậy tâm địa người này thật là ác độc nàng ngẩng đầu lên đôi mắt đầy nước quốc công ra chàng nhất định phải tìm cho ra người muốn hại sán sán nhìn dáng vẻ này của thê tử khương bách liêu đau lòng không thôi ở trước mặt phu quân nhà mình chu thị không cần che giấu tâm tình của mình chóp mũi nàng đau xót nước nở nói từ lúc sán sán sinh ra đến, đến giờ vẫn luôn là bảo bối của t h i ế p thân nữ nhi xưa nay thích cười mỗi lần nhìn nàng cười trong lòng thiếp thân luôn cảm thấy thật ấm áp thời điểm sán sán mới vừa học đi nha hoàn ma ma không che chở kỹ cảng làm con bị t h ế thiếp thân cũng đau lòng cả nửa ngày thật vất vả sán sán mới được bốn tuổi tự do nhảy nhót mỗi ngày thiếp thân đều rất vui lòng quốc công gia chàng biết không lúc đó thiếp nghĩ nếu các người không tìm được sán sán thì thiếp thân sẽ cùng đi với sán sán a cẩm đừng nói nữa chuyện đã qua khương bách liêu ôm thân thể mảnh m ai của thê tử tự trách nói là ta không bảo vệ tốt mẹ con các nàng sau này ta sẽ không để chuyện như thế này xảy ra a cẩm đừng nghĩ nữa chu thị nằm trong lòng phu quân nước n ở khóc tâm tình chồng chất hai ngày qua lập tức chút xuống khóc dòng dã một lúc lâu khóc đến mệt mỏi mới ngủ thiếp đi trong lòng khương bách liêu khương bách liêu thoáng túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử tràn đầy nước mắt có lẽ có chút bất an mi mắt run lên một cái phía trên dính đầy nước mắt khương bách liêu giơ tay gặt đi lòng đau như dao cắt sau đó liền sai người mang nước cầm đến tự mình lau mặt cho thê tử lên giường khương bách liêu ôm tiểu thân thể k i ể u diễm của thê tử vào lòng trong lòng cảm khái vạn phần ngày xưa nàng cũng là một tiểu cô nương i ể u điệu được nuôi dưỡng ở khuê phòng có chút được nung c h i ề u nhưng tính cách lại rất đáng yêu từ lúc gả cho hắn tính khí thu lại không ít không chỉ lo liệu việc nhà mà còn đem cả việc hậu viện thu xếp ngăn nắp rõ ràng lại sinh thêm một đôi nhi nữ thông tuệ đáng yêu cho hắn mười năm qua tình cảm của hắn đối với nàng chưa từng thay đổi mỗi lần nhìn thấy nàng nỗ lực quản lý cái nhà này quan tâm chăm sóc hắn cùng hai hải tử hắn cảm giác rằng mình cần yêu thương thê tử nhiều hơn nhớ tới hôm qua khi hắn nghe tin phùng hoài viễn cũng lên thăm chùa tương nguyên ghen tuông trong lòng hắn lập tức dâng lên không lý do bây giờ nghĩ lại cảm giác thật là buồn cười trong lòng nàng chỉ có một gia đình này cho dù phùng hoài viễn hữu tâm với nàng thì có làm sao nói đi nói lại đều là do khương bách niêu hắn không tự tin mà thôi khương lệnh nguyện nghỉ ngơi bốn năm ngày trên người lại dùng thuốc thoa tốt nhất đã gần như khỏi hẳn mấy ngày nay tô lương thần có qua thăm nàng vài lần nhưng thấy thái độ khương lệnh uyển lạnh nhạt hờ hững qua hai ngày cũng không đến nữa còn khương lệnh đề ngày thứ hai đã tới rồi nhưng tính tình khương lệnh đề nhắc gan tâm trạng sốt ruột nhưng cũng không dám chọc giận c h ú thị ở bên ngoài do dự một lúc lâu vẫn không dám tiến vào sau đó đào ma ma nhìn thấy liền mời khương lệnh đề vào khương lệnh đề vừa đi vào đã không còn vẻ mặt sợ hãi vội vàng kiểm tra vết thương trên người khương lệnh uyển nàng nhìn đôi bàn tay bánh bao nhỏ của lục mội mội được bôi thuốc mỡ hai chân cũng bị cuốn thành hai cái bánh trưng sốt u ruột đến nỗi con mắt đều đỏ giống như con thỏ nhỏ nhìn chằm chằm khương lệnh uyển hỏi nàng có đau hay không khuôn mặt bánh bao của khương lệnh uyển nợ nụ cười trong quý phủ này ai đối xử thật tâm với nàng nàng đều ghi nhớ n g à y tiếp theo từ trong miệng chu thị khương lệnh uyển biết được lục tông bị bệnh có người nói vào buổi tối hôm lục tông hồi phủ hắn liền bị sốt khương lệnh uyển thật là lo lắng ổ n ào đòi đi vinh vương phủ tham lục tông tuy lục tông còn nhỏ tuổi thân thể không tệ nàng biết hắn từ nhỏ tới lớn đều không có sinh bệnh còn lúc này vì sao bị bệnh nàng cũng phỏng đoán được bảy tám phần đêm đó thân thể nhỏ bé của hắn che gió cho nàng như vậy làm sao chịu nổi vì thế khi hồi phủ liền ngất x ỉ u chu thị cũng vừa mới nhận được tin tức vinh vương phủ mấy ngày nay đều không có động tinh gì nhưng lục tông lại là thế tử sinh bệnh cũng không phải chuyện nhỏ chỉ sợ hắn vì nữ nhi nhà nàng mới sinh bệnh đi theo lý thuyết người biết đầu tiên phải là vệ quốc công phủ bọn họ mới đúng nếu người ngoài không rõ tình huống lại tưởng rằng vệ quốc công phủ một nhà vong ân bội nghĩa chu thị nghĩ vậy cũng vì lo lắng mà thôi dù sao lục tông cũng là ân nhân cứu mạng nữ nhi nhà nàng vừa nghe nữ nhi ồn ào muốn đi chu thị cũng không do dự đợi đến khi phu quân hạ triều liền dẫn nữ nhi đi thăm vinh vương phủ thuận tiện cảm ơn chuyện lần trước lúc trước vệ quốc công phủ cùng vinh vương phủ cũng không qua lại quá thân thiết nhưng hôm nay có thêm tầng quan hệ này chu thị cảm thấy để nữ nhi thường đi qua vinh vương phủ cũng không phải là chuyện xấu lục tông mới có một ư ơ i tuổi đã d u n g cảm thông tuệ như vậy còn cứu được nữ nhi của nàng ở trong lòng chu thị hắn chính là phúc tinh của nữ nhi chu thị nghĩ nếu để nữ nhi đi theo vị lục tông biểu ca này học tập sau này tự nàng sẽ bảo vệ bản thân mình tốt hơn còn nữa nữ nhi tuổi còn nhỏ cũng không cần né tránh lục tông hơn nữa vinh vương phủ còn có một tiểu quận chúa cùng tuổi với nữ nhi tính cách cũng hợp ý với nữ nhi nhà nàng là một hải tử tốt yêu ai yêu cả đường đi lục bảo thiền là mội mội ruột của lục tông chu thị nhận định nàng cũng là một quận chúa thiện lương thông thuệ so với hai tiểu cô nương của nhị phòng kia chu thị thà rằng để nữ nhi thường xuyên đi thăm vinh vương phủ khương lệnh g u y ệ n biết mẫu thân yêu thích lục tông tâm trạng vui mừng nghĩ tới còn một khoảng thời gian nữa cha mới về nhà liền kéo kéo ống tay đào ma ma nói đào ma ma ngươi đi nhà bếp ninh một chút canh gà sán sán muốn mang theo bồi bổ thân thể cho tông biểu ca chu thị nghe xong n g ẩ n người miệng nhỏ mở ra khá là kinh ngạc nữ nhi tuổi còn nhỏ lại còn hiểu cái này khương lệnh uyển xấu hổ có chút thẹn thùng dù sao hai kiếp cộng lại nàng cũng chưa bao giờ làm chuyện như vậy nguyên nhân là do nàng không thích cái mùi trong nhà bếp có điều cũng may bây giờ nàng chỉ mới bốn tuổi không cần chú ý nam nữ khác biệt có thể quang minh chính đại quan tâm lục tông khương lệnh uyển nhìn mẫu thân nháy mắt một cái nghiêm túc nói lần trước lúc cha sinh bệnh không phải nương cũng nấu canh gà cho cha uống sao cha uống thật vui vẻ bệnh lập tức khỏi chu thị t h ầ m nghĩ uống rất vui vẻ mặt cười như nở hoa còn không phải vì bắt canh tia là tự tay nàng ninh xưa nay mười ngón tay của chu thị không d í c h nước xuân sau này thành thân mới luyện một tay nấu canh ngon nhưng công việc hậu viện giùm giả nàng làm gì có thời gian rảnh rỗi mà nấu canh hồi đó bởi vì khương bách n h i ê u bị bệnh nàng mới xuống bếp một lần chu thị tưởng tượng cái cảnh lục tông sẽ n ở nụ cười túi người nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi bảo b ố i nói được chờ mẫu thân ninh canh cho tông biểu ca của con rồi để sán sán đưa tới được không khương lệnh u y ễ n gật đầu như gà mổ thóc nương thật tốt trong lòng lại nói lục tông đúng là có lộc ăn có thể uống canh do chính tay nhạc mẫu đại nhân ninh cho chương hai mươi tám khương lệnh u y ễ n tuy mới có bốn tuổi nhưng trước khi ra ngoài đều muốn ăn mặc thật xinh đẹp chưa từng thay đổi khương lệnh nguyện để đào ma ma thay cho mình một bộ váy mới sau đó ngồi trước gương chỉnh lại đầu tóc của mình tóc của hoa nhi bốn tuổi vừa mềm vừa mỏng mặc dù không được như lúc nàng lớn lên đen như mực nhưng cũng vẫn được cho là tốt nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trẹo trong gương tiểu bánh bao người gặp người thích khương lệnh nguyện cảm thấy thỏa mãn có điều nghĩ đến tiểu bánh bao thịt này biến thành khuôn mặt nhỏ trắng non to bằng lòng bàn tay đúng là có chút không nỡ khi còn bé mập một chút là đẹp lớn rồi thì tinh tế i ể u điệu mới là đẹp nàng d ù không m u ố n nhưng nếu lớn lên vẫn sẽ là gương mặt đầy thịt này nàng khóc chết mất khương lệnh nguyện bóp nhẹ gương mặt mình một cái con n g ư ờ i hóng ánh linh động san sán san sán, sán nghe được â m thanh ở bên ngoài khương lệnh nguyện liền biết người nào đến n ế u mày thầm nói vanh biểu ca sao lại tới rồi chưa thấy người đã thấy tiếng chính là vị vanh biểu ca của nàng nàng ngồi trên ghế thêu liền thấy tiết vanh mặc một thân áo choàng xanh sấm t h e o c ả n h trúc phá tan rèm trâu hướng nàng chạy tới bộ dạng hung hăng tiến vào hắn mở hai tay ra ôm nàng vào lòng vừa khóc vừa hét lên sán sán ô ô ô, ô. sán sán bội không sao chứ không thấy nàng đang yên đang lành ngồi đây sao tất nhiên là không có chuyện gì khương lệnh nguyện biết tiết vanh đại khái là biết được tin tức về chuyện xảy ra lần trước hôm nay cô y đến thăm nàng đây mà nhưng giờ nàng bị tiểu biểu ca ôm đến độ sắp thở không nổi tiếc rằng khí lực nhỏ không đánh lại hắn chỉ có thể cố sức dùng tay vô vô cái mông tròn nhỏ của hắn nhắc nhở vanh biểu ca sán sán không có chuyện gì ca thả mội ra trước đã không thả không thả ta không thả miệng nhỏ mập mạp trắng trẻo của tiết vanh cong lên ngựa khí kiên định không thể lay chuyển phảng phất bắt hắn buông tay chính là lấy mạng của hắn khương lệnh nguyện biết tính tình tiết vanh thích làm lũng lần này ngửi thấy mùi thơm n g ọ t ngọt vị sữa trên người hắn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ c h ư ớ c mắt liền thấy tiết vanh vừa khóc vừa kéo lấy nàng sau đó mới thoáng buông tay một chút hai mắt đấm lệ tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ ngựa khí kiên định sán, sán. sau này biểu ca sẽ cố gắng bảo vệ muội h u y n h huỳnh sẽ về học võ với tỷ tỷ sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ sàn sán học võ cùng tranh biểu tỷ khương lệnh nguyện không nhịn được cười kiếp trước tiết vanh sau khi lớn lên gương mặt tuấn tú đẹp đến mức có thể ăn được da rẻ so với tiểu cô nương nuôi dưỡng trong khuê phòng còn t r ắ n g mịn hơn hơn nữa cánh tay cánh chân kia làm sao có thể học võ mà lúc này khương lệnh nguyện nhìn khuôn mặt nhỏ t r ắ n g mịn của tiết vanh nhìn mùi hắn treo một ít mì sợi vội quay về phía đào ma ma nói đào ma ma ngươi nhanh lao nước muối cho vanh biểu ca mỹ sợi vâng ý tác giả là nước muối đấy các bác ạ hình ảnh ẩn dụ rất thứ là xinh đẹp đào ma ma cầm khăn nhìn lên thấy khuôn mặt mập mạp trắng nộn của tiết tiểu công tử khóc đến nước mắt nước muối giàn r u a m u ố i sô xịt mấy cái tiểu oa nhi tất nhiên không thể nói dơ huống hồ tiết tiểu công tử thanh tú đáng yêu như vậy dù cho khóc đến oan ước cũng khiến người khác thương yêu tiết vanh cùng biểu m ộ i khương lệnh n u y ệ n tuổi tác tương đương xưa nay thân cận số lần đến vệ quốc công phủ cũng nhiều hơn chu quý hành hơn nữa lại biết làm nũng giả đáng yêu đào ma ma rất yêu thích tất nhiên không xem hắn là người ngoài đào ma ma cẩn thận từng ly từng tí lau nước mắt nước mui cho tiết v à n h lại thấy vị tiết tiểu công tử này nhìn c h ầ m c h ầ m lục tiểu thư lục tiểu thư chỉ hơi nhũ mày đào ma ma là người có nhãn lực vội cười nói tiết tiểu công tử kiềm chế một chút trên người lục tiểu thư vừa mới bị thương đụng vào sẽ đau tiết vanh này thường ngoan ngoãn chỉ là thích dính người ngoài ra thì không có gì không tốt không như khương dụ cả ngày thích đánh lộn vài ba ngày lại gặp rắc rối trong lòng hắn quan tâm tiểu biểu muội nghe đào ma ma nói xong hình như là bị dọa đôi mắt to long lanh nước n g ầ n người hơi cắn môi không dám nhìn mặt tiểu biểu muội trong mắt hắn tiểu biểu muội như một cái bình xứ chỉ hơi dùng sức một chút xé nát đào ma ma ôm khương lệnh uyển lên giường nhỏ tiết vanh chậm gì gì con ngông nhỏ ngồi xuống bên cạnh khương lệnh uyển cắn đôi môi mập ô i m mạc có chút xấu hổ nhìn khương lệnh uyển mắt to lại long lanh nước yếu ớt nói san sán ta không cố ý hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen huynh không làm m g u ộ i đau chứ khương lệnh nguyện biết tính tình tiết vanh đơn thuần tất nhiên cũng không dám hủ dọa hắn nói sán sán không sao có điều hôm nay sán sán muốn đi vinh vương phủ t h ă m tông biểu ca không thể chơi đùa cùng vanh biểu ca vanh biểu ca nên trở về đi ngày khác lại tìm sán sán chơi đùa tiết vanh tuy dính người nhưng nàng có cách đối phó chỉ cần cố gắng giảng đạo lý với hắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiết vanh không thích lục tông nghe xong tiểu lông mày nhữ lại như tiểu lao đầu tiểu lao đầu ông cụ bà cụ non trước đây chu quý hành đã làm hắn thấy rất đáng ghét giờ lại thêm một tên lục tông nữa tiểu biểu mội của hắn thực sự khiến người ta yêu thích có điều hắn biết tiểu biểu mội thích hắn nhất dù sao hắn cũng đáng yêu như thế mà tiết vanh không chịu ôm cánh tay mập mạp của khương lệnh luyện miệng nhỏ nhắn chu lên nói huynh không muốn huynh muốn chơi cùng sán sán khương lệnh nguyện thở dài một hơi như bà cụ non dối tay nhỏ xoa xoa khuôn mặt thịt mềm n ộ n của tiết vanh âm thanh non nớt dâu ngọc nói vanh biểu can ca g o a n được không nếu không lần sau sán sán sẽ không chơi cùng ca nữa khuôn mặt nhỏ mềm mại của tiết vanh bị xoa đến thoải mái k híp mắt con n môi như chú chó con được chủ hậu hiếm vô cùng hưởng thụ tiết vanh còn nhỏ tuổi tuy nhiên vẫn hiểu được chút đạo lý lục tông cứu tiểu biểu muội tiểu biểu muội tới thăm hán cũng là điều nên làm tiết vanh suy nghĩ một chút mới lui một bước nói vậy vậy huynh đi cùng bội hắn thấy khương lệnh n g u y ễ n n h ũ mày liền dùng sức lắc cánh tay khương lệnh n g u y ễ n làm nũng có được hay không san sán huynh thật vất vả mới có thể ra ngoài khương lệnh n g u y ễ n không còn cách nào chỉ đành gật đầu đáp ứng đến lúc khương bách nhiêu hồi phủ canh gà chu thị ninh cũng gần xong rồi khương lệnh n g u y ễ n nghe hương vị canh gà kia thì có chút thèm tiết vanh lại càng là tiểu quỷ tham ăn hắn may mắn được hưởng qua canh chu thị nấu một lần biết được m ù i vị đó bây giờ nhìn thấy tất nhiên là mắt sáng lên suýt chút nữa nhào tới nhưng canh gà này là để cho lục tông bồi dưỡng thân thể khương lệnh n g uyển có tính bênh vực người mình tất nhiên không cho phép biểu ca tiết vanh này cướp đồ ăn của tiểu phu của nàng vì thế đầu nhỏ của tiết vanh rủ xuống cho đến lúc tiến vào vinh vương phủ cũng chưa ngẩng lên cảm thấy tiểu biểu m ộ i hình như yêu thích lục tông nhiều hơn hắn khiến hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm sau khi khương lệnh n g uyển chào hỏi vinh vương s o n g liền để hạ nhân trong phủ dẫn tới sân của lục tông kỳ thực với nàng mà nói thì vinh vương phủ có thể coi là quen thuộc dù sao nàng cũng đã ở đây sinh hoạt suốt năm năm mà hạ nhân vinh vương phủ đều k h á c h khí mặc dù là hai tiểu chủ nhân nhưng thân phận ở nơi đó ai cũng không dám thất lễ đi tới một khúc quanh khương lệnh g u y ệ n thấy phan trắc phi từ đầu kia đi tới phan trắc phi mặc một thân áo váy màu hồng cánh sen trên búi tóc chỉ cài một cây châm hoa ngọc lan trang phục tố tịnh nhớ đến nữ chủ nhân trong phủ vừa mới tạ thế nàng la thiếp thất ấ t t nhiên phải khiêm tốn Bên Bảo yêu, Hiên. cạnh Phan còn nữ chừng cùng giống Phan Chắc phi, là một tiểu nữ hoa thanh lệ đáng yêu, chính là nữ nhi duy nhất của Phan Chắc phi, cũng là vinh vương、phủ、nhị Chắc có ước Chắc của Phi hoa, Phi, hoa Chắc Phi, phủ tiểu tuổi, tiểu tiểu một mặt mày một thư, duy là là là vô lệ Lục bảo Hiên. kiếp trước lúc nàng gả tới được hai năm lục bảo yên mới lấy chồng tuy nói lục bảo yên là vương phủ thứ nữ nhưng vì phan c h ắ c phi khá được vinh vương sung ái mà vương phủ chỉ có m ộ t đích một thứ hai vị tiểu thư đãi ngộ tất nhiên cũng khác biệt ngoại trừ cái danh đích nữ lục bảo yên cái gì cũng không thiếu có điều tính tình lục bảo yên lại không tệ không giống phan trắc phi tính toán chi ly như vậy hồi đó nàng vừa mới cùng lục tông thành thân thường hay phát sinh tranh chấp cùng phan trắc phi lục bảo yên này cũng không ít lần khuyên nhủ phan trắc phi liếc mắt một cái liền nhận ra khương lệnh uyển nàng biết mấy ngày nay vinh vương phủ cùng vệ quốc công phủ qua lại m ậ t thiết nhìn tư thế quan hệ sau này có khi lại càng thân cận hôm nay phan trắc phi nhìn khương lệnh uyển mặt mày nhuộm ý cười khách khí nói khương lục tiểu thư đến thăm thế tử khương lệnh n g u y ệ n gật gật đầu biết phan trắc phi mới từ chỗ lục tông trở về liền ngước đầu hỏi tông biểu ca thế nào rồi còn khó chịu sao phan trắc phi nhìn tiểu nữ hoa tuyết điêu ngọc mài trước mặt đáng yêu như vậy chẳng trách lần trước làm tò chuyện như thế nàng nói mấy ngày đầu bị đau bụng còn lên c â n sốt u hai ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi khương lục tiểu thư đúng là hữu tâm nói rồi nàng xem xét đào ma ma phía sau khương lệnh n g u y ệ n một chút thấy đào ma ma cầm theo một hộp cơm từ đàn đôi mắt rũ xuống thần s ắ c hơi phức tạp rồi lại nâng lên ta còn có chuyện khương lục tiểu thư mau đi đi khương lệnh nguyện gật gật đầu lục bảo yên nãy giờ không nói gì mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm bóng lưng khương lệnh nguyện ngẩng đầu nhìn phan trắc phi nói nương dung mạo nàng thật khiến người ta yêu thích khuôn mặt nhỏ béo ị lúc cười lên con mắt long lanh như là biết nói phan trắc phi nói đó là vệ quốc công phụ lục tiểu thư nhỏ tuổi hơn yên nhi sau này nếu gặp mặt yên nhi nên nhường nàng một chút được không lục bảo yên thanh em giòn giòn gật đầu dáng dấp ngoan ngoãn ân yên nhi biết rồi đ ằ n g trước minh trúc h i ê n trồng mấy hàng trúc xanh biết c ớ t át còn lại đều là những hoa cỏ bình thường ngẫu nhiên có mấy bùn thu cúc nhìn quặng cu hẽ vô cùng không thể nhìn ra đây là chỗ ở của một tiểu nam hài m t ư ơ i tuổi khương lệnh g u y ệ n biết đây là nơi lục tông ở trước năm một ư ơ i bốn tuổi sau một ư ơ i bốn tuổi liền chuyển tới long ngọc viện chỉ có điều lục tông là người ít để ý nơi ở chỉ cần sạch sẽ chỉnh tề là được mấy ngày đầu nàng gả tới liên bắt đầu cân nhắc bố trí long ngọc viện thành dáng vẻ nàng yêu thích đó là chuyện đầu tiên nàng đề nghị với lục tông hắn đúng là dễ nói chuyện liền gật đầu đáp ứng nói rằng chỉ cần dựa theo ý thích của nàng không cần hỏi lại hắn lúc đó nàng cho rằng do hai người mới kết hôn lục tông đối với nàng khách khí một chút nhưng sau này nàng nói gì lục tông cũng đều đáp ứng khiến cho nàng có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh t h ụ sùng n h ư ợ c kinh được sùng ái mà kinh sợ khương l ệ n g u y ệ n có chút hưng phấn nhấc lần váy chạy thịt thịt tiến vào thiết vanh quệt y mồm đổi tới khương lệnh nguyện vừa vào phòng ngủ của lục tông liền thấy hắn dựa trên giường nhỏ phía sau lót đệm gấm phía sau lót thu hương sắc tố diện gấm vóc nên trưởng trong tay cầm một quyển sách đang túi đầu xem lục bảo t h i ê n ngồi ở mép giường l ạ i n h ả y nói chuyện đại khái là huynh trưởng mình lại không để ý tới miệng nhỏ chu lên vẻ mặt có chút bất mãn lục tông nghe thấy tiếng vang thoáng ngầm đầu mặt mày tuần tú mắt đen như mực hắn thấy phía sau b ư c dèm tre tiểu bánh bao mặc một bộ váy mềm màu hồng nhạt đang mở to đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn mình có lẽ là vừa rồi chạy có chút nhanh lúc này hai gò má hưng hào hơi mở miệng thở hồn hẹn tóc mái trên trái cũng có chút rối loạn lục bảo thiên nghe được quay đầu lại nhìn thấy là tiểu biểu nội vệ quốc công phủ vội vui mừng kêu một tiếng sàn sán sau đó nhiệt tình mời người tiến vào khương lệnh nguyện thấy gương mặt tuấn tú của lục tông có chút tái nhợt môi có chút khô có điều khí sắc khá hơn nàng tưởng tượng một chút hiếm khi thấy hắn ngồi trên giường nhỏ như hôm nay mặc một thân tẩm y rỉa màu trắng đôi mắt như mặc ngọc chỉ ngẩng đầu liếc nàng một cái coi như là chào hỏi sau đó liền túi đầu như không có chuyện gì xảy ra t ẩ m y rỉa đ ồ ngủ mặc ngọc ngọc đen khương lệnh uyển thấy vậy có chút khó chịu hắn ngoảnh mặt làm ngơ như vậy là có ý gì nhìn gương mặt tiểu bánh bao thịt đầy tức giận của khương lệnh uyển lục bảo thiền vốn thông minh tất nhiên biết rằng tiểu biểu mội có chút tức giận nhưng nàng quen thuộc tính tình ca ca mình vội giải thích sán sán muội đừng giận ca ca ta chính là như vậy có chút không thích nói chuyện khương lệnh nguyện nghĩ nói thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng nàng làm sao lại tức giận a lúc này đào ma ma cũng theo vào mang hộp cơm tử đàn tới nói nô tì tham kiến vinh thế tử tiểu c u ậ n chúa vinh thế tử đây là canh gà phu nhân chúng ta tự tay n ì n h đặc biệt đưa tới cho vinh thế tử bồi bổ thân thể nghĩ tới điều gì đó đào ma ma lại nói nhưng là do lục tiểu thư cố ý đề nghị lục tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn nhắc tới vinh thế tử nghe được lời này của đào ma ma lục tông đúng là nâng mắt lên nhưng hắn không thấy tiểu bánh bao nhìn hắn chỉ lo nói chuyện cùng lục bảo thiền còn có một nắm nhỏ màu xanh sẫm ba người tán gâu hình như rất vui vẻ đào ma ma thấy bầu không khí có chút l u n g túng lại nói vậy vinh thế tử có muốn uống lúc còn nóng ân lục tông khẽ vớt c ằ m đem sách đặt qua một bên đứng dậy xuống giường tuổi con nhỏ đã có một bộ tư thái hở h ữ n g khiến đào ma ma cũng không dám qua loa than thầm trong lòng chính là một tiểu thiếu niên nhỏ nhỏ lại có thể cứu lục tiểu thư về thật là khó lường lục tông tùy ý mặc thêm một cái áo choàng màu thiên thanh ngồi cạnh bàn nhỏ trong phòng ngủ đào ma ma đem hộp đựng canh gà bưng ra nắp vừa mở ra mùi thơm nồng nặc nhất thời khiến ba người kia thèm nhỏ dãi đào ma ma múc ra một chén s ứ trắng nhỏ đưa cho lục tông nói vinh thế tử uống chậm một chút cẩn thận nóng tiết vanh vốn không nói lời nào ngoan ngoan kéo kéo tiểu bàn tay của khương lệnh n g uyển nhìn cảnh này cũng kéo theo khương lệnh n g uyển đi đến cạnh bàn đào ma ma nhìn đôi mắt to đen lấy của tiết vanh chỉ cảm thấy hắn thật đáng yêu ngược lại canh gà cũng nhiều một mình lục tông uống không hết mấy tiểu hoa hoa vây quanh bàn nhỏ ngồi thành một vòng mỗi người một bát tiết vanh vốn dính người không muốn ngồi một mình gắt gao rửa gần khương lệnh n g uyển nào biết thời điểm vô ý một chút liền không cẩn thận đánh đổ bắt xứ nước canh lập tức đổ lên mu bàn tay của khương lệnh uyển Ngu bàn tay nhất thời nóng đỏ lên. À, nóng. tay thởi thấy Lại đỏ l ụ chương Tông t đang hai ung dung ăn c mươi chín xưa nay lục tông phản ứng rất nhanh lần này liền cấp tốc ôm lấy tiểu bánh bao trực tiếp ôm nàng tới gian nhà phía sau hậu viện khương lệnh nguyện không biết lục tông làm gì hai tay ý thức ôm lấy cổ hắn lông mày níu h chặt lại lục tông ôm người đến bên cạnh cái giếng múc nước nhấn bàn tay nhỏ của khương lệnh nguyện vào thùng gỗ ngâm tay trong nước giếng lạnh lẽo khương lệnh n g u y ệ n bị lục tông ôm vào trong ngực chóp m ũ i tràn đầy mùi thuốc trên người lục tông bị ngâm nước lạnh sự đau đớn từ mấy ngón tay s á c thực đã giảm đi rất nhiều nàng cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang ngâm trong nước mắt trợn tròn tuy lục tông mới mười tuổi ngón tay cũng lớn hơn của nàng rất nhiều hơn nữa lại rất thon dài cân xứng khớp xương rõ ràng rất đẹp nếu vừa nãy nàng còn thấy không thoải mái vậy bây giờ nàng lại chẳng thể nào tức giận nổi với lục tông như lục bảo thiên đã nói đây là tính tình của hắn khương lệnh nguyện nghiêng đầu nhìn lục tông trâu hoa trên hai bùi tóc sượt qua khuôn mặt trắng non của hắn hai người ôm nhau quá chặt nhưng bởi vì là hài tử nên không có điểm gì không thích hợp nàng thấy mày kiếm lục tông t a o lại bộ d á nghiêm n g túc lúc này mới hỏi tông biểu ca tại sao huynh lại đem ngọc đội tặng cho sán sán trước đây rõ ràng hắn không chịu lục tông thấy tiểu bánh bao trong ngực không khóc không náo biết nàng đã không còn đau hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ lạnh nhặt nói không phải bội muốn có nó sao nàng m u ố n hắn liền cho khuôn mặt bánh bao của khương lệnh n g u y ệ n bỗng n ở nụ cười sán lạ đôi mắt tiểu va nhi đen trắng rõ ràng trong suốt sạch sẽ bên trong tràn đầy thân ảnh tuấn lãng của tiểu thiếu niên một chút cũng không che giấu được nghe xong nàng liền được voi l o i tiên vậy sau này không cho phép tông biểu ca không để ý đến sán sán có được không nói thật lục tông cảm thấy hắn hết cách với tiểu bánh bao này rồi vừa nghe xong lời nàng nói hắn cũng chỉ khẽ vớt cảm xem như đáp ứng Khương, khương bách liêu cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ xảy ra việc này xưa nay hắn rất yêu thương nữ nhi nói khoa trương hơn chính là nữ nhi bảo bối mất đi một sợi tóc hắn cũng đã đau lòng rồi mấy ngày nay nhiều lần nữ nhi xảy ra chuyện ngắn ngủi mấy tháng mà bị thương còn nhiều hơn bốn năm gộp lại thê tử hắn cả ngày mặt ủ mày trau hắn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha nhưng hôm nay tiết vanh cũng không cố ý hơn nữa hắn cũng chỉ là một tiểu hoa nhi năm tuổi cũng không thể nói cái gì chỉ có thể trách phạt đào ma ma chăm sóc không cẩn thận cũng may không xảy ra chuyện gì lớn trở về liền khấu trừ hai tháng tiền lương coi như là trừng phạt chuyện này cũng coi như xong bên trong xe ngựa tiết vanh ngồi thẳng lưng thoáng rũ mắt hai tay nhỏ đ a n chặt thành một nắm bất an nhìn mọi người hắn rất thích tiểu biểu muội đương nhiên không muốn nàng bị bỏng nhưng hắn sai rồi tiết vanh cắn m ô i đột nhiên nhớ lại ánh mắt lúc n ã y lục tông nhìn hắn giống như một con sói lớn đang muốn nuốt chừng lấy hắn tiết vanh nghĩ không trách tiểu biểu muội thích vị tông biểu ca này như thế quả thực lục tông lợi hại hơn hắn nhiều sau khi về phủ chu thị đang ngồi trên giường t h e o k h ă n lụa vừa nghe tin nữ nhi bị bỏng sợ đến nôi suýt nữa kim đâm vào tay nàng ôm lấy nữ nhi vào lòng cẩn thận kiểm tra tay nữ nhi may mà bát canh kia không quá nóng lại cộng thêm lúc bị bỏng đã xử lý kịp thời nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng cho dù có không nghiêm trọng chu thị vẫn đau lòng a dù sao nữ nhi của nàng mới có bốn tuổi chu thị hôn lên khuôn mặt xinh xắn của nữ nhi một cái thổi thổi mấy cái ôn nu hỏi sán sán còn đau hay không khương lệnh nguyện lắc lắc đầu nhỏ tay nhỏ ôm cổ chu thị ngoan ngoan nói sán sán không đau nàng lại giơ tay vuốt vuốt mày liêu đang nhíu lại của mẫu thân âm thanh mềm mại kéo dài không cho nương t r o mày nhìn không đẹp chu thị lập tức cười thành tiếng ôn nữ nhi liên tục hôn mấy cái mới ngừng lại mà lúc này bên trong vinh vương phủ lục bảo thiền thấy khương lệnh luyện cũng tiết vanh đều đã rời đi ngôi nhà đ ố n g nhiên quặng cu é không ít nàng chống tay ngồi trên ghế cao hai chân không an phận lắc qua lắc lại thật là vô vị nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt không chút biểu tình của ca ca nhà mình đ ố n g nhiên chạy vèo đến trước mặt lục tông hai con mắt chớp chớp hiếu kỳ hỏi ca ca sao huynh lại quan tâm sán sán như thế lục tông nghe nhưng lại không n g n g đầu lục bảo thiền bất mãn lầm bầm một tiếng đã tập mãi thành thói quen nàng nhớ đến khuôn mặt nhỏ của tiểu biểu muội không khỏi than thở sán sán đúng là đáng yêu muội cũng thích nàng mỗi ngày đều muốn chơi đùa với nàng thật muốn xoa nắn khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia a lục bảo thiền là đích nữ duy nhất của vinh vương phủ xưa nay nàng không thích phan chắc phi nên cũng ít qua lại với thứ muội lục bảo yên trong phủ không có hải tử cùng l ử a chỉ có chu lâm lang thường xuyên qua đây chơi với nàng nên nàng tất nhiên rất yêu quý người bạn này bây giờ lại có thêm một tiểu biểu m ộ i bánh bao đáng yêu như khương l ệ n g u y ệ n nữa sắc mặt lục tông đã tốt hơn nhiều sách trong tay cũng đã lật tới trang c u ố i xem xong lục tông nhẹ nhàng khép sách lại đặt nó ngăn nắp qua một bên cầm lấy một quyển sách khác tiếp tục đọc còn bốn năm nữa hắn muốn đi theo cứu cứu t r i n h chiến x a trường đối với lục tông mới mười tuổi mà nói không có gì quan trọng hơn mục tiêu này hắn cầm sách phát hiện sách này có chút nếp nhăn đ ỗ n g nhiên nhớ đến bộ dáng một tay ăn bánh ngọt một tay cầm sách của tiểu hoa nhi hình như là đọc rất chăm chú nhưng nàng chỉ là một tiểu hoa nhi bốn tuổi làm sao hiểu được binh thư lục tông vừa định mở sách ra xem phát hiện giữa sách có kẽ hở hắn nhăn mày sau đó không nhanh không chậm mở ra giữa sách nhăn mày dựng thẳng sách lên phủi phủi mấy lần bốn vỗ một cái liền có một đống vụn bánh ngọt rứt xuống mười chín khương nhị ra dáng người cao to anh vĩ hôm nay mặc một thân quần áo màu tím có khoác thêm áo choàng bên ngoài nhìn hắn so với ngày thường trẻ ra mấy phần hôm nay ở ngoài chơi thật thoải mái tâm tình đương nhiên là vô cùng tốt khẽ ngâm nga câu hát trở về tây viện nhưng nhớ đến con cọp cái trong nhà lông mày khương nhị ra liền nhân lại tư thị này ngày xưa cũng là một đại mỹ nhân ra thế không tồi tư thái câu người ngực căng phồng cái mông tròn xoa nắn cũng rất thoải mái mùi vị đêm động phòng hoa chúc ngày đó làm hắn thoải mái đến mất hồn cưới vợ để ý nhất chính là dáng người dáng người tốt sinh con mới tốt quả nhiên năm thứ hai sau khi thành thân từ thị liền sinh cho hắn một đôi l ò n g vợ n g thai tuy nói trưởng nữ chết y ế u nhưng đứa con trai của hắn sinh ra mặt mày tốn lãng còn thông minh như hắn hồi nhỏ khương nhị ra liền xem đứa con trai này thành bảo bối của mình chỉ là sau khi sinh xong hải tử từ thị thay đổi không còn ôn nhu chăm sóc như ngày xưa mọi chuyện đều muốn ngồi lên đầu hắn ngay cả việc xã giao bên ngoài của hắn cũng muốn xen vào chứ nói gì đến chuyện cưới vợ bé thời gian trôi qua mọi người đều nói khương nhị gia hắn chính là một kẻ sợ vợ nam nhân đều là người sĩ diện nàng không nể mặt hắn như vậy trong lòng hắn làm sao có thể thoải mái khương nhị gia xoa xoa thái dương nhớ tới thôi di nương ôn nhu hiền dịu trong lòng có chút nữa giống như có cái móng nuốt mèo cà o vô nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn đi vào sân của tử thị nếu hôm nay hắn tới thanh hà cư ngày mai không biết sư tử hà đông kia sẽ ẩm ý cái gì tử thị thấy khương nhị gia đi vào vội vàng lệnh cho nha hoàn ma ma lui ra một khuôn mặt tươi cởi giờ đây tràn đầy hoang mang sau đó phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ xuống vội vàng nói nhị gia chẳng phải cứu thiết thân khương nhị gia đang say chưa tỉnh thấy tử thị quỳ xuống như thế liền cả kinh men say cũng tản đi hết con mắt t r ừ n g lên kinh ngạc nói nàng làm cái gì vậy tư thị là nữ nhân thường ngày còn rất cường hãn tóm lại rất hay ước hiếp người nhà bây giờ hoảng loạn hoang mang biết chuyện này chỉ có thể dựa vào phu quân của mình liền đem việc ngày đó nàng làm ở chùa tương nguyên một năm một m ư ờ i nói ra hết sau khi nói xong liền khóc nước nở khuôn mặt tràn đầy nước mắt nói nhị ra chàng không biết thường ngày nha đầu kia bắt nạt huệ nhi của chúng ta như thế nào đâu lần trước huệ nhi bị vinh thế tử kia dọa sợ mấy buổi tối nằm ngủ đều mơ thấy ác ngộng thiếp nhìn cực kỳ đau lòng cho nên mới khương nhị ra tức đến nỗi gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch khỏe mắt như muốn nước r a chỉ vì chuyện này mà ngươi ra tay ngoan độc như vậy hắn biết tiểu chất nữ trắng t r ẻ o đáng yêu ngày thường tuy hơi nghịch ngợm một chút nhưng tiểu hài tử cãi nhau một chút cũng là chuyện rất bình thường lần trước vu hoan giá họa tô lương thần đã khiến cho hắn không dám ngẩng đầu trước mặt mẫu thân bây giờ thê tử của hắn lá gan càng ngày càng lớn lại dám đánh chủ ý lên đầu tiểu chất nữ trên dưới phủ này ai mà không biết tiểu chất nữ này của hắn không chỉ được lao thái thái yêu thích nàng còn là hòn ngọc quý trong tay quốc công gia thương nàng đến tận tâm khảm năm ngoái tiểu chất nữ bị bệnh nặng đại ca hắn liền dùng mọi cách để mời được ngự y trong cung đến khám bảo bối như vậy t ừ thị ngược lại làm ra chuyện tốt trực tiếp kêu người đem một nữ hài bốn tuổi ném vào trong núi sâu khương nhị ra tức đến dầm chân nhìn t ừ thị quỷ trên đất ôm lấy đùi hắn lập tức đá văng người ra cả giận nói xem ngươi đã làm ra việc tốt gì rồi lúc này t ừ thị ảo não không thôi khóc không thành tiếng nói bản thân thiếp cũng chỉ muốn dọa nàng để xả giận cho huệ nhi mọi thứ đã được sắp xếp rất tốt thêm vào ngày ấy mưa to không thể nào để lại dấu vết nhưng mà tên phùng hoài viễn kia lại không công tha hắn điều tra theo mê hương kia tìm ra được hồng tiên vừa rồi thiếp thân mới nhận được tin phùng hoài viễn đã bắt được hồng tiên chuyện này rất nhanh sẽ chuyển đến thai quốc công ra hồng tiên kẻ được thuê mướn là nữ hồng tiên kia chỉ là một cô nương có chút công phu từ thị có ơn với nàng hai người mới gặp lại nhau mấy ngày trước hồng tiên ghi nhớ ân tình của nàng muốn báo đáp nhớ lại mấy ngày nay khương nhị ra toàn ngủ lại ở thanh hà cư nữ nhi ngày ngày gặp ác ngộng nàng quyết tâm mới tìm cách giao hấn đại phòng một chút bản thân nàng trải qua những ngày không thoải mái làm sao có thể để bọn họ nhàn hạ qua ngày tư thị t r ắ n g mặt nói nhị gia cầu trang nhất định phải cứu thiếp thân lần này nàng hiểu quốc công gia là người hay bao che nếu quốc công gia biết rõ mọi chuyện lặt do nàng gây ra kết cục của nàng không biết sẽ ra sao nhị gia là đệ đệ r u ộ t duy nhất của quốc công gia tình cảm hai người từ nhỏ đã rất tốt nếu nhị gia chịu ra tay giúp đỡ quốc công ra thế nào cũng ghi nhớ tình cảm huynh đệ khương nhị gia cảm giác đầu muốn nổ tung suy nghĩ một lúc lâu mới thở dài một hơi túi đầu nói với tư thị người theo ta đến chỗ đại ca đi ngay bây giờ tư thị sững sờ n g n g đầu mi mắt đầy lệ nhị gia khương nhị gia nhìn nữ nhân chật vật trên đất nào có xinh đẹp khả ái khi xưa đáy mắt hắn l o e qua vài tia ghét bỏ than thở thật là bực mình chuyện có thể làm bây giờ là đến trước b ồ i tội may ra đại ca mới có thể tha thứ nhưng lấy tính cách bao che của đại ca h ắ n ha có chuyện dễ tha thứ tư thị suy nghĩ một chút vệ quốc công phủ dù sao cũng do đại phòng làm chủ nàng không quan tâm bản thân thì cũng phải nghị cho ba hải tử nếu nguyên nhân vì nàng mà để con của mình bị kẻ khác ngang chân dù nàng có chết trăm lần cũng không đủ khương nhị ra n h ư mày nói ngươi cũng trang điểm lại một chút nếu để hạ nhân nhìn thấy bộ dáng này còn muốn như thế nào tư thị ngày thường phục trang đẹp đẽ bây giờ tóc mây nghiêng lệch trang dung loạn xạ nào có nửa phần hào hoa phú quý nàng trang điểm đơn giản rửa mặt sau đó như một cô vợ ngoan ngoãn đi theo phía sau khương nhị gia một đường đi tới đông viện vậy mà khi vừa tới đông viện khương bách liêu lại không ở đó một nhà hoàn áo lục cung kính hành lễ hiếm khi thấy từ thị gia vẻ hiểu biết như vậy đúng là có chút giật mình nhưng bọn họ làm sao dám phỏng đoán chuyện của chủ nhân chỉ cung kính nói phùng tướng quân đến chơi quốc công gia đang tiếp đãi ngài ấy nếu nhị gia nhị phu nhân có chuyện gấp có thể đứng đợi thêm một lát chẳng mấy chốc quốc công g i a sẽ trở về vừa nghe tên phùng hoài viễn từ thị đứng sau khương nhị gia run lên hai tay trong ống tay háo nắm chặt lại sắc mặt cũng trắng xám đi mấy phần khương nhị gia dù sao cũng là nam nhân gặp chuyện như vậy hắn hành sự trầm ồn hơn nhiều khuôn mặt lạnh nhạt nói ta biết rồi ngươi lui xuống đi từ thị d ư ơ n g mắt nhìn khương nhị gia một đôi tay trắng m i ệ n g kéo ống tay háo của hắn âm thanh run rẩy nhị ra khương nhị gia thấy từ thị bày ra bộ dáng tiểu nữ nhân trong lòng thoải mái hơn chút Thầm nói, nếu nàng sớm biết thời thế, đất hắn cũng sẽ không nghẹn sớm nói, nếu nàng cũng như lâu sẽ vào ậ thật y Bây giờ l hà nhưng nghĩ tới chuyện ngu xuẩn mà từ thị làm ra, lòng hắn lại nhịn không phỉ nhân, không chừng chỉ nhất thời. Hiện tại tốt rồi, hôn mà làm mà là làm giận, ngu lòng cùng tới lại việc biết vui tại rồi, xuẩn nổ. Đến vẫn nữ được từ tốt có mực, l ra, vẻ ạ n ném cho hắn dọn. cho Vào lúc này nàng mới hiểu hắn là phu của n nàng là ông trời của nàng là người bao dung cho nàng vậy lúc trước nàng đã làm những gì khương nhị ra cùng từ thị đợi bên ngoài nửa khắc đồng hồ liền thấy khương bách liêu mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc giống như thường ngày nổi giận đùng đùng trở về khương bách liêu là người nho nhã sau khi nhận tức vị tuy có hơn mấy phần uy nghiêm nhưng vẫn rất ôn hòa với người nhà đặc biệt đối với đệ đệ khương nhị gia hai người đều đã làm cha c ũ n g nhau kề vai sắt cánh tình cảm vẫn thân thiết như hồi còn bé bây giờ khương bách liêu nhìn thấy khương nhị gia cùng từ thị cơn giận dữ sung lên nhìn khương nhị gia nói nhìn coi thê tử của đệ đã làm ra chuyện tốt gì khương bách liêu ném cho khương nhị ra một đống giấy mà hắn đang cầm chặt trong tay khương nhị ra túi lầu nhìn nhìn bản g chữ viết tay tinh tế t ừ thị sai khiến vị hồng tiền cô nương kia ở chùa tương nguyên dùng mê hương làm ngất tất cả mọi người trong phòng ô m tiểu chất nữ bốn tuổi ném vào trong núi sau đó t ừ thị kín đáo đưa cho nàng chút bạc còn không cho phép không cho nàng quay trở về tấn thành chuyện xảy ra được ghi lại rõ ràng cuối cùng còn có dấu tay của hồng tiên khương nhị ra hiểu rằng chuyện đã bại lộ bên trên viết quá rõ ràng hắn vội vàng rũ mắt sau đó dâng ư lên tràn đầy hãy này nói đại ca chuyện này đệ cũng mới biết biết xong đệ cũng vội vàng mang từ thị đến tạ tội khương bách niêu g i ậ n đến nỗi không nhịn được con mắt nhìn từ thị chăm chú dường như muốn đâm hai cái lỗ thật lớn trên người nàng hắn lạnh lùng nói tạ tội sán sán mười bốn tuổi nàng liền sai người ném con ta vào trong núi không phải là muốn mạng sán sán sao khương bách niêu ta có đắc tội gì với các người mà các người lại hãm hại nữ nhi ta như thế nhớ lại chuyện kia nếu ngày đó không tìm được nữ nhi thê tử sợ muốn điên lòng hắn lại đau như dao cát khương nhị ra nói đại ca chuyện này quả thực là do ái chân không đúng đệ đã g à o h ư ớ n nàng sau này sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy đại ca nể tình đệ đệ tha cho nàng một lần có được hay không hắn nhắc mi tinh tế quan sát sắc mặt khương bách liêu sắc mặt hắn đen sì không hề có ý muốn bỏ qua chuyện này biết nhất định phải dùng đến hậu chiêu liền nói vậy đệ quỳ xuống được không đệ quỳ xuống xin lỗi huynh là đệ không biết quản giáo thê tử hôm nay dù ngươi có quỳ gãy chân ta cũng không tha thứ khương nhị ra làm bộ m u ố n quỳ mới vừa hất áo choàng nghe được thanh âm này liền s ư ơ n g sở vừa ngẩng đầu lên đã thấy chu thị đứng ở đằng kia cũng không biết chu thị đã đứng bao lâu nhưng nhìn thấy tức giận trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lòng hắn cũng đoán ra nàng được đã biết chuyện chu thị rất đẹp bây giờ bộ mặt nén giận vẫn cứ xinh đẹp như cũ không sao t ả n ổi nàng mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt thêu hoa phụ dùng tóc được trải chuốt vô cùng cầu kỳ xinh đẹp trên tóc có cải một cây châm san hổ như ý màu hồng chân đi dày vải từng bước từng bước đi đến đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn khương nhị ra cuối cùng tầm mắt lại rơi xuống trên người từ thị giơ tay lên không có nửa phần do dự tát cho nàng một b ậ n hai đôi mắt đỏ hồng nói n g ư ờ i điên rồi sao sán sán mười bốn tuổi nói thế nào nàng ta cũng là nhị thẩm của sán sán sao có thể làm ra chuyện như vậy ngày thường chu thị có cách trị ra nhìn n u nhược mềm yếu giống như người dễ dàng n ă n bót nhưng chỉ người hiểu rõ mới biết nàng không phải quả h n g mềm chu thị tắt một cái bàn tay nàng cũng trở nên tê dại nhưng tức giận trong lòng không hề giảm đi ngược lại càng lúc càng tăng nàng nói chuyện này ta sẽ không để yên ngươi muốn nhận sự tha thứ được đêm nay ta sẽ ném nữ nhi của ngươi vào trong núi ngươi đi đi chương ba mươi có mẫu thân nào cam lòng ném nữ nhi của mình vào trong núi sâu như vậy không phải là đang lấy dao cắt ra cắt thịt của nàng sao t ừ thị n g h e xong c h ậ t ngẩng đầu lên khuôn mắt trắng non không một chút phấn dấu tay kia càng cực kỳ trói mắt đôi mắt nàng hiện lên ánh nước âm thanh run run nhìn chu thị nói ngươi đừng có mà khinh người quá đáng khinh người quá đáng chu thị nhìn nữ nhân trước mặt khuôn mặt xinh đẹp quần áo quý khí có thể thấy rằng những tháng ngày qua nàng sống rất thoải mái nhưng lại có thể làm ra chuyện bẩn thịu như vậy chết cũng không đáng tiếc chỉ cần nhớ đến tình cảnh nữ nhi bị hạ mê hương đến ngất rồi bị người ta ôm đi ném vào trong núi tùy ý để nữ hoa bốn tuổi tự sinh tự d i ệ t nàng liền cảm thấy sợ hãi thậm chí mấy ngày qua cũng ngủ không ăn rớt chỉ lo nữ nhi lại xảy ra chuyện trước đây nàng nghĩ chỉ cần nàng cùng quốc công ra an ổn sống qua ngày đem mọi chuyện trong phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng tận lục sắp xếp ổn thỏa không phạm sai lầm thì cũng sẽ trải qua những ngày yên ổn không ngờ cùng dưới một ngôi nhà lại vẫn còn có người đánh chú ý lên nữ nhi của nàng chu thị nói ngươi cũng biết đau lòng vậy ngươi có nghĩ tới sán sán còn nhỏ hơn huệ nhi một tuổi ngươi nhận tâm bức một hài tử lẻ loi trong núi nếu hôm đấy không có người tìm được nàng hoặc sán sán tự mình chờ ở đó rồi xảy ra chuyện gì nửa đời sau ngươi có thể an tâm mà sống sao ngươi không sợ tất cả báo ứng sau này sẽ đổ lên người hài tử của ngươi sao cùng là mẫu thân đáng lẽ ngươi phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết mới đúng huống hồ người kia không phải ai xa lạ đó là cháu gái ruột của ngươi chu thị không nhịn được rơi lệ tuy tìm được nữ nhi trở về nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại một bóng ma chu thị tiếp tục nói loại chuyện xấu xa độc gác như vậy ta không muốn để cho sán sán biết nhưng vệ quốc công phụ không thể lưu e l ải một độc phụ như ngươi độc phụ người đàn bà độc gác ý tứ chu thị rất rõ ràng sắc mặt từ thị trắng bệnh ngươi nàng vội vàng xoay người nhìn khương nhị ra k é o kéo ống tay háo của hắn khóc réo lên nhị ra chàng nói một câu gì đi đều nói mẹ mạnh mẽ vì có con dù chu thị là một mỹ nhân mảnh mai nhưng đã đụng tới nữ nhi của nàng thì nàng cũng sẽ rất hùng hổ dọa người không chịu nhường nhịn khương nhị gia nhữ mày trong lòng cũng đã dự đoán được kết quả này hắn cúi đầu nhìn từ thị đang nắm lấy ống tay háo của hắn đầu ngón đều đã trắng bệnh nghiễm nhiên từ thị đã xem hắn là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng khương nhị gia thầm nghĩ cũng không có ý muốn lưu người lại những năm này hắn chịu đựng nàng đủ rồi khương nhị gia nhìn khương bách liêu nói đại ca chuyện này là do ta không dạy dỗ thê tử không tốt nhưng sán sán phúc lớn mạng lớn bây giờ con bé đã không sao rồi huynh xem chuyện này huynh có thể khuyên can đại tẩu khương bách liêu khuôn mặt lạnh lẽo không cần suy nghĩ liền nói ý của đại tẩu đệ cũng chính là ý của ta t ừ thị n g h e xong suýt nữa hôn mê bất tỉnh nàng hiểu quốc công gia là một người sùng thê tử luôn bao che khuyết điểm nhưng chuyện lớn có thể hóa nhỏ trước đến nay vẫn luôn phân biệt rõ ràng hơn nữa ngày thường hắn cũng là một người rất ôn hòa sống chung nhiều năm như vậy tóm lại ít nhất cũng phải có chút cảm tình ai ngờ hắn một chút do dự cũng không có giờ khác này từ thị hoàn toàn bối rối không có cách xoay sở chu thị biết từ thị nghĩ gì nàng hít sâu một hơi nỗ lực á p chế lửa giận nói thân thể lão tổ tông không tốt nếu biết ngươi đã làm ra chuyện ác độc như vậy e rằng lửa giận công tâm tổn hại thân thể hơn nữa ta cũng không muốn để sán sán biết nhị thẩm của nàng lại là người như thế chỉ là ta có mười cái tâm cũng không dám để người lưu lại trong phủ cho dù người có thể đọc rằng suốt đời sẽ không lại tái phạm nhưng ta không dám tin tưởng ta không thể mang tính mạng của nữ nhi đi đặt cược hôm nay ta nói nhị đệ tìm một lý do đại khái nào đó hưu ngươi việc này ta cũng sẽ không làm lớn để lại chút mặt mũi cho ngươi coi như là tình cảm c h ị em dâu nhiều năm nhưng nếu ngươi không biết phân biệt tốt xấu chu thị ngừng lại một chút nhìn từ thị em ở. tê cái thật sắc ngươi đối xử với nữ nhi ta thế nào ta cũng có bản lĩnh đối phó với hải tử của ngươi như thế ngươi dám từ thị vừa nghe nhắc tới con của mình trong lòng liền rối loạn chu thị l ệ n h lùng n ớ i ngươi cứ thử xem ta có dám hay không vào lúc này từ thị mới thấy được tâm địa ngang ngạnh của chu thị biết là nàng nói được thì sẽ làm được từ thị hấp háy môi lẩm bẩm nói ngươi không thể làm như thế ngươi không thể như vậy bọn nhỏ chính là cháu gái ruột của ngươi lời vừa nói ra khỏi miệng từ thị liền trột d ạ chu thị cảm thấy buồn cười vậy sao ngươi không nhớ sán sán cũng là cháu gái ruột của ngươi bây giờ ngươi có làm gì ta cũng tuyệt đối không tha thứ ngày mai ngươi liền thu dọn đồ đạc rời đi còn có nếu trong lòng ngươi dám sinh đoán hận lại tiếp tục làm tổn thương nữ nhi của ta ta sẽ g ậ y ông đập lưng ô n g dù sao cả ba hải tử của ngươi đều đang ở trong phủ ngươi không thể mang bọn chúng theo cho nên ngươi an phận một chút cho ta chuyện này ta cũng sẽ không để cho tiểu hải tử biết bằng không ta sợ bọn chúng sẽ học theo ngươi gây bất lợi cho s ả n sán cuối cùng lại đạp vào vết xe đổ của ngươi hơn nữa ngươi cũng không muốn con mình biết mâu thân chúng là người như thế này đúng không ánh mắt từ thị hơi dừng lại nàng đã bị đâm t r ú n g uy hiếp tuy thường ngày nàng dạy các con không được để người ta dễ dàng uy hiếp nếu bị bắt nạt cũng phải tìm cách bắt nạt trở lại nhưng chuyện nàng gây ra với những gì nàng dạy là hai việc khác nhau đương nhiên nàng sẽ không đem chuyện này nói cho con nàng cũng không muốn con nàng mang lòng oán hận hơn nữa ngày ấy ở chùa nguyên t ự một đêm nàng cũng không ngủ được chỉ vừa nhắm mắt trong đầu đều là thân thể từ thị đột nhiên dùng mình một cái không dám nghĩ nữa ngón tay cầm ống tay háo khương nhị ra cũng dần dần bùm ra chậm rãi thả xuống chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn nếu nàng nháo lên không chỉ riêng bản thân nàng bất lợi hơn nữa còn liên lụy đến hải tử của nàng chu thị nhữ mày không muốn nói nhiều nữa ngươi đi ra ngoài ta không muốn nhìn thấy ngươi chuyện đã đến nước này còn gì để nói khương nhị gia suy nghĩ một chút liền đem từ thị ra ngoài từ thị bước đi không vững lúc đi ra ngoài lao đảo suýt nữa thì ngã t r ồ n g vó sững sờ tựa vào vai khương nhị gia giống như cái cỏ gỗ khương nhị ra chửi thầm một câu ngại mất mặt vội vàng đưa người rời đi trong sân nhất thời yên lặng khương bách liêu nhìn sắc mặt thê tử thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không còn chút hồng hào sắp một cũng trắng xám đến đáng sợ liền cầm lấy hai tay nàng cầm lên hai tay lạnh lẽo như sương khương bách liêu đau lòng biết rằng bây giờ thê tử rất khó chịu mấy ngày nay thê tử luôn luôn gặp ác ngộng dù hắn có dụng tâm chuẩn bị trả an thần cho nàng nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng thân thể thê tử nho nhỏ mềm mại nhưng dù như vậy vì nhi nữ chuyện gì nàng cũng có thể làm khương bách liêu ôm thê tử vào lòng túi đầu hôn lên c h á n nàng một cái không nói gì phu thêm ư ờ i năm hiểu ý nhau từ lâu có những lời không cần nói ra dù không mở miệng nhưng trong lòng đã quá rõ ràng hắn ôm thê tử thấy nàng vùi vào ngực hắn được một lúc trước ngực liền cảm giác được từng giọt nước mắt của thể tử trong mắt khương bách liêu tràn đầy đau lòng dường như những giọt nước mắt kia đã xuyên qua ra thấm vào lòng hắn chu thị dựa vào lồng ngực phu quân mở miệng quốc công ra bây giờ thiếp mới hiểu đáng sợ nhất không phải người ngoài mà là người trong nhà sán sán m ớ i bốn tuổi tương lai còn rất dài sau này chờ sán sán lớn lên chúng ta tuyển phu quân cho sán sán nhất định phải cảnh giác cao độ trước mười mấy năm chúng ta có thể che chở cho con nhưng nửa đời sau cũng phải tìm người đáng tin cậy cho nó làm sao cũng không thể để sán sán chịu hoan ức khương bách niêu gật đầu vuốt ve tóc mai của thê tử ôn nhu nói đều nghe lời nàng có điều nàng phải đồng ý với ta trong đầu ngoại trừ hài tử còn phải suy nghĩ cho bản thân khương bách niêu cúi đầu thâm tình sờ mặt thê tử gò má trắng non chỉ to bằng bàn tay con mắt lớn lại đầy nước c ò n đỏ phừng phừng thân hình có chút gầy gò chu thị thuận theo không còn hùng hổ dọa người như lúc nãy hay tay ôm chặt e o phu quân nói ừng thiếp thân nghe lời quốc công ra vào lúc này khương nguyện giống như một cái bánh bao ngồi trên giường gỗ lê khắc hán tự tinh xảo trên tay bưng một cái bát xứ nhỏ màu trắng bên trong là canh táo đỏ rất thơm Thấy lục tông i ể u thư thích thấy ê m lục n Nguyễn h nhìn con heo con vải màu hồng nhạt trên là nhỏ tông có biết không hay chỉ là tình cờ san sán khương lệnh nguyện n g n g đầu thấy mẫu thân đi vào vội đứng lên ngọt ngào gọi một tiếng nương chu thị ngồi lên trên giường ôm lấy thân thể nhỏ bé của nữ nhi đặt lên đùi nàng nàng nhìn con heo nhỏ trong lồng ngực nữ nhi biết đây là đồ chơi lần trước lục tông sai ngươi mang đến nữ nhi rất là yêu thích chu thị nặn nặn mũi heo con nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của nữ nhi mới hỏi sán sán rất thích tông biểu ca xưa nay nữ nhi có mới n u ô i cũ hôm nay yêu thích cái này ngày mai yêu thích cái kia bây giờ đối với lục tông có chút không giống khương lệnh ỉ vào nàng chỉ là một tiểu h o a nhi bốn tuổi không e lệ gật đầu nói ừ m sán sán rất thích tông biểu ca tông biểu ca rất lợi hại hơn nữa sán sán cũng rất thích thiền biểu tỷ thiền biểu tỷ còn nói lần sau sẽ tìm sán sán chơi đùa chu thị rất có hảo cảm với hai huynh đệ vinh vương phủ thấy nữ nhi yêu thích như vậy liền nói s á n sán thích như vậy sau này có thể tìm tông biểu ca cùng thiền biểu tỷ chơi đùa nhưng sán sán phải nhớ đến quý phủ người khác không giống như ở nhà không phải chuyện gì cũng đều nghe theo con thấy trưởng bối phải ngoan ngoán lễ phép không được ỷ mình còn nhỏ tuổi mà h ồ nháo khương lệnh g u y ệ n gật đầu không xác định lắm chấp chấp mắt hỏi ý của nương là sán sán có thể thường xuyên đến vinh vương phủ chu thị ân một tiếng đôi tay ngọc ngà tinh xảo nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của nữ nhi nói sán sán có thể chơi cùng tông biểu ca thiền biểu tỷ cũng có thể chơi với tranh biểu tỷ cùng vanh biểu ca chỉ là khương lệnh g u y ệ n cảm thấy hôm nay mẫu thân có chút kỳ lạ nhỏ giọng nói vậy còn tứ tỷ tỷ sán sán cũng rất thích tứ tỷ tỷ chu thị nhớ tới ánh mắt nhút nhát của khương lệnh đề hiểu rằng tiểu nữ hoa ấy cũng quan tâm nữ nhi của mình liền nói nếu sán sán nhớ tứ t ỷ t ỷ liền phái đào ma ma mời tứ t ỷ t ỷ của con qua chơi sân phòng của chúng ta rất lớn chơi thật vui vẻ được không giờ khắp này nếu khương lệnh n g u y ệ n là tiểu hoa nhi bốn tuổi thực sự chắc chắn sẽ bị lừa đi nhưng nàng lại ý thức được ý mẫu thân là muốn nàng ít chơi đùa lại với các hải tử của chi thứ hai hoặc là tận lực hạn chế đi đến chỗ chi thứ hai khương lệnh nguyện có chút nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi nhiều bởi nàng cảm giác được tâm trạng mẫu thân không tốt khương lệnh nguyện ngoan ngoãn gật đầu tay nhỏ cầm lấy muống bạc trong tay đào ma ma múc một muông canh táo đỏ cẩn thân đưa đến bên miệng mẫu thân nói nương chu thị cười cười há miệng ăn một miếng khương lệnh nguyện nhìn về phía mẫu thân khẽ mỉm cười hỏi nương n g ọ t k hông chu thị ăn canh táo đỏ dùng khăn lau miệng cử chỉ đoan trang khéo léo nhìn nữ nhi gật đầu khương lệnh nguyện đưa muỗng lại cho đào ma ma hai tay ôm cổ mẫu thân khuôn mặt bánh bao trà trà sau đó hôn lên mặt xinh đẹp của mẫu thân một cái giọng nói mềm nhún sán sán muốn sau này mẫu thân cũng luôn n g ọ t nào g mẫu thân nàng được cha sùng ái nên trải qua những ngày tháng vô cùng n g ọ t nào g chu thị thấy nữ nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng so với hải tử cùng tuổi còn hiểu chuyện hơn rất nhiều trong lòng thật ấm áp nàng cười cười thầm nghĩ nữ nhi ngoan ngoan như vậy sao nàng có thể không coi con bé là bảo bối cho được ngày hôm sau khương lệnh n g uyển nghe tin nhị thuốc hưu nhị thẩm sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại được nguyên nhân hưu thê là do từ thị đã phạm vào một trong thất suất chi điều ghen tuông thất suất chi điều cái cớ để bỏ vợ thời xưa gồm không con dâm đãng không kính trọng cha mẹ chồng lắm điều ghen tuông trộm c ắ p có bệnh khương lệnh n g uyển nghe xong có chút buồn cười tính ghen tuông này của nhị thẩm lộ ra cũng không phải ngày một ngày hai tại sao còn phải ở thời điểm mấu chốt này mà hưu thê hơn nữa lại đột ngột như vậy vị nhị thẩm kia của nàng thẩm thế mà lại thay mà kia lại của điều ổ tính tình không khóc không áo, thu dọn đồ đạc bái biệt lao thái thái, thành thật trở không không náo, dọn khóc đạc bái lao đồ v nhà mẹ đẻ. đ i ề này càng làm bọn hạ nhân nghị luận sôi nổi phỏng đoán lung tung thậm chí còn có người nói là do tử thị không chịu nổi cô đơn nên hồng hạnh xuất tưởng bị khương nhị gia bắt gian tại t r ợ khương nhị gia ngại mặt mũi mới lấy lý do ghen tuông để hữu i thê hồng hạnh xuất tưởng ngoại tình ma khương lộc khương lệnh dung cùng khương lệnh huê ba hải tử thấy mâu thân mình rời đi khóc lóc thất thanh ôm đùi từ thị không cho nàng đi cuối cùng vẫn là từ thị quả quyết nhận tâm rời đi khương lộc mới có tám tuổi mà khương lệnh dung cùng khương lệnh huệ cũng chỉ là hài tử không quá năm sáu tuổi vào thời điểm này càng không thể rời xa mẫu thân mỗi người đều khóc sức mướt chỉ là khương lệnh h u y r ũ mắt biết chuyện này có điều kỳ lạ nhớ đến vẻ mặt khác thường của mẫu thân ngày hôm qua ánh mắt khương lệnh h u y sáng lên liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì xem ra chuyện ngay ấy ở chùa tương nguyên là do vị nhị thẩm này gây ra khương lệnh n g uyển nhớ lại mà vẫn cảm thấy sợ hãi hai kiếp cộng lại vãn không có thời điểm nàng bất lực như thế may mà lục tông xuất hiện kịp thời nếu không kêu trời trời không đáp gọi đất đất không linh cuối cùng nàng cũng chỉ còn con đường chết đã như thế hôm qua nương muốn nàng hạn chế lui lại với huynh m g ụ y chi thứ hai cũng là điều có thể giải thích khương lệnh n g uyển không nốc gây ra chuyện như thế nàng cũng không thông cảm nổi cho vị nhị thẩm này dù sao cũng vì nhị thẩm mà cái mạng nhỏ của nàng cũng suýt mất bây giờ nhị thẩm rời đi là tốt rồi nghĩ đến cha mẹ khương ô n muốn nàng chuyện nhị nàng. thân nàng g thẩm Mẫu yêu để biết hại t h nàng nhất, lệnh ạ i người nhi đối với i là một tâm muốn mặt tư kín không nữ áo, v sự c dơ b ẩ n ư vậy, chỉ m u ố nguyện n n à trải q a những tháng n g à khoái không kỳ Khương hoạt nhiên phụ cha vui Tất vọng sướng sẽ sự lớn. an ổn nàng của mà mẹ. l h huyển cúi đầu nặn n ặ n cánh tay mập mạp trắng trẻo như ngó sen của nàng có chút p h i ề n muộn nàng vừa muốn lớn lên lại không muốn lớn lên mấy ngày sau tiết vanh cuối cùng không kìm chế nổi đến vệ quốc công phụ tìm nàng chuyện lần trước tiết vanh vẫn còn n h ớ kỹ thấy nàng cũng không nhảo tới như trước vào lúc này khuôn mặt trắng nhỏ thật t an tĩnh ngẩng đầu quan sát sắc mặt của nàng một đôi mắt đen l â y láy bộ dáng ngoan ngoan câu n ệ hôm nay tiết vanh mặc một thân áo choàng màu lam khuôn mắt hắn từ xưa đã rất ngây thơ bây giờ lại có chút nghiêm túc nhìn qua có vài phần buồn cười khương lệnh nguyện không ưa bộ dáng người lớn của hắn cười khanh khách xuể bàn tay của nàng cho hắn xem bàn tay nhỏ trắng nõn đã sớm khỏi vanh biểu ca sán sán không sao mình cũng đừng nhớ chuyện đó, có được đó, khương ô n Vanh nghe song viền mắt liền n g Tiết mắt đỏ, ớ c mắt từ từ r i x u ố không dám tim nói, sán sán. không hắn giận, không Hắn chịu hắn. Khương nói, sàn sán. giận nữa. giận, đến dám tim Mội mội tiểu tức biểu biểu đó sợ sau để ca ý lệnh n g u y ễ n méo nhéo gò má mập mạp của tiết vanh cảm thấy mấy ngày nay hắn có chút gầy lần này hàng mi dài lóng lánh ánh nước đôi môi phấn nộn mọng nước chu lên như cánh hoa bộ dáng nhỏ nhắn khiến người ta thật muốn yêu thương lúc này khương lệnh n g u y ễ n mới ý thức được vì sao mỗi lần nàng khóc cha mẹ lại đau lòng đến thế nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của tiết vanh dù nàng không phải cha mẹ của hắn cũng cảm thấy đau lòng a khương lệnh nguyện nở nụ cười sán l ạ n nói vanh biểu ca đang yêu như thế làm sao sán sán lại không thích được chứ hôm nay ăn xong nương sẽ dắt sán sán ra ngoài chúng ta cùng đi được không tiết vanh lau nước mắt nghẹn ngào gật đầu được sau khi từ thị rời đi tâm tình chu thị tốt hơn rất nhiều hôm nay sắc trời đẹp nàng nhớ tới hình như lâu rồi nữ nhi chưa có xuất môn liền muốn mang nữ nhi đi mua vài món đồ có điều đã dẫm phải vết xe đổ một lần bây giờ chu thị xuất môn khương bách nghiêu liền phái vài gã sai v ậ t võ công không tồi đi theo thấy còn chưa đủ lại phái thêm hai nha hoàng biết chút công phu quyền cước đảm bảo không có chút sơ hở nào đỉnh tre của xe ngựa vệ quốc công phủ nạm ngọc phỉ thúy vô cùng bắt mắt dừng lại trước lung linh trai chu thị mặc một bộ váy màu xanh ngọc thê hoa bảo bình dáng người yểu điệu tinh tế một tay nàng nắm tay nữ nhi Cây còn trước cho chút Chu tay nắm Vanh tiên ăn xinh quyến rũ, xinh lại vạt. Tiết đi hai hải trời mại, mua mềm tử thị vào, đồ đẹp rũ, khương lệnh nguyện h Nguyễn bước từng bước ngắn vừa vào cửa lập tức nhìn thấy lục tông và lục bảo thiền đôi mắt đ ô n g chốc sáng lên nhưng khi nhìn thấy chu lâm lang ăn mặc bộ váy màu quất đứng bên cạnh lục bảo thiền thì miệng nhỏ lập tức s ụ xuống kỳ thực nàng biết quan hệ giữa chu lâm lang và lục bảo thiền rất tốt nàng cũng gặp qua lục bảo thiền mấy lần tuy hợp ý nhưng đến cùng nàng vẫn không thay thế được vị trí của chu lâm lang trong lòng lục bảo thiền kiếp trước chu lâm lang ái mộ lục tông nàng vừa nhìn đã muốn cách xa coi như bây giờ chu lâm lang mới có sáu tuổi cũng không có loại ý n g h ĩ kia với lục tông nhưng nàng vẫn không thích lục bảo thiền nhìn thấy khương lệnh luyện một khuôn mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy ý cười hoan hỉ vui vẻ đi tới sau khi hành lễ với chu thị rồi mới quay về phía khương lệnh uyển nói sán sán muội cũng đến đây mua bánh ngọt sao khương lệnh uyển gật đầu têu một tiếng tiền h tỉ tỉ sau đó ánh mắt liền rơi vào lục tông đứng cách đó không xa một đôi mắt to đầy nước trong veo nhìn hắn nhưng không có mở miệng gọi người lục bảo thiền không ý thức được điểm này một mặt hưng p h ấ n nói hôm nay ca ca muốn đến mã tràng luyện cưỡi ngựa vất vả lắm t ỷ mới thuyết phục được ca ca đồng ý cho t ỷ và lâm lang biểu t ỷ cùng đi theo san sán m ộ i muốn đến xem đại mã không mã tràng sân cưới ngựa cưới ngựa a trong đầu khương lệnh luyện lập tức hiện lên hình ảnh lục tông cưới trên lưng ngựa thắng trận trở về không thể không nói khi đó đường quan của lục tông vô cùng rộng mở phấn chấn o a i h ù n g nhưng khi mọi người đều lộ vẻ vui sướng hoan hỉ thì chỉ khuôn mặt tuấn tú dám nắng của hắn là vô cùng bình thản lãnh tĩnh phảng phất như vị đại anh hùng được mọi người vây quanh hiện tại không phải là hắn kiếp trước nàng đã từng chiêm ngưỡng tư thế vai hùng khi cưỡi ngựa của lục tông khách quan mà nói hắn xác thực có phong thái khiến cho các cô nương vì hắn mà thần hồn điên đảo nhưng nàng vẫn chưa thấy lục tông thời thiếu niên cưỡi ngựa đây trong mắt nàng hiện lên hai ngọn lửa có chút không an phận chỉ là khi nhìn chu lâm lang cười tươi đứng bên cạnh lục bảo tiền h nàng lại có chút không thoải mái hóa ra chu lâm còn được nhìn thấy trước nàng có điều xem lục tông c ư ớ i ngựa thì có gì đặc biệt nàng còn từng c ư ớ i ngựa với lục tông nữa nha lục tông mặt mày hờ hững mặc một thân siêm y màu xanh khuôn mặt tuấn tú đôi mặt nhìn tiểu bánh bao mập mạp đứng bên chu thị lúc này miệng nhỏ đang s ụ xuống giống như không thích lục tông g i mắt chợt chớ tới chuyện mà hắn đã đồng ý với nàng không nhanh không chậm đi tới hướng về phía chu thị gọi một tiếng gì sau đó đưa tay ra ngựa khi ôn hòa nói sán sán muốn đi không khương lệnh nguyện ra ngầm đâu nhìn chằm chằm lục tông Khuôn mặt bánh bao s ư ơ n g sở thầm nghĩ như vậy là hắn đang mời nàng sao nàng đang muốn sinh khí nhưng lại không thể đôi mắt to lúng liếng của khương lệnh uyển cẩn thận đánh giá lục tông thấy s ắ c mặt hắn nhàn nhạt, nhạt khương lệnh uyển cắn ngôi lo lắng một khắc sau lục tông sẽ thu tay về không làm bộ liền ôm lấy tay hắn sau đó nghiêng đầu nhỏ vẻ mặt hưng phấn nhìn chu thị âm thanh giòn ra nói nương sán sán muốn đi xem tông biểu ca c ư ớ i ngựa chương ba mươi mốt chu thị biết nữ nhi rất thích vị tông biểu ca này hôm nay xuất môn trùng hợp gặp quả là hữu duyên nhưng nữ nhi tuổi c ò n nhỏ đi mã tràng sợ có chút không thích hợp chu thị vẫn đang nghĩ cách để thuyết phục nữ nhi đã thấy đôi mắt to tròn của con bé nhìn nàng chằm chằm long lanh nước bên trong tràn đầy khát vọng chu thị nhìn thấy mà tâm mềm hẳn đi nghĩ rằng chỉ cần nhìn kỹ con bé một chút chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì liền gật đầu đoàn người đi đến mã tràng lục tông thay đổi một thân trang phục cưới ngựa màu đen thê hoa văn đám mây trang phục c ư ớ i ngựa có tay áo ngắn và hẹp đai lưng buộc quanh eo nhỏ bay phấp phới chân mang một đôi ủng có m ũ i cong lên nhìn thật là gọn gàng sạch sẽ mặt mày lục tông tuấn tú lúc này mặc dù có chút non nớt nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến dung mạo tuyệt vời này khương lệnh nguyện nhìn đến mức không thể rời mắt thầm nghĩ dù là non nớt thì cũng có thứ đáng xem của khi còn non nớt sau này trở nên thành thục thận trọng cũng có cái đang xem của khi thành thục thận trọng lục bảo thiền thấy ca ca nàng dắt đại mã đi ra uy phong lâm liệt hương phấn trận tròn hai mắt chỉ vào lục tông đứng cách đó không xa nói ca ca mặc như vậy thật đẹp lục bảo thiền có một vị ca ca mà cảm thấy thật kiêu ngạo mỗi lần nghe người khác khích lệ ca ca nàng cảm thấy vô cùng vinh dự còn cao hứng hơn cả việc người khác khen nàng khương lệnh nguyện bị chu thị ôm vào lòng nhìn lục tông chằm chằm gió ở mã tràng hơi lớn thổi quần áo bay bay chu thị hít mắt nhìn lục tông xoay người lên ngựa lại nhìn khối ngọc bội nữ nhi đeo trên cổ không khỏi có chút đ a m chiêu lục tông chỉ mới mười tuổi nhưng nàng lại không thể đối xử với hắn như một h à i tử mười tuổi khương lệnh nguyện quay đầu nhìn chu thị bi bô nói nương sán sán muốn tự mình đi có được không chu thị vừa nghe liền đặt thân thể mập mạp của nữ nhi xuống đất hai chân khương lệnh nguyện đạp lên cỏ bên tay trái là lục bảo thiền cùng chu lâm lang bên phải là mẫu thân cùng tiết vanh lần này mấy tiểu hoa nhi đều một vẻ mặt hâm mộ nhìn lục tông cưỡi ngựa cách đó không xa nhìn chằm chằm không chớp mắt khương lệnh nguyện có chút động lòng Nữ tử đại chờ ể thể học họ học khóa. không học khổ, thấy học hỏng khôn không như cha nhiên không h bọn cưới cưới cũng công trước cưới cực cảm cưới cái cưỡng c xưa lớn Tiếp mỏi, lại miễn ngựa, này lên, ngựa môn nàng muốn ngựa, nay nàng ngựa ngã nàng. tự sau sợ sợ quá là làm vậy, bù một mệt mặt, mất. mẹ ké đã Đã đắp sau khi gả cho lục tông vẫn là lục tông tự hắn dạy nàng cưới ngựa nàng từng cưới trên lưng lục tông cũng cưới qua ngựa cảm giác cả hai đều không tệ chỉ là học cưới ngựa hơi khổ nhưng nàng lại cảm thấy rất có giá trị khương lệnh luyện có chút hối hận vì kiếp trước đã không học cưới ngựa sớm một chút mà kiếp này nàng phải bù đắp lại những tiếc nuối từ kiếp trước để sau này gặp lại lục tông đỡ phải coi thường nàng có điều lục tông tuổi nhỏ như vậy đã có thể luyện cưới ngựa tới trình độ này thật là có năng khiếu lúc đầu mấy tiểu hoa hoa còn nhìn chăm chú nhưng chỉ nhìn mỗi lục tông cưới ngựa thì có chút khô khan mấy tiểu h à i từ tuổi tắc tương đương chính là tuổi thích náo động một lúc sau liền đánh nhau trên bãi cỏ loạn thành một đoàn lục bảo thiền nhìn tiết vanh tay nhỏ liền nắm khuôn mặt hắn cười khanh khách nói vanh vanh lớn lên thật đáng yêu như một nữ hoa dường như nghĩ được ý kiến hay đôi mắt lục bảo thiền sáng rực lên quay về phía tiểu bánh bao khương lệnh nguyện nói sán sán chúng ta trang điểm cho vanh vanh thành một tiểu cô nương được không khương lệnh nguyện nhìn khuôn mặt môi hồng răng trắng của vanh biểu ca tính chơi đùa cũng nổi lên cùng lục bảo thiền đẩy tiết vanh ngồi trên bãi cỏ hai n g ư ờ i hợp lực giải quyết đầu tóc tiết vanh tiết vanh dù là một tiểu nam hoa cũng không thể chống lại hai nữ hoa hợp lực với nhau hơn nữa hắn cũng muốn làm tiểu biểu m ộ i vui vẻ cuối cùng không dãy r ù a nữa tùy ý để khương lệnh luyện cùng lục bảo thiền búi cho hắn kiểu tóc nữ hoa nhi chu thị cùng đào ma ma đứng một bên nhìn mấy hài tử thiên chân vô tả cũng nở ra nụ cười tươi chu lâm lang tuổi nhỏ đã lộ ra bộ dáng phong phạm thục nữ hiện nay nàng mới có sáu tuổi nhưng đã có thể nhìn thấy trên người nàng khí chất danh môn quý nữ đoan trang sau này nàng không chơi đùa cùng khương lệnh u y ệ n và lục bảo thiền một đôi mắt hạnh nhìn ba người náo động biết cô nương ra không thể vui vẻ đùa giỡn như vậy lúc này liền kiềm chế không tiến lên nàng lẳng lặng nhìn một lúc sợ bản thân không nhịn được cuối cùng ngẩng đầu nhìn bóng người lục tông trên con đại mã phía xa khoe miệng hơi cong vanh vanh của chúng ta thật là một tiểu mỹ nhân lục bảo thiền tự tay tháo xuống dây lụa hoa màu hồng nhạt sâu minh trâu trên đầu nàng để cột tóc cho tiết vanh không nhịn được khen ngợi khương lệnh nguyện mới có bốn tuổi nhưng hai mươi năm kiếp trước cũng không sống n u ồ n phí tiểu tóc song hoa kế của nữ hoa trải vẫn rất đẹp hiện nay song hoa kế không quá tinh x ạ o nhưng cũng khá chính tề mà tiết vanh lại rất thanh tú phối hợp với búi tóc này trông thật giống như một tiểu nữ hoa xinh đẹp nếu thay đổi một thân áo choàng kia chắc sẽ không ai nhận ra hắn là con trai nghe lục bảo thiền khen ngợi tiết vanh quyệt quyệt miệng nhỏ không hẽ nửa lời khương lệnh nguyện nhìn khuôn mặt phấn nộn của tiểu biểu ca đôi mắt thật to môi h ồ n g hồng phối hợp với búi tóc nữ hoa thật là trắng trẻo xinh đẹp ba tay nàng méo méo mặt hắn nở nụ cười sán lạn chân thành nói vanh biểu ca thật là đẹp được tiểu biểu m ổ i khen miệng nhỏ tiết vanh quong lên con mắt sáng lấp lánh vào lúc này một hàng thị vệ tiến vào mã tràng chia làm hai bên nửa trái nửa phải chừa khoảng trống ở giữa sau đó mọi người liền nhìn thấy một tiểu thiếu niên mặc trang phục cưới ngựa màu vàng cam cưới đại mã nhàn nhã đến bên cạnh lục tông mà tất cả người trong mã tràng đều quỳ xuống hành lễ ngay cả lục tông cũng tung người xuống ngựa hành lễ với thiếu niên kia màu vàng cam tiếp r a Hoa n Văn、Tứ、Long, g Phục h Tứ t á tử Đại Chu, Lục Vân. n u tuổi, tuổi. sâu. nàng nhớ không lầm, thái tử lục Vân nhỏ hơn、lục、Tông một tuổi, năm nay 9 tuổi. Đối với vị thái tử này, nàng có ấn tượng rất sâu. Từ nhỏ thái tử đã hay cạnh tranh với lục Tông, người ngoài nhìn vô liền nhận định hắn không lục Tông. Thái Thái Thái hay với với k vô lầm, Lục Lục Lục Lục tử tử rất Từ tử Đối i có vị ưa đã ế trước sau khi thái tử kế vị lục tông trong tay nắm trọng binh c h i n h chiến xa trường nhưng chỉ cần hắn trở về liền ngoan ngoãn giao ra binh quyền phảng phất như trong mắt hắn binh quyền kia là một củ khoai lang phòng tay vậy bao nhiêu năm lục tông lập công như một con hán mã là đại tướng quân người người kính trọng trở về tấn thành lục tông chỉ là một thế tử gia nhàn tản không làm ra việc gì không yên phận sau đó nàng mới biết không phải thái tử không thích lục tông ngược lại thái tử vẫn xem lục tông là tấm gương học tập hắn rất kính trọng vị anh họ này thái tử có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế công lao lục tông không nhỏ thái tử trở thành hoàng thượng cũng coi lục tông là một vị phụ tá đắc lực rất tín nhiệm lục tông nhờ vào quan hệ với lục tông vinh vương phủ thanh lãnh cũng bắt đầu người qua kẻ lại đông như chảy hội có điều lục tông cũng rất t a n phận không có bất kỳ dã tâm gì vừa khởi chiến b à o lập tức giao luôn binh quyền sau đó vị đại công thần này liền về nhà bồi thê tử làm cho ai làm hoàng đế cũng muốn trọng dụng hắn thái tử lục vân xuống ngựa tuổi còn nhỏ đã có khí chất hoàng gia dung mạo hắn rất tuấn tú nếu nhìn kỹ hơn chút có mấy phần giống lục tông là một thiếu niên tướng mạo không tồi nhưng khi hắn đứng bên lục tông thì không quá gây chú ý thái tử nhìn vị anh họ lục tông cao lớn trước mặt này lại nhìn ngựa của lục tông khoe miệng uốn cong lúc này ra rằng nói lục tông hôm nay cô muốn tỉ thí với ngươi cô tiếng tự xưng của vương hầu thời xưa giọng điệu tràn đầy khiêu khích hắn biết lục tông cưỡi ngựa rất giỏi dù sao đại tướng quân chiến công hiển hách phùng hoài viễn cũng là cậu ruột lục tông nhưng trong cung thái tử cũng là một tiểu ba vương không ai dám không nghe bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra mai sau vị này chính là thiên tử đại chu ai dám đắc、tội? thái ộ i t tử có lệnh lục tông sao có thể từ chối tất nhiên gật đầu đồng ý khương lệnh n g u y ễ n hiếu kỳ không biết hai người tỉ thí như thế nào đừng nói thái tử nhỏ tuổi hơn coi như là bằng tuổi với lục tông thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn nhưng khi tỉ thí kết thúc thái tử lại là người về trước khương lệnh n g u y ễ n n g t người n sau mới bừng tỉnh thầm nghĩ nhưng mà cho dù lục tông có lá gan to tới đâu cũng không dám thắng thái tử thái tử thi đ ấ u thắng nhưng trên mặt không có một tia vui mừng tuy hắn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh biết lục tông c ô ý bại dưới tay hắn vội vàng trừng mắt nhìn lục tông lạnh lùng nói trận này không tính cô lệnh cho ngươi không được c ô ý bại dưới tay cô dùng thực lực của ngươi mặc kệ ai thắng cô cũng không so đo tính toán lần tỉ thí thứ hai thời gian không tới một nén nhang lục tông đã trở về so với hồi này nhanh hơn gấp đôi còn thái tử hơn nửa nén nhang mới về tới trên trán thái tử toàn là mồ hôi nhìn lục tông tư thái nhản nhã lẳng lặng chờ đợi trong lòng rất tức giận nhưng là hắn tự mình nói muốn lục tông dùng bản l ã n h thực sự lúc này lục tông dùng bản l ã n h thực sự chiến thắng thái tử nếu trách phạt lục tông chẳng phải là hắn nói không giữ lời sao thái tử nhữ mày có chút không nhịn được nhưng hắn là người thẳng thắn cầm quyền nghe r ă n g nói chờ mai mốt cô nhất định thắng ngươi lục tông nhìn thái tử một chút không lên tiếng mã chàng đột nhiên có một vị đại phật tới thăm tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân phận vẫn ở đó không ai dám đắc tội mọi người đều câu n ệ khắc khí ngay cả mấy tiểu hài tử hoạt bắt cũng không dám làm ở mỹ mãi đến khi thái tử vào bên trong nghỉ ngơi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm tiết vanh được đuối xong hoa kế một gương mặt trắng non tinh xảo giống như một tiểu nữ hoa hắn đột nhiên nhũ mày tay nhỏ kéo ống tay háo chu thị nhỏ giọng nói mợ chu thị cúi đầu nhìn tiết vanh nàng túi người méo khuôn mặt nhỏ bé của hắn ôn nu nói làm sao không thoải mái bởi có tiểu mội mội ở đây tiết vanh có chút thẹn thùng khuôn mặt béo nộn lập tức đỏ lên chu á c ngón tay a ớp úng nhìn chú thị ngẩng ó i đi tiểu. Thị cười i mỡ, muốn con Chú n thị t ra ế t h ầ đầu lên một đôi mắt đẹp nhìn lục tông đang v u t lông ngựa đứng cách đó không xa đ ồ n g nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng liền nói với nữ nhi sán sán con đợi ở chỗ này một chút nương qua chỗ tông biểu ca của con nói chuyện một chút khương lệnh nguyện một mặt mê man ngửa đầu nhìn mẫu thân của nàng thầm nghĩ nàng muốn nói gì với lục tông con không muốn để nàng biết nhưng tò mò thì tò mò nếu nương tìm lục tông có chuyện nàng cũng chỉ biết ngoan ngoan gật đầu chu thị đi tới lục tông liền dừng việc trong tay lại khách khí nói gì khuôn mặt chu thị mang theo tươi cười đánh giá tiểu thiếu niên không tầm thường trước mặt khí độ bất phảm càng nhìn càng thích nàng nhìn lục tông nói lần trước con cứu sàn sán dì rất cảm kích lục tông từ nhỏ đã hào phóng d ư ơ n g mắt nhìn tiểu bánh bao đang ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất mịt cỏ vầng c h á n hắn nhu hòa hơn chút liền nói với chu thị đây là điều tông nhi phải làm chu thị biết hắn sẽ nói vậy thật là một đứa bé hiểu chuyện nàng nhớ tới ngày ấy nữ nhi đến vinh vương phủ t h ă m bệnh liền tùy ý hỏi canh gà lần trước g ì ninh uống được không lục tông khẽ vớt cảm vô cùng lễ phép nói uống rất ngon tông nhi cảm ơn gì uống ngon là tốt rồi chu thị thấy lục tông lễ nghi đầy đủ lại quá mức khách khí cảm giác không khỏi có chút xa cách nhưng nghĩ kỹ lại chắc là do tính tình nói không chừng hắn lại là người ngoài lạnh trong nóng nàng ngữ khí ôn hòa nói con không cần khách khí với gì như vậy sán sán rất yêu thích biểu ca con e rằng sau này còn hay qua vinh vương phủ q u ấ y r à y sán sán bị gì với cha nàng triều đến hư tính tình có chút ngông triều nếu có điểm gì không tốt mong con bỏ qua lục tông biết tiểu bánh bao kia khá yếu ớt nhưng hắn thấy nàng hiểu chuyện thông tuệ hơn so với tiểu nữ hoa cùng lứa nhiều mới có bốn tuổi dường như lại có thể t r ô n g mặt đoàn ý lục tông d ũ mắt suy nghĩ một chút sau đó d ư ơ n g mắt lên chậm dãi nói biểu mội nàng rất ngoan ngoãn ngoan ngoãn chu thị nghe xong không nhịn được cười tự bản thân nàng cũng không dám khen nữ nhi như thế nữ nhi nàng rất dẻo miệng cũng chính là một con quỷ nghịch ngợm biết giả ngoan ngoãn làm người ta không có cách nào không thương tinh tình sán sán ra sao gì rất rõ ràng hôm nay dì đến nói với con ngoại trừ chuyện đó còn một chuyện khác n ữ khí chu thị thay đổi tiếp tục nói lần trước từ tương nguyên tự trở về d ì nhìn thấy trên người s á n s á n có một khối ngọc bội nàng tuổi con nhỏ không hiểu chuyện yêu thích cái gì liền m u ố n cái đó d ì rất hiểu tính con bé tính nàng nông nổi được mấy ngày chờ mấy ngày nữa nàng chán d ì liền trả ngọc bội về cho con lục tông ngần người không có lên tiếng hiển nhiên không ngờ chu thị sẽ nói vậy chu thị không biết lục tông nghĩ gì nhưng trong lòng đã nhận định ngọc bội kia là do nữ nhi làm lũng lục tông để hắn cho nàng chu thị có chút ngượng ngùng nói điểm này dì vẫn có chút nhãn lực nhìn ra ngọc bội kia cũng không phải ngọc bội bình thường sán sán hồ đầu con rồi nhưng loại chuyện này dì sẽ không cho phép con bé làm lần trước ở tương nguyên tự xảy ra chuyện dì nghĩ mà sợ không đành lòng để sán sán khó chịu nên định chờ mấy ngày nữa nàng không còn thích dì lại đem ngọc bội trả cho con tông nhi dì xem con như người nhà mới cùng con nói nhiều một chút mong con đừng nghĩ gì rông rải nếu nàng đoán không lầm ngọc bội kia là dành cho vinh vương phủ thế tử phu nhân lục tông còn trẻ không hiểu được hàm ý trong đó hơn nữa hắn là nam hải sẽ không nghĩ nhiều như vậy nữ nhi yêu thích lục tông là biểu ca tất nhiên hết cách chỉ có thể đưa ngọc bội cho nữ nhi trước đây nàng chưa từng nghĩ sẽ gả nữ nhi cho một thế tử vương phủ nhưng hôm nay nàng lại rất có hảo cảm với lục tông thậm chí nàng còn muốn sau này nữ nhi lớn lên nếu con bé còn yêu thích lục tông nàng vạn lần nguyện ý để lục tông làm con rể của nàng lục tông tuổi nhỏ đã thận trọng có thể quản giáo được nữ nhi nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút không thích hợp dù sao lục tông cũng hơn nữ nhi sáu tuổi nếu nữ nhi một ư ơ i sáu tuổi lập gia đình lúc đó lục tông đã hai mươi hai hơn nữa hắn lại là con trai trưởng duy nhất của vinh vương phủ tất nhiên nên sớm thành ra sao có thể c h ờ nữ nhi của nàng hơn nữa coi như có thể chờ nhưng nam tử hơn hai mươi bên người sớm đã có thiết thất có lẽ còn nhiều hơn một hai người nàng sao có thể không hiểu tính tình nữ nhi tuổi nhỏ đã bá đạo như vậy không thích nhất lục tông nghe xong sững sờ không lên tiếng sau đó nâng mắt nhìn tiểu bánh bao một chút tình cờ thấy tiểu bánh bao đang nhìn về phía bên này còn nhìn hắn cười cười dáng vẻ thật ngây thơ lục tông thu hồi ánh mắt q u a y về phía chu thị nói gì ngọc bội kia hắn dừng một chút hơi ru mắt tiếp tục nói con không v ổ i bên này tiết vanh sau khi đi tiểu xong cảm thấy thật thoải mái khuôn mặt nhỏ bé mang theo ý cười khoe môi hơi cong thật là vui vẻ hắn ra khỏi nhà xí phát hiện gần đó có rất nhiều hoa đẹp đỏ hồng từng đoá từng đoá xinh đẹp như tiểu biểu mội của hắn mắt to tiết vanh lập tức sáng lên hắn phải hái cho tiểu biểu mội một chút hoa làm tiểu biểu mội vui vẻ thái i ế t v n ngồi sổm xuống, bàn tay nhỏ, nghiêm túc chọn đông hoa đẹp nhất. rỗi sổm tay túc t hoa h đẹp tử l ụ cau Vân n hôm y tay bại dưới tay Lục Tông, t Lục ổ i người nhiên giờ nhỏ tăng không khuôn khác chịu, đã được người khác Tân búc, tất nhiên bây giờ không dễ mày ặ mặt t thị theo tiếng, thái tử tức phát tiết Thái tử nhỏ nhăn lại, cung nhân thị vệ đi theo phía sau, hai mặt nhìn nhau không lên giận lên mình. phía hai chỉ lại, lo đi cao sau vệ đem đồ dám mắt to thoáng nhìn hướng bên cạnh liền thấy một t i ể u hoa hoa đang ngồi s ổ m xuống đất cái mông cong lên hình như đang hái hoa